Tiểu thất có nghĩ đi ra ngoài đi dạo. Vào đêm, Mạc Hoa Xanh mời Kiều Thanh đến. Không nghĩ. Kiều Thanh không chút suy nghĩ mà cự tuyệt. Tiểu thất, mấy ngày nay ngươi đều có thể bồi dục nhi hắn cũng muốn ngủ, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi một chút đi. Mạc Hoa Xanh như cũ không có từ bỏ mà mời Kiều Thanh. Tiểu Thanh nhìn Mạc Hoa Xanh liếc mắt một cái nhàn nhạt mà nói, Đệ nhất, ngươi không thể ở bên ngoài đứng thẳng hành tẩu. Đệ nhị, ta không thể lúc này nên ngang mà xuất hiện ở bên ngoài, vẫn là cùng ngươi ở bên nhau. Tiểu Thất nói được này đó đều không phải vấn đề. Mặc Hoa Xanh cười khẽ nói, Tiểu Thất chờ ta trong chốc lát. Nói xong xoay người đi ra ngoài. Chờ Mặc Hoa Xanh lại lần nữa xuất hiện ở kiểu thanh trước mặt thời điểm đã thay đổi một thân màu đen áo gấm, trên mặt cũng mang lên một khối màu bạc mặt nạ, chính là hắn ở Quảng Lăng Thành mang qua kia khối mặt nạ đôi mắt bộ vị trải qua đặc thù xử lý, người khác nhìn không tới hắn dị thường. Mặc Hoa Xanh cái dạng này xuất hiện ở bên ngoài, người khác đương nhiên sẽ không nhận ra hắn là An Vương bởi vì căn bản nhìn không tới hắn mặt, Tiểu Thanh có chút vô ngữ, còn tưởng rằng mạc Hoa Xanh có bao nhiêu cao minh thủ đoạn đâu. Ngươi làm muốn ta cũng đổi một bộ quần áo sau đó mang một trường mặt nạ. Đúng vậy, như vậy thực phương tiện. Quần áo ta đã cấp Tiểu Thất chuẩn bị tốt, mặt nạ Tiểu Thất cũng có. Mạc Hoa Xanh mỉm cười nói, hết thảy đều đã sớm có chuẩn bị. Phong Dương bưng một bộ quần áo đứng ở cửa, nghe được mạc Hoa Xanh chỉ thị liền trực tiếp tiến vào phòng tới Tiểu Thanh trước mặt. Đây là một bộ màu đen nữ trang, lớn nhỏ chính thích hợp. Tiểu Thanh thay lúc sau đi ra ngoài, mặc hoa xanh cười nhạt nói, tiểu thất nhất định thực mỹ. Mặc vào như vậy nhan sắc quần áo, càng có vẻ Tiểu Thanh da thịt trắng non như ngọc, có vài phần lánh diệm mỹ cảm. Mặc hoa xanh trong lòng có chút mất mát, hắn biết Tiểu Thanh nhất định thực mỹ, chỉ tiếc Hắn nhìn không tới. Tiểu Thanh rỗi tay đem mặt nạ hướng trên mặt một cháo, nhàn nhạt mà nói, kỳ thật ta lớn lên đặc biệt xấu. Ha ha mặc hoa xanh khỏe môi cười lên nói, nếu tiểu thất thật sự lớn lên xấu nói cũng khá tốt. Dù sao ta nhìn không tới sẽ không để ý Như vậy người khác cũng sẽ không mơ ước hắn nhìn chúng tiểu nha đầu Tiểu thanh đột nhiên nghĩ đến kiếp trước nghe qua một câu Người xấu ta hạt Mặc hoa xanh muốn mang theo tiểu thanh đi qua hai người thế giới Bên người tùy tùng phong dương đồng chí tự nhiên là đi bao xa lăn rất xa Khu khu, phong dương chính là bị lưu lại xem hải tử mà thôi Hai người phi thân rời đi an vương phủ Đi lên thịnh dương thành nhất náo nhiệt đường cái Lúc này mới vừa vào đêm không có bao lâu Trên đường vẫn là thực náo nhiệt. Thịnh Dương Thành muốn tới rạng sáng giờ tí mới tiêu cấm, hiện tại lúc này sinh hoạt ban đêm mới vừa bắt đầu. Bên đường có không ít tiểu tiểu thương ở bán một ít đơn giản thức ăn, bánh trôi bánh bao hoành thánh linh tinh, nấu hoành thánh nồi đun nước mạo hôi hổi nhiệt khí, hương khí trực tiếp thoán tiến người qua đường miệng mũi. Tại đây thu ý dần dần dày ban đêm, ăn một chén nóng hôi hổi hoành thánh là cái không tồi lựa chọn. Tiêu Thanh hướng tới hoành thánh quán Nhi đi qua đi, mặc Hoa xanh chạy nhanh theo đi lên. Muốn hai chén hoành thánh Đang đợi thời điểm mạc hoa xanh nhẹ rộng hỏi tiểu thanh, tiểu thất thích cái này. Đại gia tiểu thư là tuyệt đối sẽ không ở quán ven đường ngồi xuống ăn cái gì, chẳng lẽ là bởi vì tiểu thanh phía trước lưu lạc bên ngoài kia một năm. ân Tiểu thanh nhàn nhạt mà ừ một tiếng. Thích không thích ăn hoành thánh nhưng thật ra tiếp theo, nàng chỉ là thực thích loại này bình phạm sinh hoạt cảm giác. Hai vị, hào lâu. Bán hoành thánh đại gia nhiệt tình mà bưng hai chén hoành thánh phóng tới hai người trước mặt, nhìn đến hai người đều dùng mặt nạ che chở một khuôn mặt Đại gia có chút tò mò mà nhìn bọn họ muốn như thế nào ăn. Này hai cái mặt nạ đều là mạc hoa xanh riêng tìm người chế tạo, tính chất thực khinh bạc, lại còn có có ứng phó loại tình huống này phương pháp. Đại gia có chút trận mắt há hốc mồm mà nhìn hai người ở mặt nạ thượng hơi hơi một chút, nguyên lai chỉnh trương mặt nạ biến thành nửa trương, chỉ che khuất cái mũi trở lên bộ vị. Ăn xong rồi hoành thánh, mạc hoa xanh còn đánh thưởng vị kia đại gia một tỏi bạc. Bởi vì vị kia đại gia nhiệt tình mà xưng hô bọn họ vì vị công tử này cùng phu nhân lấy lòng mạc hoa xanh. Mạc hoa xanh, giúp ta cái bội. Rời đi huỳnh thánh quán nhi thời điểm, tiểu thanh rũi tay đem mặt nạ khôi phục nguyên dạng, trong lòng đột nhiên có một cái ý tưởng, liền mở miệng đối mạc hoa xanh nói. Tiểu thất, ta nói rồi, ngươi có cái gì yêu cầu nói thẳng là được, không cần cùng ta khách khí. Mạc hoa xanh mang theo ý cười nói, giúp ta chế tạo một bộ đao ra tới, bản vẽ ta ngày mai cho ngươi. Tiểu thanh nói, nàng nhất tiện tay vũ khí là phi đao, còn có nàng điêu khắc công cụ, đều là nàng vẫn luôn muốn đổ vật. Phía trước xem qua trên đường thợ rèn cửa hàng nàng liền từ bỏ, vừa mới sờ đến cái này tinh xảo mặt nạ, nàng đột nhiên cảm thấy mạc hoa xanh hẳn là có thể tìm được sẽ làm người tài ba. Hảo, mạc hoa xanh không chút do dự cười nhạt gật đầu, hắn thật cao hứng tiểu thanh có chuyện tìm hắn hỗ trợ. Hai người ở trên phố tùy ý mà đi tới, đi ngang qua một cái y hương tấn ảnh náo nhiệt chỗ thời điểm. Tiểu Thanh quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó đối mạc hoa xanh nói, chúng ta đi nơi này uống rượu đi. Mạc hoa xanh nghe được cách đó không xa hết đợt này đến đợt khác đại gia, tới phong nguyệt lâu ngồi ngồi nha. Thanh âm, khoe miệng vừa kéo trực tiếp kéo Tiểu Thanh tay liền đi. Muốn uống rượu nơi nào không thể đi, thế nhưng muốn đi thịnh dương thành kỹ viện lớn nhất uống rượu, nha đầu này thật là thiếu quản giáo. Buông ra, Tiểu Thanh ném ra mạc hoa xanh tay, ngươi không nghĩ đi cứ việc nói thẳng. Nàng bất quá là đối thế giới này trô ăn chơi có điểm tò mò, lại vừa lúc tưởng uống rượu, lại vừa lúc đi đến nơi đó mà thôi. Hảo, ta nói thẳng, ta không nghĩ đi. Mạc Hoa Xanh nói. hắn tỏ vẻ không thích loại địa phương kia, cũng không thích Tiểu Thanh đi loại địa phương kia. Nga, vậy đi thôi. Tiểu Thanh không sao cả mà nói. Nếu đi theo Mạc Hoa Xanh đi vào còn có thể, Mạc Hoa Xanh không đi, nàng một nữ nhân chạy đi vào có khả năng sẽ bị oanh ra tới. Mạc hoa xanh lại lần nữa dở khóc dở cười mà lắc đầu. nha đầu này quán sẽ khí hắn. Chúng ta đi du hồ đi. Mạc hoa xanh đột nhiên linh cơ vừa động đối kiểu thanh nói. Du hồ. Lúc này người treo thuyền đều tan tầm hảo không. tiểu thanh có chút vô ngữ mà đi theo mạc hoa xanh đi kính nguyệt hồ. Bóng đêm hạ kính nguyệt hồ có một loại đặc thù mỹ cảm, minh nguyệt trên cao, cũng chiếu rọi ở đáy hồ, hai tương chiếu rọi xa hoa lộng lẫy. Mạc hoa xanh đang muốn thừa dịp này, ngày tốt cảnh đẹp hoa tiền nguyệt hạ kéo kéo kiểu thanh tay nhỏ, còn không có đụng tới liền nghe được tiểu thanh có chút hứng thú mà nói, chúng ta tới tỉ thí khinh công đi. Liên tại đây hồ mặt trên. Ban ngày luôn là náo nhiệt phi phàm kính nguyệt hồ chung quanh hiện giờ một mảnh yên tĩnh không thấy bóng người, Tiểu thanh đột phát kỳ tưởng tưởng cùng mạc hoa xanh cái này khinh công sư phụ so một lần. Mạc hoa xanh lại lần nữa kiến thức tới rồi kiểu thanh gây mất hứng công lực. Bất quá. Tỉ thí có, thể có. Hơn nữa phải có điểm có tiền mới tốt nhất. Tiểu thất, nếu ta thắng, ngươi làm ta thân một chút. Mạc Hoa Xanh cười nói. Không được. Tiểu thanh trực tiếp cự tuyệt. Vậy ngươi đêm nay đều làm ta lôi kéo tay. Mạc Hoa Xanh tựa hồ đã sớm dự đoán được Tiểu thanh sẽ tự tuyệt. Cũng không nhiều thất vọng mà trực tiếp lui mà cầu tiếp theo. Nói xong không đợi Tiểu thanh phát biểu ý kiến liền tiếp theo nói. Tiểu thất, ngươi sẽ không đối chính mình như vậy không tin tưởng đi. Liền cái này cũng không dám đáp ứng. kia nếu ta thắng đâu, Tiểu thanh nhàn nhạt hỏi. Tuy tiểu thất liền, tưởng đối ta làm cái gì đều có thể. Mặc hoa xanh tỏ vẻ mặc kệ tiểu thanh đối hắn làm cái gì hắn đều cầu mà không được vui vẻ chịu đựng. Hảo. Tiểu thanh cũng muốn nhìn một chút nàng có thể hay không trò giỏi hơn thầy. Hai người ăn ý mà đồng thời phi thân dựng lên, từng người dừng ở bên hồ rào chắn hai cái tiểu sư tử mặt trên. Tiểu thanh mở miệng phát lệnh, bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, lưỡng đạo màu đen thân ảnh từ mặt hồ bay nhanh mà lượn qua đi. Tiểu Thanh dùng hết toàn lực bay nhanh về phía trước, mặc Hoa Xanh ngay từ đầu không chút để ý ở Tiểu Thanh siêu việt hắn lúc sau lập tức thu lên. Diện tích rộng lớn trên mặt hồ tạo nên từng vòng gọn sóng, cơ hồ liền ở nháy mắt công phu, hai người đã cơ hồ đồng thời rơi xuống bờ bên kia. Nói là cơ hồ đồng thời, vẫn là có trước sau, chẳng qua trên lệnh phi thường tiểu, mà thắng được thắng lợi đúng là sư phụ Mạc Hoa Xanh, Tiểu Thanh cái này đồ đệ lấy mỏng manh hoàn cảnh xấu lạc hậu một bước, Tiểu Thất ngươi đã rất lợi hại. Mạc hoa xanh chân thành mà ca ngợi đến. Tiểu thanh khinh công rốt cuộc tài học hơn một tháng, liền có như vậy tốc độ, thật sự làm hắn không thể không kinh ngạc cảm thán. Vẫn là sư phụ ngươi lợi hại. Tiểu thanh nhàn nhạt mà nói. Ha hả nghe được tiểu thanh kêu hắn sư phụ, mạc hoa xanh không biết nghĩ tới cái gì. Tâm tình thập phần sung sướng mà nhìn tiểu thanh nói, tiểu thất, ngươi có hay không nghe nói qua một câu. Một ngày vi sư cả đời vì FU. Tiểu thanh vô ngữ mà hỏi lại một câu, ngươi muốn làm cha ta. Ha ha, mạc hoa xanh khẽ cười một tiếng nói, tiểu thất nghe lầm, ta nói chính là phu, trưởng phu phu. Tiểu thanh hoàn toàn vô ngữ, lan. 043 đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Mạc hoa xanh cũng không giận, trực tiếp đối với tiểu thanh vươn một bàn tay, ý cười tràn đầy mà nói, ngoan đồ nhi, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Tiểu thanh khỏe miệng chịu một chút, cũng không có nhiều làm ra vẻ mà dối tay bỏ vào mạc hoa xanh trong tay, tay nhỏ thực mau bị mạc hoa xanh bàn tay to bao vây lên. Mạc hoa xanh cảm giác trong tay bóng loáng tiểu nộn ra thịt, thật là cảm thấy yêu thích không buông tay a. Sư phụ, thỉnh không cần giả mà không đứng đắn. Tiểu thanh nhàn nhạt mà nói. Bắt tay mà thôi, mạc hoa xanh ngươi sở tới sở lui mấy cái ý tứ. Ha ha mạc hoa xanh bị tiểu thanh chọc cười, ngoan đồ nhi, muốn nghe sư phụ nói mới là. Tiểu thanh đột nhiên có một loại nàng ở cùng mạc hoa xanh chơi nhân vật sắm vai cảm giác, hơn nữa nàng vẫn là bị đùa giỡn cái kia. Quyết đoán quyết định không tiếp mạc hoa xanh nói Mạc hoa xanh nắm tiểu thanh, hai người liền ở kính nguyệt bên hồ chậm rãi tàn bộ. Mạc hoa xanh, lần trước là ai muốn giết ngươi? Mạc hoa xanh đang chuẩn bị tại đây ấm áp lãng mạn không khí chung nói điểm lời ô yếm thời điểm. Tiểu thanh trước mở miệng, trực tiếp đem mạc hoa xanh tiểu diễm tâm tư tới diệt hơn phân nửa. Cha không đến. Mạc hoa xanh nhàn nhạt mà nói, người đều đã chết, bắt được người sống cũng lập tức tự sát. Kỳ thật như vậy ám sát hắn từ nhỏ đến lớn đã trải qua rất nhiều lần. Hơn nữa không ngừng một lần đối phương lựa chọn ở đêm trăng tròn động thủ, hắn đã hoài nghi này đó sát thủ cùng năm đó đối hắn hạ độc chính là cùng đám người. Chính là năm đó hắn mới 3 tuổi, đột nhiên liền không thể hiểu được chúng độc dẫn tới hai mắt mù, không bao lâu cha mẹ hắn liền lần lượt ly thế, diệp ra muốn điều tra thời điểm, hầu hạ người của hắn đều đã chết. Cùng tiêu thanh tưởng giống nhau, mặt hoa xanh cũng không cảm thấy là hắn thân thúc thúc nghiêu hoàng đối hắn xuống tay, nhưng là trừ bỏ nghiêu hoàng ở ngoài. Hắn thật sự không thể tưởng được đến tột cùng có ai hận hắn đến loại trình độ này, muốn làm hắn cả đời đều bị thống khổ tra tấn, còn muốn cho hắn thường xuyên ở vào nguy hiểm bên trong. Người võ công là với ai học? Tiểu Thanh nhàn nhặt hỏi. Diệp ra là thư hương thế gia, từ trước đến nay cùng võ công loại đồ vật này cách biệt. Mặc hoa xanh ở văn hoa thành Diệp ra lớn lên, lại có như vậy một thân cao cường võ công, Tiểu Thanh có điểm tò mò. Vốn dĩ cũng tính toán tìm cơ hội nói cho tiểu thất mặc hoa xanh mỉm cười nói. Sư phụ ta là hiện giờ ám lâu lâu chủ Long thiên dạng. Đây là hắn bí mật, nhưng hắn đối kiểu thanh. Không có bí mật. Ám lâu lâu chủ. Tiểu thanh hơi hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới mạc hoa xanh thế nhưng cùng thế giới này lớn nhất sát thủ tổ chức ám lâu có quan hệ. Lần đầu tiên gặp được tiểu thất, ta là bị người đuổi dết chạy trốn tới nơi đó, bởi vì ngày đó sắp đọc phát rồi, bất đắc dĩ mới xông vào tiểu thất địa phương, bất quá ta thực may mắn lần đó bất đắc dĩ. Mạc hoa xanh mỉm cười nói. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, hắn cũng sẽ không gặp được tiểu thanh. Long thiên dạ là sư phụ ngươi, cho nên ngươi là ám lâu người. Tiểu thanh hỏi mạc hoa xanh. Không phải mạc hoa xanh lắt đầu, ám lâu người thừa kế từ lâu chủ quyết định, mà long thiên dạ ở thiên hạ các nơi thu bốn cái đồ đệ, ta chỉ là một trong số đó. Hắn nói qua sang năm sẽ thoái vị, chỉ cần chúng ta năm người ai có thể trước hết từ ám giả 18 sát sát trong trận tồn tại ra tới, ai chính là tân ám lâu lâu chủ. Ám giả 18 rất là ám lâu đứng đầu 18 cái sát thủ, mà bọn họ tạo thành ám giả sát trận uy lực thật lớn, chuyên thuyết có thể chắn thiên quân văn mã, chỉ có thiên hạ tứ đại cao thủ cấp bậc nhân tài có thể tồn tại đi ra ám giả sát trận. Nếu thất bại đâu? Tiểu Thanh hỏi. Không có thất bại, hoặc là sinh, hoặc là tử. Mặc hoa xanh nhàn nhạt mà nói. Đây là Long Thiên Dạ định ra quy củ, người có thể lựa chọn cả đời đều không đi khiêu chiến ám giả sát trận, mà chỉ cần đi vào, nếu không thể tồn tại ra tới. Liền sẽ chết ở bên trong, tàn khốc lại cũng hiện thực, bởi vì hắn muốn, chính là mạnh nhất kia một cái. Người muốn đi sao? Tiểu Thanh hỏi. Có lẽ đi. Mạc hoa xanh thanh âm có chút xa xưa mà nói, có lẽ sẽ đi, có lẽ sẽ không, đến lúc đó rồi nói sau. Không đi cố nhiên ổn thỏa, đi chính là một hồi sinh tử rèn luyện, có khả năng rốt cuộc cũng chưa về, cũng có khả năng ngồi trên ám lâu lâu chủ vị trí, trở thành thiên hạ tứ đại thế lực đầu lĩnh. Tiểu Thanh tưởng nói là mạc hoa xanh không cần đi. Chính là cuối cùng vẫn là không có nói ra. Nàng hiện tại cũng không có cái gì lập trường ngăn cản mạc hoa xanh biến cường. Nếu làm nàng tuyển, nàng chưa chắc sẽ không lựa chọn liều chết một bác. Bởi vì có chút thời điểm, ngươi không thể không lựa chọn trở nên càng cường đại mới có thể sống sót. Đêm đã khuya, Tiều Thanh có chút mệt mỏi nói, chúng ta trở về đi. Dứt lời nàng đã bị mạc hoa xanh ôm lấy phi thân dựng lên. Từ Kiều Thanh Kinh Công có chút thành tiểu lúc sau, hai người đã hồi lâu không có như vậy thân mật. Tiểu thất. Cấp vi sư một cái ôm một cái đồ nhi cơ hội như thế nào? Nghe được mạc hoa xanh trêu đùa thanh âm, tiểu thanh trực tiếp mặt. Nhưng là trở lại an vương phủ lúc sau, nhìn đến mạc hoa xanh trực tiếp ôm nàng hướng hắn trong phòng kéo, tiểu thanh đương nhiên không vui. Ngươi làm gì a? Tiểu thanh bất đắc dĩ hỏi. Bóng đêm quá tốt đẹp, nàng không đành lòng cự tuyệt mạc hoa xanh mới nhượng bộ một chút. Như thế nào hiện giờ được một tức lại muốn tiến một thức đến loại trình độ này? Tiểu thất, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Nói tốt ta đêm nay muốn vẫn luôn lôi kéo ngươi tay. Mạc Hoa Xanh mỉm cười nói, ngủ cũng muốn lôi kéo. Tiểu Thanh vô ngữ hỏi, đúng vậy. Mạc Hoa Xanh đương nhiên mà trả lời. Hảo, ngươi chờ. Tiểu Thanh dùng không cái tay kia trực tiếp túi người từ dạy rút ra một phen trùy thủ đưa cho Mạc Hoa Xanh nói, cho ngươi, ngươi đem ngươi tưởng lôi kéo ngủ cái tay kia chém ôm đi đi. Tiểu Thanh dứt lời, Mạc Hoa Xanh trực tiếp buông lỏng ra tay nàng. Tiểu Thất, như vậy huyết tinh bạo lực không tốt lắm. Mạc Hoa Xanh lời nói thâm thỉa mà nói. Hắn bất quá là chơi một chút tiểu tâm cơ, không nghĩ tới kiểu thanh như vậy đều có thể trị hắn. Thật đúng là sáng tạo khác người mà lại người trong lòng run sợ. Ta chính là cái bạo lực nữ. Tiểu thanh nhàn nhạt mà nói xong đem trùy thủ cắm hồi dày xoay người rời đi trở về bồi nhi tử ngủ. Mặc hoa xanh bật cười lắc đầu trở về cô trầm nan miên. ngày hôm sau, tiểu thanh tính toán mang theo kiểu dục tiểu bao tử đi ra cửa đi dạo phố. Ban ngày ban mặt mang cái ngân quang lấp lánh mặt nạ đi ở trên đường quá đáng chú ý bất quá tiểu thành có khác hẳn pháp nàng từ tùy thân mang theo túi tiền lấy ra một trương mỏng như cánh ve ra mạc hoa xanh duỗi tay tiểu thất có thể hay không cho ta xem một chút hắn phía trước đã biết tiểu thành cũng không sẽ thuật gì dùng đoán được tiểu thành trong tay sẽ có một trương mặt nạ hắn nhìn không thấy nói xem một chút bất quá là tưởng sờ một chút tiểu thành không sao cả mà đem mặt nạ đưa cho mạc hoa xanh mạc hoa xanh cầm ở trong tay thần sắc vừa động không nghĩ tới tiểu thất trong tay thế nhưng có ngàn ảnh mặt nạ Chờ mạc hoa xanh cùng Tiểu Thanh giải thích như thế nào ngàn ảnh mặt nạ, Tiểu Thanh cũng không nghĩ nhiều, nguyên chủ kia đoạn trải qua chú định là cái chưa giải chi mê, nghĩ nhiều cũng vô dụng, dù sao không có khả năng tưởng lên. Hảo, rục nhi chúng ta đi thôi. Tiểu Thanh bế lên kiểu dục Tiểu bao tử mỉm cười nói. Ta đây đâu? Mạc hoa xanh có chút buồn bực hỏi. Tiểu Thanh rõ ràng chính là một bộ chuẩn bị đơn độc mang nhi tử ra cửa đem hắn ném ở nhà bộ dáng, Ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tiểu Thanh tỏ vẻ hôm nay là nàng cùng nhi tử hai người thế giới, nói còn lấy ra một chồng bản vẽ đưa cho Mạc Hoa Xanh, "Ngươi tối hôm qua đáp ứng giúp ta làm." Nàng ngày hôm qua trở về suốt đêm vẽ này đó bản vẽ, đem nàng yêu cầu đồ vật kỹ càng tỉ mỉ mà vẽ ra tới. Mạc Hoa Xanh tiếp nhận tới gật đầu nói, "Không thành vấn đề." Sau đó liền nghe Tiểu Thanh mang theo Hải Tử nên ngang mà đi. Tiêu Dục tiểu bao tử đối với lên phố chuyện này thập phần vui mừng khôn xiết, tuy rằng Tiểu Thanh thay đổi một chương bất đồng mặt. Nhưng là hắn đối kiểu thanh hơi thở rất quen thuộc, như cũng một ngụm một cái mâu thân hướng đều đến thập phần vui sướng. Mâu thân, ta muốn cái kia. Tiểu dục tiểu bao tử cũng là cái mua sang cùng, hơn nữa thuần túy chính là bị tiểu thanh quán ra tới, từ trước đến nay đều là hắn chỉ nào kiểu thanh mua nào, cũng không do dự. Nhìn đến nhi tử chỉ vào ven đường tiểu quán một cái ngũ thải bàn lan tiểu trong chóng, tiểu thanh trực tiếp ôm hắn đi qua, cái này bán thế nào? 10 văn tiền. Bán trong chóng cụ ông nói. Tiểu thanh trực tiếp thanh toán tiền. Đem tiểu trong trong phóng tới nhi tử trong tay, đang chuẩn bị rời đi đến nơi khác đi thời điểm, phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm, ngươi như thế nào ở chỗ này, còn mang theo hài tử. Hắn không phải bị tiễn đi sao? Nghe được tần dịch thanh âm, tiểu thanh trên mặt hiện lên một kêu bất đắc dĩ, hắn như thế nào không đi săn thú còn vừa lúc đụng phải. Tiểu thanh không cho rằng chính mình hiện tại dáng vẻ này tần dịch có thể liếc mắt một cái nhận ra tới, nhưng là hắn nhận được tiểu dụ, lại nhìn đến nàng bóng dáng, tự nhiên liền sẽ cho rằng nàng là tiểu thanh bất quá nàng này ngàn ảnh mặt nạ cũng không phải bệnh mang không bốn bốn công tâm vì thượng vị công tử này ngươi nhận sai người đi tiểu thanh xoay người thay đổi hoàn toàn bất đồng âm điệu nghi hoặc mà nhìn tần dịch hỏi nhìn đến hoàn toàn xa lạ một khuôn mặt tần dịch trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên hắn vốn dĩ ở phụ cận nhìn đến bên này tiểu dục tiểu bao tử chính mặt cùng nữ tử bóng dáng liền đã đi tới không nghĩ tới thế nhưng không phải tiểu thanh thúc thúc tiểu dục tiểu bao tử nhìn đến tần dịch thật cao hứng Rối tay muốn cho hắn ôm một cái. Bà bảo, chúng ta về nhà đi. Tiểu thanh đối kiểu Dục tiểu bao tử nói, tiểu bao tử manh manh gật gật đầu cũng không cho tần dịch ôm. Tần dịch chân mày cau lại, bước chân vừa chuyển chắn kiểu thanh trước người, ngươi là ai? Đứa nhỏ này từ đâu tới đây? Vị công tử này hảo vô lễ. Nay tự nhiên là ta hải tử, ngươi nói từ đâu tới đây? Tiểu thanh thập phần không vui mà nói. Ta biết này không phải ngươi hải tử tần dịch thực chắc chắn mà nói, nếu ngươi không nghĩ nhận nuôi đứa nhỏ này nói. Có thể cho ta hắn đột nhiên bắt đầu sinh muốn nhận nuôi kiểu dục tiểu bao tử ý tưởng, gần nhất hắn thực thích đứa nhỏ này, thứ hai như vậy hắn liền cùng tiểu thanh có liên quan. Tần dịch lời nói còn chưa nói xong, tiểu thanh trực tiếp tiến lên hung hăng mà dâm hắn một chân lạnh lùng mà nói, không thể hiểu được. Nói xong ôm hải tử bước nhanh rời đi. Thiệt tình không thể hiểu được, tần dịch là nào chịu đi. Thế nhưng muốn nhận nuôi con trai của nàng. Con trai của nàng không cần người khác nhận nuôi, nàng chính mình sẽ dưỡng. Tần Dịch cuộc đời lần đầu tiên bị người dẫm, chờ hắn xem nhẹ trên chân đau đớn nhìn chăm chú nhìn lại, lại phát hiện vừa mới cái kia nữ tử bất quá trong chốc lát đã mất đi bóng dáng. Tần Dịch thần sắc một ngừng, bước nhanh đuổi theo. Tiểu Thanh mang theo kiểu dục tiểu bao tử muốn thoát khỏi Tần Dịch, chính là vừa mới quẹo vào một cái yên lặng ngõ nhỏ, Tần Dịch liền từ trên trời giáng xuống chắn nàng trước người. Nói rõ ràng, đứa nhỏ này ngươi từ nơi nào làm ra? Tần Dịch lạnh lùng mà nói. Hắn vừa mới đột nhiên ý thức được nữ nhân này là cái người biết võ. Chẳng lẽ là cái lửa bán hải tử? tiêu Thanh nếu đem hải tử tiễn đi rất có khả năng sẽ đưa đến một hộ bình dân bá tánh trong nhà, mà nữ nhân này. Tần dịch càng xem càng cảm thấy khả nghi. tiêu Thanh hoàn toàn hết trô nói rồi. Nay họ tần đến tột cùng suy nghĩ cái gì, như thế nào liền cùng hải tử rằng co. Không đợi nàng nói cái gì, một cái mặc y gì bạc mặt nam nhân từ trên trời ràng xuống, trực tiếp ôm lấy kiều Thanh eo, ôn nhu mà nói, nương tử, như thế nào ra cửa lâu như vậy còn không quay về đâu. Vi Phu đều chờ đến nóng nỗi, Mặc Hoa Xanh mới sẽ không nói kỳ thật hắn vẫn luôn đều ôm thầm đi theo Kiều Thanh. Kiều Thanh trong lòng trợn trắng mắt, trên mặt vẫn là phối hợp Mạc Hoa Xanh nói, có người muốn cướp chúng ta Nhi Tử, ngươi xem làm đi. Mặc Hoa Xanh mặt nạ lúc sau lộ ra một nụ cười rặng rỡ, bị Kiều Thanh câu kia chúng ta Nhi Tử hoàn toàn lấy lòng, ngược lại nhìn về phía Tần Dịch lạnh giọng nói, vị này huynh đài, ban ngày ban mặt muốn đoạt chúng ta Hải Nhi, cũng quá vô pháp vô thiên đi. Tần Dịch cái trán gân xanh đột nhiên nhảy vài cái. Nhìn đối diện một đôi nam nữ cảm thấy thập phần trước mắt, đứa bé kia căn bản là không phải của các ngươi. Các ngươi đến tột cùng là ai? Hắn hôm nay nhất định phải biết rõ ràng tiểu thanh đến tột cùng đem hải tử đưa cho ai? Có bệnh. Mặc hoa xanh nói xong trực tiếp ôm lấy tiểu thanh phi thân dựng lên. Không biết tần dịch chịu cái gì phong, xem ở diệp phu nhân mặt mũi thượng, hôm nay liền không cùng hắn so đo. Đừng đi. Tần dịch phi thân dựng lên đuổi theo, chính là bất quá một lát liền rốt cuộc nhìn không tới bất luận cái gì bóng dáng Hắn ảo não mà nắm chặt nắm tay, chính mình cũng không biết chính mình đến tuột cùng là làm sao vậy. Vốn dĩ săn thú hắn là muốn đi tham gia, chính là biết Kiều Thanh không đi, hắn ở cuối cùng xuất phát thời điểm đột nhiên nói không nghĩ đi liền không đi. Hôm nay đi đến trên đường đụng tới Kiều Dục cũng là cái ngoài ý muốn, chính là hắn muốn nhận nuôi Kiều Dục ý tưởng lại càng ngày càng cường liệt. Tần dịch nghĩ đến đây, trầm mặc mà đứng trong chốc lát lúc sau đứng dậy hướng tới Kiều Quốc Công Phủ Phương hướng đi. Sao ngươi lại tới đây? Kiều Thanh nhìn mạc hoa xanh hỏi. Tới đón nương tử cùng chúng ta nhi tử về nhà. Mạc hoa xanh ý cười tràn đầy mà nói. Nói tiếng người. Tiểu thanh tức giận mà nói. Nương tử nương tử, nương tử cái con khỉ. Nga, ta tới đón các ngươi. Mạc hoa xanh cười khe nói. Đi thôi. Tiểu thanh đem hải tử phóng tới mạc hoa xanh trong lòng được nói. Tiểu dục tiểu bao tử chính hưng thú bừng bừng mà muốn sờ mạc hoa xanh mặt nạ. Hôm nay tần dịch chịu đến cái gì phong. Mạc hoa xanh hỏi. Ai biết. Tiều thanh tỏ vẻ tuy rằng đánh quá giao tế, nhưng nàng cùng tần dịch thật sự không thân, hoàn toàn nhìn không ra cái kia mặt lạnh nam đến tột cùng muốn làm gì. Bên này, tần dịch do dự một chút, trực tiếp phi thân vào thanh lan viện, đem nhàm chán đang ở trong viện ngồi lan tử khiếp sợ. Tần! Đại công tử! Sao ngươi lại tới đây? Lan tử là nhận thức tần dịch, chính là tần dịch này không đi tầm thường lộ tư thế thật sự có điểm dọa người a. Các ngươi tiểu thư đâu? Tần dịch mặt vô biểu tình hỏi. Hắn nhớ rõ cái này nha hoàn. Lúc trước đi thanh sơn chấn tiếp kiểu thành cái kia. Tiểu thư lan tử thập phần nghiêm túc mà nhìn tần dịch nói, chúng ta tiểu thư ở trong phủ, nhưng là tần đại công tử như vậy lại đây sẽ chọc người nhàn thoại, vẫn là mời trở về đi. Tiểu thư nói, nàng mấy ngày nay đều không nghĩ gặp khách. Đây là thu nguyệt phân phó qua, làm lan tử thủ môn, mặc kệ ai tới đều không thấy. Tần dịch chân mày cao lại, hắn cũng biết như vậy không ổn, nhưng là, ta có lời muốn hỏi các ngươi tiểu thư, ngươi giúp ta truyền lời đi vào. Tần dịch mặt vô biểu tình mà nói, a, Lan Tử sửng suốt một chút, lại gật gật đầu nói, ngà, cái này giống như đại khái là có thể đi. Tần mô muốn hỏi nhà các ngươi tiểu thư đem hải tử đưa đến nơi nào, thỉnh năng cần phải bẩm báo. Tần dịch nói xong liền đứng ở thanh lan viện trong viện chờ. Một lát sau, Thu Nguyệt ra tới, trực tiếp đối tần dịch cung kính mà nói, gặp qua tần đại công tử, chúng ta tiểu thư nói, đối với tần đại công tử vấn đề không thể phụ cáo, tần đại công tử thỉnh về. Đây là Thu Nguyệt nói, nàng biết Kiều Thanh tính cách, hơn nữa về hài tử sự liên lụy tới mạc hoa xanh, tự nhiên là không thể phụng cáo. Tần dịch sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới, nắm tay xoay người đi nhanh rời đi. Mùa thu săn thú 3 ngày, Kiều Thanh ở An Vương Phủ ở 3 ngày. Ở Kiều Quốc Công Phủ người trở về phía trước về tới Thanh Lan Viện. Đến nỗi phía trước tần dịch lại chạy đến Thanh Lan Viện tới hỏi hài tử sự, Kiều Thanh chỉ làm như hắn ngày đó cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi xem nhẹ. Khoảng cách tiểu thanh cho Mạc Hoa Xanh một chồng bản vẽ đã qua gần một tháng, hôm nay Mạc Hoa Xanh thần bí hề hề mà nói phải cho tiểu thanh một kinh hỉ. Chờ hắn lấy ra một bộ ngân quang lấp lánh khắc dào thời điểm, tiểu thanh có chút gấp không chờ nổi mà cầm lại đây, quả thực chính là yêu thích không buông tay. Mạc Hoa Xanh nói được thì làm được, quả nhiên tìm người cho nàng chế tạo ra tới, cùng nàng bản vẽ thượng họa không sai chút nào. Cảm ơn ngươi Mạc Hoa Xanh." Tiểu thanh mỉm cười đối Mạc Hoa Xanh nói. Nghe được tiểu thanh nhẹ nhàng thanh âm, Mạc hoa xanh khỏe môi kiểu lên, tiểu thất chuẩn bị như thế nào cảm tạ ta. Ngậy. Tiểu thanh cảm thấy chính mình thật là miệng thiếu, mạc hoa xanh khẳng định kế tiếp lại muốn nói gì không bằng lấy thân báo đáp linh tinh. Ta thu hồi vừa mới lời nói. Tiểu thanh nhàn nhạt mà nói xong chuyên chú đi xem nàng ái đau. Mạc hoa xanh tâm tư nàng đương nhiên rõ ràng, nàng lại không phải ngốc tử, không ai sẽ vô duyên vô cớ đối với người hảo. Mạc hoa xanh thích nàng, điểm này tiểu thanh biết. Bất quá bọn họ chi gian quan hệ khoảng cách lấy thân báo đáp còn xa đâu, Mặc hoa xanh hơi hơi mỉm cười không nói cái gì nữa. Nghiêu Thê chi đạo hàng đầu chuẩn tắc, công tâm vì thượng. hắn muốn kiên nhẫn mà sủng cái này tiểu nha đầu, tin tưởng chung sẽ chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Không bốn năm không thể. Tiêu Thanh sở trụ Thanh Lan viện cách vách chính là kiểu hân nghiên minh nghiên viện, từ thưởng Hoa Yến qua đi, hai tỷ muội phảng phất đối lẫn nhau đều có tân nhận thức. Tuy rằng hai người tính tình đều có chút thanh đạo bất quá cũng không giống trước kia như vậy cơ hội không có lui tới. Ngẫu nhiên Kiều Hân Niên sẽ mời Kiều Thanh đi nàng nơi đó ngồi ngồi. Có đôi khi cũng chính là uống ly trà tùy tiện liêu vài câu. Có đôi khi liền không nói lời nào cùng nhau làm nữ hồng. Năm sau đầu xuân Kiều Hân Niên liền phải xuất giá. Việc hôn nhân định ra tới lúc sau liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị của hồi môn. Nữ tử xuất giá, áo cưới đều là muốn chính mình thêu. Kiều Thanh hôm nay tới Minh nghiên viện thời điểm, liền nhìn đến Kiều Hân Niên đang ngồi ở bên cửa sổ thêu trong tay một khối màu đỏ rực khăn, hẳn là khăn vân đỏ. Thất ngồi tới, ngồi đi. Tiểu Hân Nghiên ngẩng đầu nhìn Tiểu Thanh liếc mắt một cái nói, "Tiểu Thanh ở nàng bên cạnh ngồi xuống, nhìn đến nàng trong tay đỏ thâm khăn thượng đã thêu thượng một nửa tinh mỹ hoa văn. Tam tỷ thích Đoan Vương thế từ sao?" Tiểu Thanh nhìn Tiểu Hân Nghiên hỏi. Tiểu Hân Nghiên nhìn Tiểu Thanh liếc mắt một cái nói, "Thất muội nói chuyện vẫn là như vậy trực tiếp, có cái gì thích không thích, hắn sẽ là ta trợ phu. Chẳng lẽ Tam tỷ đối hắn không có gì chờ mong sao?" Tiểu Thanh có chút tò mò hỏi. Tiểu Hân Nghiên hơi hơi mỉm cười nói, "Ta là cái thứ nữ." nguyên bản đối việc hôn nhân chờ mong bất quá là không muốn làm chất thất, chỉ cần đối phương ra phong thanh minh nhân phẩm không có trở ngại là được. Hiện giờ việc hôn nhân này với ta mà nói đã vượt qua chờ mong rất nhiều, ta không có gì không hài lòng, sẽ làm tốt chính mình bổn phận. Tam tỷ, Mạc Đông Dương hẳn là thực thích ngươi. Tiêu Thanh thập phần khẳng định mà nói, càng ngày càng miệng không giữ cửa. Tiêu Hân Nhiên giận Tiêu Thanh liếc mắt một cái nói, Đoan Vương phủ sẽ vì thế tử cầu thú quốc công phủ thứ nữ, tất nhiên là bởi vì Mạc Đông Dương coi trọng Tam tỷ. Hơn nữa đoan vương phủ người đều cho rằng tam tỷ thực không tồi. Tiểu thanh mỉm cười nói. Tiểu hân nghiên lại đạm nhiên, nghe được tiểu thanh nói như vậy sắc mặt cũng không tự chủ được mà đỏ. Có lẽ tiểu thanh nói đúng, việc hôn nhân này so nàng trong tưởng tượng càng tốt, nàng muốn tích phúc. Đến nỗi đã từng tiểu thanh thích quá mạc đông dương như vậy sự, tiểu hân nghiên sớm đã làm chính mình quên mất. Đối nàng tới nói, tiêu chỉ là nàng tiểu muội niên thiếu không hiểu chuyện hồi nháo một hồi, hiện giờ tiểu muội cũng trưởng thành thay đổi. Nàng không cần thiết vì một ít đã không hề ý nghĩa chuyện cũ làm chính mình phiền lòng Ú, thất muội cũng ở tam tỷ nơi này nha Tiểu hân nhiên mỉm cười đi đến Phía sau còn đi theo luôn luôn cùng nàng như hình với bóng sinh đôi hoa tỉ muội. Tiểu hân nhiên buông trong tay theo phẩm Tỉ muội năm người đơn giản mà chào hỏi qua lúc sau đều ngồi xuống Còn không có chúc mừng tam tỉ được một môn hảo nhân duyên Tiểu hân nhiên mỉm cười đối kiểu hân nhiên nói Nhìn đến bên cạnh trên giá treo đỏ thơm áo cưới đôi mắt hơi lóe, Nàng ám chỉ không ngừng một lần chính là đối nàng thệ Hải Minh Sơn thái tử Mạc Lưu Vân trước sau không nhắc tới muốn cưới nàng. Mạc Lưu Vân đối nàng như cũ thực thân thiện, Tiêu Hân Nhiên biết Mạc Lưu Vân là thích nàng, nhưng là nàng muốn là mau chóng ngồi trên thái tử phi chi vị. Phía trước như thế nào cũng chưa nghĩ đến này luôn luôn thanh cao thứ tỷ vô thanh vô tức mà cư nhiên được như vậy một môn hảo nhân duyên, tuy rằng Tiêu Hân Nhiên trướng mắt đoan vương thế tử phi vị trí, chính là này không đại biểu nàng nguyện ý nhìn Tiêu Hân Nhiên xuân phong đắc ý. Đa tạ tứ muội, đây đều là cha định ra tới. Tiêu Hân Nhiên nhàn nhạt mà nói, lúc ấy Đoan Vương phủ tới cầu hôn, Hạ Huyền Như còn tưởng làm bộ làm tịch thân một thân, nếu không phải kiểu Chấn Nhiên trực tiếp làm Hạ Huyền Như trở về nghỉ ngơi chính mình toàn quyền làm quyết định, chỉ sợ việc hôn nhân này cũng sẽ không như vậy thuận lợi. Ở Kiêu Quốc công phủ, lão phu nhân tuổi lớn đã sớm mặc kệ chuyện này, Hạ Huyền Như đối thứ nữ bất quá chỉ có bề ngoài thôi, mà hai người kia luôn luôn đối Tiêu Hân Nhiên sủng ái có thêm, cơ hồ tới rồi nói gì nghe lấy nông nỗi. tiểu Hân Nhiên xem đến thực minh bạch lão phu nhân là mặc kệ sự, nhưng là thân phận bối phận đẻ ở nơi đó, muốn giảo chuyện này hơn phân nửa vẫn là có thể thành, mà Lao phu nhân chỉ cần có cái gì động tác, hơn phân nửa đều là kiều hân nhiên ở sau lưng quạt gió thêm thủi. Đến nỗi hạ huyền như, nàng vốn là không phải đặc biệt có tâm kế người, cũng hoàn toàn không âm ngoan nhưng là có kiều hân nhiên ở bên người nàng bày mưu tính kế, là một cái mẹ cả, có thể làm sự tình vẫn là rất nhiều. tiểu hân nhiên thập phần may mắn chính là... Kiều Trấn Hiên là cái thực chính phái hơn nữa thực phụ trách nhiệm phụ thân. Có lẽ là biết hạ huyển như tính tình có điểm sách không rõ, tuy rằng hậu trạch việc nhỏ Kiều Trấn Hiên rất ít hỏi đến, nhưng là liên lụy đến đại sự Kiều Trấn Hiên cũng không hàng hồ. Tựa như Kiều Hân Nghiên việc hôn nhân, giống nhau nhà khác thứ nữ việc hôn nhân khả năng liền từ mẹ cả toàn quyền quyết định tùy tiện đuổi rồi, nhưng là Kiều Trấn Hiên đối việc hôn nhân này mọi chuyện tự tay làm lấy tự mình hỏi đến, hoàn toàn hư cấu hạ huyển như tại đây sự kiện thượng quyền lực có lẽ là bởi vì đối phương là đoan vương phủ. bất quá tiểu hân nghiên thật sự thực cảm kích tiểu Trấn hiên. thất muội, ngươi còn hảo đi. tỷ tỷ còn nhớ rõ phía trước đoan vương phi thỉnh ngươi qua phủ, ta còn tưởng rằng đoan vương trong phủ ý người là ngươi, không nghĩ tới tiểu hân nghiên ánh mắt chuyển hướng tiểu thanh, trong mắt đều là thương hại. nàng không biết từ khi nào bắt đầu tiểu hân nghiên cùng tiểu thanh quan hệ đột nhiên biến hảo, bất quá nàng chính là xem không được các nàng hai tỷ muội tình thâm. tứ muội. Tiểu Hân Nhiên sắc mặt trầm xuống trực tiếp đánh gãy Tiểu Hân Nhiên còn muốn tiếp theo nói tiếp nói việc hôn nhân đều định ra tới Tiểu Hân Nhiên như vậy trầm ngỏi ly dán nàng chính mình có thể được đến cái gì chỗ tốt chính là không thể gặp người khác so nàng hảo một chút Tam tỷ ta cũng là tưởng an ủi thất muội một chút nếu là Tam tỷ nghe xong không thoải mái ta đây liền không nói Tiểu Hân Nhiên thực vô tội mà nói tứ tỷ Tam tỷ đã đính hôn kế tiếp sẽ đến lượt ngươi không biết Thái tử điện hạ chuẩn bị khi nào cưới tứ tỷ quá môn a. Tiêu Thanh mở miệng, ngữ khí thập phần hồn nhiên mà nhìn Tiêu Hân Nhiên hỏi. Nhìn đến Tiêu Hân Nhiên thần sắc cứng đờ, Tiêu Thanh cảm thấy trong lòng thoải mái nhiều. Tiêu Hân Nhiên chí hướng rất cao, vẫn luôn nhắm chuẩn đều là thái tử phi vị trí, tương lai chính là nhất quốc chi mẫu. Bất quá hoàng gia sự, nhưng nói không chừng. Liên tính cái kia thái tử Mạc Lưu Vân đối Tiêu Hân Nhiên nhất vãng tỉnh thâm phi khanh không cưới, cuối cùng quyền quyết định còn ở người thai trị tối cao nghiêu hoàng trong tay. Thất muội không cần nói lung tung, Tiêu Hân Nhiên không vui mà nhìn Tiêu Thanh nói: Ta cùng thái tử điện hạ không có gì quan hệ, đúng không?" Tiêu Thanh nhàn nhạt mà nói, xem ra là ta hiểu lầm, vậy chúc tứ tỷ cũng có thể gả cái như ý lang quân." Tiêu Hân Nhiên hiện giờ là cùng thái tử điện hạ không có gì quan hệ, nhưng là nàng trước kia hành vi đã bị đánh thượng thái tử nhãn, liền tính là cái tiên nữ nhi, người bình thường kia cũng là không dám cưới." Tứ tỷ, chúng ta không phải tới cấp tam tỷ đưa thiệp sao? Vừa lúc thất muội cũng ở, đỡ phải lại nhiều đi một chuyến." Tiểu Hân Vinh xem không khí không thích hợp liền mở miệng cười nói. Tiểu Hân Nhiên thực mau khôi phục tươi cười nói, "Ta nhưng thật ra đem chính sự cấp đã quên. Phủ thưa tướng ngày sau muốn tổ chức thơ hội, Diệp đại tiểu thư cấp chúng ta năm cái đều hạ thiệp, thiệp đã đưa đến, cáo tử." Nói xong xoay người liền đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa sắc mặt cũng lập tức lạnh xuống dưới. Mà nàng nha hoàn ở nàng mở miệng thời điểm đã đem hai chương lịch sự tao nhã thiệp phóng tới Tiểu Hân Nhiên cùng Tiểu Thanh trước mặt. Tiểu Hân Nhiên đi rồi, Nàng hai cái tùy tùng sinh đôi hoa tỉ mội cũng đứng dậy đi theo đi rồi. Tiêu Thanh không có xem nhẹ Tiểu Hân Vinh nhìn trong phòng Tiểu Hân Nghiên áo cưới khi trong mắt chợt lóe rồi biến mất cực kỳ hâm mộ. Cái này trong phủ, mỗi người đều có chính mình không muốn người biết phiền lòng sự. Tiêu Thanh mở ra cái kia thiệp nhìn thoáng qua, ngày sau thư hội, địa điểm ở phủ thừa tướng biệt viện, là khoảng là Diệp Vân Cẩm. Diệp Vân Cẩm là phủ thừa tướng đại tiểu thư, Niêu Quốc thừa tướng Diệp Túc là nghiêu quốc hoàng hậu Diệp Tử Tô thân ca đã là quốc cựu gia lại là thừa tướng, tự nhiên là quyền cao chức trọng. Tam tỷ, ta có thể không đi sao? Tiêu Thanh hỏi Kiều Hân Nhiên. nàng đối làm thơ rốt đặc cán mai, có Kiều Hân Nhiên ở, nàng ngay cả sao chép hai đầu thế giới kia tiền nhân tinh hoa chi làm đều không thể, đi tham gia cái gì thơ hội? Không thể. Tiêu Hân Nhiên trực tiếp ném cho Tiêu Thanh ba chữ. Không muốn sau đánh một trận. Mặc hoa xanh, chúng ta đánh một trận đi. Hôm nay buổi tối, Tiêu Thanh tới An Vương phủ đổi Tiểu Bao Tử chơi trong chốc lát. Chờ hai tử ngủ, liền đối còn ở bên cạnh ngồi mạc hoa xanh nói. Nàng đã lâu không có hoạt động tay ngứa thật lâu. Mạc hoa xanh sửng suốt một chút, sau đó thập phần nghiêm túc mà đối kiểu thanh nói, tiểu thất, ta tuyệt đối sẽ không đánh ngươi. Nói xong còn bỏ thêm một câu, nếu ngươi muốn đánh ta, ta sẽ không đánh trả, chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo. Tiểu thanh chán chịu hai hạ, muốn đấu mạc hoa xanh một đốn càng mấy liệt. Ta muốn đánh nhau, ngươi hái tới hay không? Không tới ta liền đi tìm phong dương. Tiêu Thanh nói liền đi ra ngoài, Mạc Hoa Xanh tự nhiên là một tấc cũng không rời mà đi theo. Hai người ở Tiêu Thanh đã từng học khinh công cái kia hoa viên quảng trường tương đối mà đứng, Tiểu Thanh thủ đoạn vừa lật, một phen chủy thủ bị nàng nắm ở trong tay. Nàng không nói hai lời trực tiếp bước nhanh hướng tới Mạc Hoa Xanh liền công qua đi. Ly đến gần, Mạc Hoa Xanh cảm giác được Tiểu Thanh trên người chiến ý, cũng ngáy mắt minh bạch Tiểu Thanh tâm tư, thu hồi nguyên bản không chút để ý, lắc mình tránh đi Tiểu Thanh công kích lúc sau không có tạm dừng mà trở tay một kích. Nếu Tiểu Thanh tưởng chân chính luận bàn một chút, Mặc Hoa Xanh tự nhiên sẽ như Tiểu Thanh mong muốn, nếu không chính là khinh thường Tiểu Thanh. Mặc Hoa Xanh vô dụng nội lực, bàn tay trần cùng Tiểu Thanh gần người vật lộn, hai người càng đánh càng nhanh, trừ bỏ chưa dùng tới nội lực ở ngoài, Mặc Hoa Xanh đã hết toàn lực, mới có thể ngăn cản được chủ Tiểu Thanh sắc bén tấn manh công kích. Hắn cần thiết hết sức chăm chú tới ứng phó, nếu không hơi có vô ý, Tiểu Thanh thủy thủ liền sẽ tiếp đón đến hắn trên người. Tránh ở chỗ tối phong dương nhìn bên này kịch liệt tình hình chiến đấu nhịn không được lau một phen mồ hôi lạnh, vốn dĩ cho rằng tương lai nữ chủ nhân cũng chính là ở cưỡi ngựa bắn cung phương diện kinh tài tuyệt diễm, ở khinh công phương diện rất có thiên phú, trăm triệu không nghĩ tới, nàng lại là như vậy bạo lực như vậy hung tàn như vậy bá khí chất lẩu. Nhà hắn chủ tử chính là cái không muốn người biết tuyệt đỉnh cao thủ a đánh thời gian dài như vậy cũng chưa phân ra thắng bại. Liên tính chủ tử vô dụng nội lực, cũng vô dụng hắn kiếm, giống nhau cao thủ cũng là ngăn cản không được hào đi. Ít nhất nguyên lai cảm thấy chính mình không lớn không nhỏ cũng coi như cái cao thủ phong dương, cảm giác cùng tương lai nữ chủ nhân so sánh với nháy mắt ngược bạo. Vẫn luôn đánh gần một canh giờ, hai người thập phần ăn ý mà đồng thời tách ra lui về phía sau hai bước, mặc hoa xanh sờ soạn một chút cánh tay trái quần áo bị cắt ra một lỗ hồng, mỉm cười đối kiều thanh nói, tiểu thất thật là lợi hại. Nay không phải hắn lần đầu tiên có như vậy cảm thán. Phía trước thưởng hoa yến, hắn muốn dĩ ở nơi tối tâm nghe phong dương nói kiều thanh nhất cử nhất động. Sau lại sở dĩ xuất hiện ở trước mặt mọi người, bất quá chính là vì ở kiểu thanh cưới ngựa bắn cung kết thúc thời điểm, có thể đi ngang qua nàng bên người, đối nàng nói một câu tiểu thất, ngươi thật là lợi hại. Ngươi vô dụng nội lực, vô dụng vũ khí, ta không bằng ngươi. Tiểu thanh nhàn nhạt mà nói. Mạc hoa xanh không làm nàng thất vọng, vừa mới trận chiến ấy đánh đến vui sướng tràn trề thập phần sảng khoái. Bất quá tiểu thanh rất rõ ràng, nàng cùng mạc hoa xanh chân chính thực lực còn có rất lớn chênh lệnh mấu chốt nhất chính là nàng một chút nội lực đều không có. Vừa mới tiến vào tháng trạm, nhiêu đều mùa đông tuy rằng không tính là giá lạnh, nhưng là bên ngoài cũng thực lãnh, mà trong phòng cũng sớm nổi lên chậu than. Thanh Lan viện dùng tự nhiên là tốt nhất bạc xương than. Hôm nay là phủ thừa tướng tổ chức thơ hội nhã tử, Tiêu quốc công phủ hai cái công tử cùng năm cái tiểu thư đều phải đi tham gia. Bởi vì ở Diệp đại tiểu thư mời không ít tiểu thư đồng thời, Diệp đại công tử Diệp Vân Phảng cũng mời rất nhiều công tử. Sáng sớm sắc trời liền thập phần đông trầm. Lan tử đi ra ngoài dạo qua một vòng lúc sau trở về thực khẳng định mà đối Kiều Thanh nói, nàng cảm thấy hôm nay sẽ hạ tuyết. Kiều Thanh ra cửa thời điểm phủ thêm một cái mang mũ tràng áo khoác, đây là thu nguyệt mánh liệt thỉnh cầu nắng dùng, ngân hồ ra làm thành áo khoác, mị quan lại giữ ấm, nơi phát ra mà lại an vương phủ. Sơ soạn một chút ngược vị trí, Kiều Thanh kỳ thật cũng không cảm thấy đặc biệt lạnh. Lúc trước mạc hoa xanh rời đi tống ra thôn thời điểm cho nàng lưu lại một khối hỏa hồng sắc ngọc bội, là dùng ngàn năm ngọc điêu khắc thành giá trị liên thành tiểu thanh vốn dĩ đem nó coi như mạc hoa xanh vì đáp tạ nàng ân cứu mạng cấp tạ lễ vẫn luôn mang theo sau lại mạc hoa xanh giúp nàng chiếu cố nhi tử tiểu thanh liền tưởng đem này khối ngọc đội còn cho hắn mạc hoa xanh lại nói hắn đã đưa ra đi đồ vật là tuyệt đối sẽ không thu hồi tiểu thanh cũng không nhiều làm ra vẻ trực tiếp vui lòng nhận cho hiện giờ thì lãnh, ngọc đội bên người treo ở trên cổ cảm giác gớm áp nhiều tiểu thanh tới cửa thời điểm thiếu hân Nhiên vừa lúc cũng vừa đến Nàng nhìn thoáng qua kiểu thanh trên người áo khoác, đôi mắt chợt lóe hỏi, thất muội từ nơi nào đến tới như vậy một kiện thứ tốt. Trước kia đều không có gặp qua. Tiêu quốc công phủ có cái gì thứ tốt kiểu hân nhiên đều rất rõ ràng, giống nhau có thứ gì nàng cũng đều là đầu một phần nhi. Nàng xác định Tiểu thanh trên người cái này bên ngoài trên thị trường mua đều mua không được ngân hồ áo khoác không phải kiểu quốc công phủ đồ vật. Bất quá là một kiện chống lạnh chi vật thôi. Kiểu thanh nhàn nhạt, nhạt mà nói trực tiếp thượng Tiểu hân nhiên xe ngựa. Đều tới rồi. Lên xe xuất phát đi. Tiêu Hoài cần nhìn thoáng qua Kiều Hân nhiên nói: Thất muội tới rồi bên ngoài, nhất định phải tiểu tâm cẩn thận, không cần đơn độc đi lại. Trong xe ngựa, Kiều Hân nghiên đang ở dặn dò Kiều Thanh. Nữ nhân chi gian tranh đấu có đôi khi so đao kiếm quang ảnh còn đáng sợ. Ba nữ nhân một đại diễn, lần này mấy chục cái nữ nhân ghé vào cùng nhau, tiên phận chuyện gì đều không phát sinh đại khái thực khó khăn. Tiêu Tam tỷ nhất định phải hảo hảo bảo hộ ta a. Kiều Thanh lôi kéo Kiều Hân nghiên tay nịch ngợm mà nói. Người nhà đầu này Kiều Hân Nhiên cười lắc đầu, nhớ rõ đi theo ta không cần chạy loạn. Đã biết. Kiều Thanh gật đầu. Kỳ thật nàng cảm thấy tương đối tới nói, có người đối phó Kiều Hân Nhiên khả năng tính lớn hơn nữa. Rốt cuộc nàng một cái thứ nữ, sắp gả đến đoan vương phủ làm thế tử phi, khó tránh khỏi sẽ khiến cho một ít người ghen ghét. Phủ thưa tướng biệt viện ở Thịnh Dương Thành Tây Giao Dương Minh Sơn Thượng, là một tòa chiếm địa diện tích pha đại trang viên, đã kêu làm Dương Minh Sơn Trang. Lúc này là mùa đông. Trên núi một mảnh túc sát dám trầm màu sắc. Một chiếc một chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa từ chân núi nối đuôi nhau mà thượng, trên mặt đất phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Xe ngựa dừng lại thời điểm, Tiểu Thanh đi theo Tiểu Hân Nghiên xuống xe ngựa, nàng mang theo Lan Tử cùng Thu Nguyệt, Tiểu Hân Nghiên mang theo hai cái đại nha hoàn tính thư cùng Tinh Kỳ. Tiểu Hoài cẩn dặn dò các nàng hai câu, vào Dương Minh Sơn trang lúc sau, Tiểu Hoài cẩn huynh đệ liền cùng các nàng tách ra, có Diệp Vân Cẩm phái tới người mang các nàng hướng bên trong đi việc quốc công phủ năm cái tỷ muội đi vào thời điểm, một cái ấm áp như xuân trong đại sảnh đã ngồi không ít hoa hoè lộng lây tiểu thư. Các nàng năm cái vừa xuất hiện ở cửa liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, một cái thiếu nữ chậm rãi mà đón đi lên, tiểu ra bọn tỷ muội tới, Vân Cẩm có lễ. Tiêu Kiều nhu nhu thanh âm tự mang rất cao ngọt ngào độ. Tiêu Thanh liếc mắt một cái nhìn lại, thật sự là ứng câu nói kia nhàn tĩnh khi như giảo hoa chiếu thủy, hành động chỗ tựa nhược liễu phù phong, ngũ quan nu mỹ, thân hình tinh tế bề ngoài sống thoát thoát một cái lâm muội muội cảm giác đương nhiên cái này diệp muội muội không có lâm muội muội như vậy thanh cao như vậy u buồn trường một bộ nhất có thể kích khởi nam nhân ý muốn bảo hộ bộ dáng nhưng là tươi cười nhu mỹ lệ nghĩa chu toàn bắt diện linh lung cũng là liêu đều quý nữ chung một cái trung tâm nhân vật không bốn bảy rổ nha đầu tiểu thanh đi theo bốn cái tỷ tỷ con lễ diệp vân cẩm tiến lên kéo tiểu hân nghiên tay đi tuốt đảng trước mặt đối với một phòng muôn hồng nghìn tiếng nói tiểu tam tiểu thư đính hôn vừa mới là ai nói muốn giáp mặt hướng tiểu tam tiểu thư chúc mừng nay không người liền tới rồi các ngươi còn không mau bắt lấy cơ hội này tiểu tam tiểu thư chính là khó gặp người diệp vân cẩm thanh âm điểm mỹ nghịch ngợm tiểu hân nghiên không giấu vết mà buông lỏng ra diệp vân cẩm lôi kéo tay nàng ở mấy cái tiểu thư nghe xong diệp vân cẩm nói muốn thò qua tới phía trước đối với mọi người hành lễ thi lễ nói hân nghiên trước ra mặt dậy mà tại đây cảm tạ các vị tiểu thư hôm nay thơ hội diệp tiểu thư mới là vai chính Nếu là Hân niên giọng khách át giọng chủ, Diệp tiểu thư chỉ sợ muốn trách tội Hân niên. Hân niên cùng chư vị tiểu thư giống nhau, người tới là khách, tại đây đa tạ Diệp tiểu thư mời. Nói lại đối với Diệp Vân Cẩm hành lễ, cái này kia mấy cái vốn dĩ muốn phụ họa Diệp Vân Cẩm tiểu thư cũng đều ngượng ngùng đứng ra. Tiểu Hân niên đều nói như vậy, trở ra chính là ở lá dụng Vân Cẩm mặt mũi. Tiểu thanh niên lặng cấp tiểu Hân niên điểm một cái tán. Diệp Vân Cẩm hảo tâm cơ, đã đem tiểu Hân niên đẩy ra đi làm một cái sống điên ngắm còn cố tình xem nhẹ ngày xưa luôn là vạn chúng chú mục tiểu đại tài nữ tiểu hân nhiên chiêu thức ấy châm ngòi ly gián chơi đến thật tốt diệp vân cẩm mới vừa giữ chặt tiểu hân nhiên tay tiểu thanh liền nhìn đến tiểu hân nhiên trong mắt hiện lên một tia khói mù nếu Kiều hân nhiên thật sự đứng ở chính giữa hưởng thụ đại gia khen tặng sẽ đưa tới nhiều ít ghen ghét liền không cần phải nói tiểu hân nhiên hậu phát chế nhân đã trích đi ra ngoài chính mình lại đem diệp vân cẩm phủng đến cao cao rốt cuộc nơi này vốn chính là diệp gia địa bàn Diệp Vân Cẩm mới hẳn là đứng ở đằng trước. Tam tỷ nói được không sai, Diệp tiểu thư vất vả tổ chức một lần thơ hội, nhưng đừng uổng phí một phen tâm tư. Tiêu Hân Nhiên mỉm cười tiến lên nói đến, nhưng là lời nói mùi thuốc súng nhi chỉ cần không phải ngốc tử đều có thể nghe ra tới. Tiêu Hân Nhiên là ở phụng Diệp Vân Cẩm, mà Kiều Hân Nhiên trực tiếp chính là ở châm trọc Diệp Vân Cẩm đừng uổng phí một cái loại thiên hạ cơ hội. Diệp Vân Cẩm cùng Tiêu Hân Nhiên nhìn nhau cười, Tiêu Thanh Ly đến không gần đều có thể cảm giác được các nàng tầm mắt giao hội chỗ bồn bồn địa lưu. Tiểu hân nghiên đã yên lặng mà thối lui đến Tiểu thanh bên người, mang theo nàng ở một cái không phải thực thu hút vị trí ngồi xuống. Đại tiểu thư, tam công chúa cùng ngũ công chúa tới. Một cái tiểu nha hoàn tiến vào bẩm báo, Diệp Vân Cẩm vội vàng đứng dậy đón đi ra ngoài. Chẳng được bao lâu, hai thiếu nữ cùng Diệp Vân Cẩm cười nói đi đến. Này hai cái hoàng thất con vợ cả công chúa kiểu thanh đều gặp qua, tam công chúa mạc dục tú ở thiên thịnh trà lâu đối nàng châm trọc nịa mai một phen. Ngũ công chúa Mạc Dục Liên ở lưu ly viên biểu hiện mà thực thích tiểu hân nghiên bộ dáng. Này hai cái công chúa cấp tiểu thanh ấn tượng đầu tiên khác biệt rất lớn, Mạc Dục Tú trên người mang theo hoàng thất kim chi ngọc diệp tôn quý ngạ mạn, nói chuyện cũng đều thực thẳng, Mạc Dục Liên lại biểu hiện mà ôn nhu thân thiết, nhưng là chân thật tính cách có phải hay không thật sự như vậy liền chưa chắc. Hân nhiên tỉ tỉ. Mạc Dục Tú vừa ở vào cửa liền thân thiết mà kêu kiểu hân nhiên một tiếng hướng tới nàng đi qua. Tiêu Thành không có xem nhẹ Tiểu Hân Nhiên trong mắt hiện lên đắc ý cùng Diệp Vân Cẩm trong mắt khói mù. Theo lý thuyết, mặc Dục Tú là Diệp Vân Cẩm biểu muội, nên cùng Diệp Vân Cẩm nhất thân mới là, chính là Thịnh Dương Thành rất nhiều người đều biết, tam công chúa Mạc Dục Tú luôn luôn thân cận nhất sùng bái chính là Kiều Quốc công phủ đại tài nữ Tiểu Hân Nhiên. "Biểu tỷ đi tiếp đón khác tiểu thư đi, ta cùng tam tỷ cũng không phải người ngoài." Mạc Dục liên cười đối Diệp Vân Cẩm nói, Diệp Vân Cẩm sắc mặt đẹp nhiều. "Uy, tiểu thất." Tiêu Thanh đang ở trong một góc thích dĩ mà uống trà đương phong nền, nghe chung quanh các mỹ nữ đánh lời nói sắc bén, thình lình nghe thế sao một câu, thiếu chút nữa bị sặc một chút. Tiêu Hân nghiên chụp một chút nàng bối, Tiêu Thanh đem chén trà buông ngẩn đầu liền nhìn đến mạc Dục tú đã đứng ở nàng trước mặt. Tam công chúa. Tiêu Thanh đứng dậy nhàn nhạt mà kêu một câu. Như thế nào liền không thể làm nàng đương cái an tĩnh mỹ thiếu nữ đâu. Cái này Tam công chúa tựa hồ xem nàng đặc biệt không vừa mắt. Thật là không nghĩ tới à có một ngày tiểu thất ngươi thế nhưng có thể được thưởng hoa yến khôi thủ ngươi bất quá chính là đầu đoan vương thúc yêu thích đầu cơ trục lợi thôi mặc dụng tú nhìn tiểu thanh chào phúng mà nói tiểu hân nghiên còn chưa nói cái gì tiểu thanh liền thập phần cung kính mà nói là tam công chúa nói được là tiểu thất hổ thẹn mặc dụng tú xem tiểu thanh vẫn là một bộ dầu muối không ăn bộ dáng tầm mắt vừa chuyển phảng phất thấy được phi thường buồn cười sự tình đột nhiên nở nụ cười chỉ vào Kiều thanh phía sau lớn tiếng hỏi tiểu thất Đang ngồi khả năng cũng liền ngươi đại nha hoàn như vậy xấu. Chẳng lẽ ngươi là muốn lợi dụng nàng xấu tới phụ trợ một chút chính mình sao? Tiểu Thanh thật là cảm thấy Mạc Dục Tú đầu góc có bệnh, cư nhiên bắt được nàng nha hoàn nói chuyện này, tuy rằng này một phòng bọn nha hoàn các đều dáng người thon thả thanh tú trở lên, tiểu thư bên người nha hoàn bề ngoài có đôi khi cũng là lấy tới đua đòi. Cảm giác được một phòng người ánh mắt đều rơi xuống Lan Tử trên người, chính là đang xem Tiểu Thanh chê cười. Tiểu Thanh thập phần bình tĩnh mà đối Mạc Dục Tú nói, Tam công chúa, tiểu thanh không phải cái nam nhân, không cần nha hoàn hồng tụ thêm hương làm tiểu thiếp thông phòng gì đó, muốn như vậy đẹp làm cái gì. Ta cái này nha đầu lớn lên cũng không khó coi, hơn nữa sức lực đại năng làm việc, ta cảm thấy thực hảo. Nói xong còn cổ vũ tính mà nhìn Lan Tử liếc mắt một cái, Lan Tử có điểm nạo kiểu mà đối với tiểu thanh cuộc lốc cười. Các các cả, mọi người đều cảm thấy một đám quạ đen bay qua đỉnh đầu. Tiểu thanh này giải thích, quá kỳ ba quả thực bởi vì là nữ nhân cho nên không cần xinh đẹp, nhà hoàng đế dường. Đại nha hoàn muốn sức lực đại năng làm việc, quả thực chính là ngụy biện. Mặc dù tú trừng mắt Tiểu Thanh nói không ra lời, chính là Tiểu Thanh cũng không có phản bác nàng cũng không có chống đối nàng, mà là tâm bình khí hòa thập phần cung kính mà cho nàng giảng đạo lý, tuy rằng đều là ngụy biện. Mặc dù tú tưởng phát hỏa đều phát không ra, ma xui quỷ khiến hỏi một câu, ngươi cái này xấu nha đầu tiên gọi là gì? Lan tử. Tiểu Thanh bình tĩnh mà trả lời, một thất thiên tĩnh. Sau đó chính là thấp thấp tiếng cười, tiếng cười càng ngày càng nhiều, ngay cả Mạc Dục Tú đều bị lấy lòng, nhịn không được cười hai tiếng, thập phần đồng tình mà nhìn, Kiều Thanh nói, "Kiều thất ngươi mất trí nhớ đầu góc đại khái so trước kia càng không hảo sự." Kiều Thanh trong lòng đối với Mạc Dục Tú so một ngón giữa. "Cách Vách đang cười cái gì?" Một tường chi cách là Diệp Vân Phàm chiêu đãi tuổi trẻ công tử địa phương, đột nhiên nghe được Cách Vách hết đợt này đến đợt khác tiếng cười, Diệp Vân Phàm phái cái nha hoàn qua đi nhìn xem. Thoại tiện nói cho Diệp Vân cẩm người đến không sai biệt lắm, có thể chuẩn bị bắt đầu rồi. Thanh tú nha hoàng thực mau trở lại, cung kính mà đối Diệp Vân phàm nói, đại tiểu thư nói Đoan Dương quận chúa còn chưa tới, tưởng chờ một chút. Diệp Vân phàm gật đầu nói, cũng hảo, Đoan Vương thế tử cùng nhị công tử cũng còn chưa tới. Ngược lại lại hỏi một câu, vừa mới cách vách đang cười cái gì? Nha hoàng nhìn thoáng qua ngồi ở cách đó không xa Kiều Hải Cần huynh đệ, thần sắc có điểm khó xử. Diệp Vân phàm đôi mắt vừa chuyển cười lớn tiếng nói, cứ nói đừng ngại. Nói vậy các vị đều rất muốn biết các vị các tiểu thư nơi đó có phải hay không đã xảy ra cái gì thú sự. Đúng vậy, nói đi. Có người phụ họa Diệp Vân Phàm Đúng lúc này, Mạc Đông Dương cùng Mạc Bác Nguyệt mỉm cười đi đến, Mạc Bác Nguyệt hứng thú bừng bừng mà nói, còn không có tiến vào liền nghe nói thú vị sự, mau nói đến nghe một chút. Nhận được Diệp Vân Phàm ánh mắt ý bảo, nha hoàng đứng ở nơi đó tự nhiên hảo phóng mà nói, hồi đại công tử nói, vừa mới tam công chúa điện hạ nói kiểu thất tiểu thư một cái nha hoàng lớn lên xấu Tiểu thất tiểu thư nói nàng không phải nam nhân, không cần xinh đẹp nha hoàn hồng tụ thêm thơm ngắt dưỡng. Còn nói nàng nha hoàn sức lực đại năng làm việc, nàng thực thích, không muốn tám thay đổi đề tài. Ha ha ha ha. Tiểu thất thực sự có ý tứ. Nha hoàn dứt lời, Mặc Bác Nguyệt đã cười đến ngửa tới ngửa lui, một phòng người cũng đều buồn cười, liền nghe được cái kia nha hoàn tiếp theo nói. Sau đó Tam công chúa điện hạ lại hỏi Tiểu thất tiểu thư cái kia nha hoàn tên gọi là gì. Tiểu thất tiểu thư nói tiêu rổ. Cái này trực tiếp biến thành cười vang. Mọi người vốn đang cố kỵ tiểu gia huynh đệ ở chỗ này, bất quá xem tiểu hải cẩn thần sắc như thường cũng không thấy hỉ nộ, cũng liền không như vậy nhiều cố kỵ. Rổ. Tên này hảo. Mạc Bác Nguyệt vỗ tay cười, so cái gì tình thơ ý họa tên dễ nghe nhiều. Mạc Đông Dương đã lười đến đi để ý tới hắn cái này mạch nào không quá bình thường đệ đệ. Đến tận đây, tiểu thanh ở giải trí chúng tiểu thư một phen lúc sau lại giải trí chúng công tử một phen. Bất quá kỳ thật này cũng có không ít chỗ tốt, như vậy cười rất nhiều tiểu thư xem tiểu thành cảm thấy thuận mắt nhiều, rốt cuộc nàng phía trước được thưởng hoa yến khôi thủ, rất nhiều nhân tâm vẫn là không phục lại hâm mộ ghen ghét, hiện giờ phát hiện cái này kiểu thất tiểu thư thực bình dân, nhưng thật ra thiếu không ít để ý. bên này mạc đông dương hai anh em tới thời điểm, tiểu thư bên kia mạc thu linh cũng tới rồi, vừa ở vào cửa liền thẳng đến tiểu thanh cùng tiểu hân nghiên đi. tiểu thanh, ngươi thật không đủ ý tứ, nói tốt là bằng hữu, ngươi đều không đi tìm ta chơi, cũng không mời ta đi nhà ngươi chơi. Mạc Thu Linh ngồi xuống hạ liền bắt đầu gờ trách Tiểu Thanh. Thương lai còn dài. Tiểu Thanh thực bình tĩnh mà nói. Đến, không cùng ngươi so đo. Mạc Thu Linh nói liền nở nụ cười, ngược lại nhìn Kiều Hân Nghiên, cười đến tặc hề hề mà nhỏ giọng kêu một tiếng. Đại Tẩu. Kiều Hân Nhiên mặt lập tức đỏ. Mạc Thu Linh còn không ngừng cố gắng mà nhỏ giọng nói. Ta đại ca liền ở cách vách, ngươi biết chúng ta hôm nay vì cái gì đã tới chậm sao? Bởi vì ta đại ca nửa đường một hai phải xuống xe đi mỹ ngọc lâu mua đồ vật cũng không biết là muốn tặng cho ai nha. Tiêu Hân Nhiên mặt cái này hoàn toàn hùng thấu, Tiêu Thanh cảm thấy nàng hiện tại rất cần thiết đem Tiểu Hân Nhiên từ cái này, tương lai cô em chồng đùa giỡn chung giải cứu ra tới, liền mở miệng hỏi Mạc Thu Linh một vấn đề, "Ngươi cơm sáng ăn cái gì?" Tiêu Thanh hỏi thật sự nghiêm túc, Mạc Thu Linh lập tức bị hỏi đến nghẹn họng, lập tức đã quên về Mạc Đông Dương cùng Tiểu Hân Nhiên sự tình, thật sự bắt đầu hồi tưởng nàng cơm sáng ăn cái gì. Tiểu Hân Nghiên sử sốt, trên mặt nhiệt độ cũng cởi không ít. Tôi có chút gầu ngữ mà nhìn Tiểu Thanh liếc mắt một cái. Tiểu Thanh tỏ vẻ muốn thay đổi đề tài, phải nhanh như vậy như vậy xuất kỳ bất ý mới có thể thu được hảo hiệu quả. Theo Đoan Vương phủ thế tử quận chúa đã đến, thơ hội cũng sắp kéo ra mở màn, mọi người sôi nổi đứng dậy đi thơ hội tổ chức địa phương. Diệp gia trưởng công tử cùng đại tiểu thư tổ chức thơ hội, mời nghiêu đều số được với quý công tử cùng tiểu thư, tự nhiên là chuẩn bị chu toàn pha phí tâm tư. Thơ hội ở Dương Minh Sơn trang một cái thập phần rộng mở trong đại sảnh cử hành. Đại sảnh hai mặt đều là sáng ngời cửa sổ, có thể nhìn đến bên ngoài đã kết một tầng miếng băng mỏng mặt hồ cung đình. Đại sảnh chỉnh thể giả dạng đến thập phần lịch sự tao nhã, bốn phía trong một góc đều trước tiên phóng tốt nhất bạc xương than thiêu chậu than, đi vào thời điểm toàn bộ trong đại sảnh đã gió ấm quất vào mặt. Công tử cùng các tiểu thư tuy rằng tách ra ngồi, nhưng là trung gian cũng không có phóng che đậy bình phong, bởi vì ở nghiêu quốc, giống thưởng hoa yến cùng loại này đại hình thơ hội, nhân số không ít, xem như công chúng trường hợp, cũng không có như vậy nhiều kiêng dè. Bằng không liền có vẻ làm kiêu. Tiều ra năm cái tỉ mọi vị trí như cũ ở bên nhau, hơn nữa lấy quốc công phủ địa vị, các nàng vị trí còn ở tương đối rựa trước địa phương, bên cạnh chính là Mạc Thu Linh vị trí. Mạc Thu Linh yêu cầu ngồi ở Kiều Hân Nghiên cùng Kiều Thanh Trung gian, vốn dĩ đang chuẩn bị ngồi cái thứ nhất vị trí Kiều Hân Nghiên cuối cùng ngồi xuống cái thứ ba, sinh đôi hoa tỉ mọi từ trước đến nay không có nhiều ít tồn tại cảm, yên lặng mà ở phía sau hai cái vị trí ngồi xuống. Làm chủ nhân Diệp Vân Phạm cùng Diệp Vân Cẩm phân biệt nói vài câu lúc sau, thơ hội liền bắt đầu. Chính giữa trên bàn phóng một cái tinh mỹ ống thẻ, bên trong có mười mấy cái bị gấp lại tờ giấy, Diệp Vân Phạm mỉm cười đối mạc Đông Dương nói, thế tử trước hết mời. Đây là Diệp Gia Huynh muội ngay từ đầu liền nói quý củ. Thơ hội cũng không chỉ cần chỉ là làm thơ một cái hoạt động, nhưng là thơ hội cái thứ nhất hạng mục tự nhiên là làm thơ. Ống thẻ mỗi tờ giấy thượng đều viết một cái đề mục. Rút ra ra tới là cái gì để mục mọi người liền căn cứ cái kia để mục đương trường làm thơ, làm không ra phạt rượu tam ly, đạt được công nhận thứ nhất nói, có thể hướng ở đây bất luận cái gì một người đè một cái yêu cầu, đối phương không thể cự tuyệt. Như vậy quy củ so với giống nhau đơn thuần làm thơ có một chút tân ý, rất nhiều người đều nhắc tới hưng thú nóng lòng muốn thử. Bất quá, chỉ chịu một cái đề mục, ai tới chịu là cái vấn đề. Hôm nay thơ hội diệp vân phàm đương nhiên mời thái tử cùng vài vị hoàng tử. Bất quá Liêu Hoàng hôm nay triệu kiến các hoàng tử, cho nên cuối cùng bọn họ một cái cũng chưa tới. Hiện giờ ở đây thân phận tối cao chính là Mạc Đông Dương cái này Đoan Vương Thế tử, Diệp Vân phảng tự nhiên thỉnh hắn trước chịu. Mạc Đông Dương mỉm cười lắc đầu cự tuyệt, "Diệp đại công tử đến đây đi." Hắn đối cái này không có hứng thú, nghĩ trong tay áo phóng cái kia trường điều hình hộ, Mạc Đông Dương ánh mắt thỉnh thoảng lại rơi xuống đối diện cái kia áo tím thiếu nữ trên người. Vốn dĩ Mạc Thu Linh xung phong nhận việc mà muốn giúp hắn truyền giao, bất quá bị hắn cự tuyệt. Bọn họ đã đính hôn, gặp mặt nói nói mấy câu đưa cái đồ vật cũng không sao đi. Chỉ là không biết hôm nay còn có hay không đơn độc ở chung cơ hội. Cái này có cái gì làm cho, ta tới. Mạc bác Nguyệt từ điển từ trước đến nay không có khách khí này hay chữ. Diệp vân phàm mỉm cười nói, nhị công tử thỉnh. Mạc bác Nguyệt trực tiếp tiến lên đem cái kia một chế ống thẻ ôm lên, sau đó lung lay vài cái lúc sau, đôi mắt một bế rôi tay bắt đi xuống, chịu một cây tờ giấy ra tới. Tiểu Thanh cảm thấy mạc Bắc Nguyệt động tác rất giống ở chùa Miếu Sinh Sâm. Mạc Bắc Nguyệt hứng thú bừng bừng mà đem trong tay tờ giấy triển khai, nhìn thoáng qua lúc sau có chút hứng thú thiếu thiếu, thiếu mà đưa cho Diệp Vân Phàm nói, "Không thú vị, tới tới lui lui chính là này đó đề mục." Diệp Vân Phàm nhìn thoáng qua mỉm cười nói, "Nhị công tử chịu đến đề mục là Tuyết." Diệp Vân Phàm dứt lời, Tiểu Thanh phía sau Lan Tử đột nhiên tiến đến nàng bên tai nói, "Tiểu thư, bên ngoài tuyết rơi." Tiểu Thanh quay đầu ra bên ngoài nhìn lại, Phiêu phiêu dương dương đông tuyết đang ở sôi nổi rơi xuống, tuy rằng vừa mới bắt đầu, nhưng là đã không nhỏ. Tuyết rơi. Mặc bác Nguyệt la lên một tiếng, có chút kích động mà nói, xem ra ta chịu đến chính là hôm nay nhất hợp với tình hình một cái đề mục, không tồi không tồi. Mỗi người trước mặt trên bàn đều chỉnh chỉnh tề tề mà bày giấy và bút mực, còn có một hồ một ly, ý tứ thực rõ ràng, làm thơ họ phạt rượu tam ly, nhị tuyển một. Tiểu thanh căn bản không có động bút tính toán, nàng căn bản là sẽ không làm thơ. Tùy tiện sao chép một đầu nói không chừng sẽ cùng Kiều Hân Nhiên đâm thơ. Hú hổ, nàng thật là hảo tưởng uống rượu A. Đi vào thế giới này lúc sau, nàng cũng liền ở Quảng Lăng Thành uống lên một lần rượu. Ngày thường không tiếp xúc rượu đảo cũng coi như, này rượu đều bại ở trước mắt, Kiều Thanh thèm chúng đã bị gợi lên tới. Hiện tại trực tiếp uống đại khái là không được, chờ các nàng đều làm xong thơ nàng liền có thể uống lên. Tất cả mọi người đã bắt đầu làm thơ, có ở Minh Tư khổ tưởng châm trước câu chữ, có đã hạ bút. Cũng không có người chú ý tới Tiểu thành căn bản là không tính toán đậu. Không bốn ta sẽ không, Phạt Diệu Tam Ly. Đại khái qua non nửa cái canh giờ lúc sau, Diệp Vân Phàm đứng lên cười nói, các vị hẳn là đều đã thôi đi. Tại hạ đã nhìn không được muốn nhìn đến các vị tác phẩm xuất sắc. Hạ nhân đã qua tới đem thơ làm đều thu được phía trước đi, Tiểu Thanh cảm thấy toàn trường đại khái chỉ có nàng chính mình giao giấy trắng. Bởi vì cái này đề mục đối thế giới này công tử Tiểu Thư tới nói, thật sự rất đơn giản, nhưng là nói thật. Nàng liền cái gì đối trận áp vẩn cũng đều không hiểu. Diệp Vân Cẩm thức tha là lướt mà đi đến phía trước, một cái nha đầu ở nàng bên thai nhẹ giọng nói gì đó, nàng xoay chuyển ánh mắt rơi xuống Tiểu thanh trên người, hơi hơi mỉm cười nói, bình thơ bắt đầu phía trước, Vân Cẩm muốn hỏi một chút kiểu thất tiểu thư, là hiện tại phạt rượu tam ly đâu vẫn là trễ chút lại phạt. Trong lúc nhất thời mọi người ánh mắt đều rơi xuống Tiểu thanh trên người, mặc bác Nguyệt còn thanh âm không nhỏ mà tới một câu, Tiểu thất, ngươi như thế nào liền cái này đều sẽ không. Không nói chân tướng ngươi sẽ chết sao. Tiểu thanh trong lòng yên lặng phung tảo. Tiểu thất ngươi không phải thưởng hoa yến khôi thủ sao. Như thế nào liền đơn giản như vậy một đầu thơ đều làm không ra. Mặc dù tú vui sướng khi người gặp họa mà đối với tiểu thanh nói. Ta sẽ không, phạt rượu tam ly. Tiểu thanh thập phần bình tĩnh mà nói xong. Ở trước mắt bao người chính mình cho chính mình rót rượu liền uống lên tràn đầy tam ly. Sau đó mặt không đổi sắc mà đối diệp vân cầm nói. Rượu không tồi, các ngươi có thể bắt đầu bình thơ. Rượu là thật sự thực không tồi, tốt nhất chúc Diệp Thành, mắt lạnh cam thuần, dư vị lâu dài. Nếu không phải Kiều Hoài Cẩn cùng Tiểu Hân Nghiên ánh mắt quá nghiêm túc, Kiều Thành kỳ thật tưởng tiếp theo lại uống vài chén. Kiều thất tiểu lượng không tồi sao? Muốn hay không cùng ta nhiều lần? Mạc Bác Nguyệt dứt lời mạc Đông Dương trực tiếp ở mọi người nhìn không tới địa phương dâm hắn một chân, theo mạc Đông Dương tầm mắt nhìn đến Kiều Hoài Cẩn rõ ràng không vui mặt, mạc Bác Nguyệt cũng nháy mắt tắt lửa. Đến, có Kiều Hoài Cẩn cái này muội khống đại ca ở hắn tưởng cùng tiểu thành chơi chơi là không có khả năng thực hiện. tiêu thất tiểu thư thật là làm người lau mắt mà nhìn diệp vân cầm ý vị thâm trường mà nói một câu lúc sau, tự mình cầm kia một chồng thơ làm ngồi xuống đằng trước, bắt đầu rồi bình thơ phân đoạn. bình thơ phân đoạn cũng không phức tạp, sở hữu thơ đều sẽ bị nặc danh trước mặt mọi người niệm ra tới, niệm xong lúc sau chính là đầu phiếu lựa chọn tốt nhất thơ làm phân đoạn. mỗi người viết một cái chính mình cho rằng là tốt nhất thơ làm đệ mục, thu hồi tới lúc sau thống kê một chút. Thực mau liền có thể đường trưởng công bố khôi thủ là ai. Tiêu Thanh nghe xong mấy đầu thơ lúc sau liền nghe được một đầu đến từ một cái khác thế giới thơ, không cần tưởng đều biết xuất từ Kiều Hân Nhiên dưới ngòi bút, mà mọi người trên mặt kinh ngạc cảm thán cũng làm Tiêu Thanh cơ bản xác định lần này khôi thủ lại là nàng cái kia thân ái tỷ tỷ. Tiêu Thanh cảm thấy nếu nàng lại đảo một chén rượu uống nói, Tiêu Hoài cẩn có lẽ sẽ trực tiếp đứng dậy lại đây đem nàng bầu rượu lấy đi, sau đó trở về lúc sau sách theo nàng không trùng lập mà gian dậy hai cái canh, giờ Tiêu Hân Nghiên khả năng sẽ cách Mạc Thu Linh rũi tay lại véo nàng một chút. "Này thần kỳ nhân sinh a." Tiêu Thanh nhận mệnh mà từ bỏ, nghĩ buổi tối đi Mạc Hoa Xanh nơi đó mời hắn uống hai ly được, dù sao Mạc Hoa Xanh là sẽ không cự tuyệt nàng. Tiêu Thanh nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ một cây nhánh cây, nhìn mặt trên tuyết càng tích càng nhiều, chậm rãi có một lóng tay tiết độ dày, nghĩ này tuyết hạ đến rất cấp bách, chờ rời đi thời điểm hẳn là đều có rất dày tuyết động. "Tiêu Thanh, muốn bầu phiếu, ngươi mau viết đi." Mạc Thu Linh nhìn Tiểu Thanh đang ở như đi vào coi thần tiên thiên ngoại liền mở miệng nhắc nhở đến. Ân Tiểu Thanh cầm lấy bút hỏi Mạc Thu Linh, ngươi thơ là cái gì để mục? Mạc Thu Linh siêu cấp vô ngữ mà nhìn Tiểu Thanh nói, như vậy là ra lận, ta không cần. Tiểu Thanh tưởng nói kỳ thật nàng cũng không biết đại gia thơ đều là cái gì để mục tưởng tùy tiện hỏi hỏi viết một cái, có kiều hân nhân ở, liền tính nàng đầu Mạc Thu Linh thơ, Mạc Thu Linh cũng không thể nào bắt được khôi thủ. Tiểu Thanh nhìn thoáng qua Mạc Thu Linh trên giấy viết cái kia để mục. Trực tiếp sau một lần, sau đó thực mo đã bị Thu đi rồi. Tiểu Thanh, ngươi có phải hay không cảm thấy đặc nhàm chán, vốn dĩ liền không nghĩ tới. Mạc Thu Linh hạ giọng hỏi Tiểu Thanh. Ngươi nói một chút cũng chưa sai. Tiểu Thanh thập phần nhận đồng gật gật đầu. Loại này thời tiết nên mang theo bảo bối nhi tử ngồi ở dưới mái hiên một bên uống rượu một bên thường tuyết. Được khôi thủ chính là Diệp Vân Cẩm cầm kia trương viết kết quả giấy, nói tới đây tạm dừng một chút. Tiểu Thanh Phi thường chi xác định nàng thấy được Diệp Vân Cẩm ngón tay mất tự nhiên địa chấn một chút, hẳn là rất muốn đem trong tay giấy cấp xe đi. Chúc mừng Tiểu tứ tiểu thư. Diệp Vân Cẩm rất lời, mọi người ánh mắt tập trung tới rồi Tiểu Hân Nhiên trên người, Tiểu Hân Nhiên tự nhiên hào phóng mà khẽ cười một chút, thập phần hưởng thụ hiện tại cảm giác. Mọi người sôi nổi hướng Tiểu Hân Nhiên chúc mừng, cũng có người ca ngợi Tiểu Hân Nhiên kia đầu thơ thật sự là khó gặp tác phẩm xuất sắc. Diệp Vân Cẩm trên mặt tươi cười không chê vào đâu được, nhìn Tiểu Hân Nhiên hỏi. Tiểu tứ tiểu thư hiện tại có thể hành xử người làm khôi thủ quyền lực. Không biết hôm nay bị tiểu tứ tiểu thư chọn chung người sẽ là ai đâu. Tiểu Hân Nhiên ánh mắt ở trong đại sảnh dạo qua một vòng, cuối cùng chậm rãi trở xuống Diệp Vân Cẩm trên người, Diệp Vân Cẩm trong lòng lộ bột một chút, liền nghe được Tiểu Hân Nhiên mỉm cười nói, "Hôm nay là tuyết, cũng là ngoài ý muốn chi hỉ. Hân Nhiên cảm thấy tại đây tuyết trắng mênh mang thiên địa chi gian, thân xuyên hồng y y tận tình một vũ đỉnh có thể cảnh đẹp ý vui mỹ diệu tuyệt luân vẫn luôn nghe nói diệp đại tiểu thư dáng múa mạn rượu không biết diệp đại tiểu thư nhưng nguyễn thành toàn hân nhiên cũng làm mọi người đều mở rộng tầm mắt tiểu thanh biết tiểu hân nhiên tất nhiên sẽ sấn cơ hội này chỉnh một chút nàng ghét nhất người tuy rằng cảm thấy chính mình cũng là tiểu hân nhiên ghét nhất người chi nhất bất quá tiểu hân nhiên hẳn là sẽ không tại đây loại trường hợp công nhiên khó xử nàng cái này thân muội muội rốt cuộc đối nàng tốt đẹp hình tượng có tổn hại quả nhiên nàng lựa chọn cùng nàng thập phần không đối bản diệp đại tiểu thư diệp vân cẩm Vốn dĩ đây cũng là tiểu tứ tiểu thư quyền lực, nhưng này yêu cầu có phải hay không qua điểm? Bên ngoài còn tại Hạ Tuyết, nếu là Sối Tuyết bị phong hàn làm sao bây giờ? Mặc Dục liên mở miệng vì Diệp Vân cẩm bên vực kẻ yếu đến. Ngũ công chúa hiểu lầm, hân nhiên như thế nào sẽ làm Diệp Đại tiểu thư xối Tuyết đâu? Hân nhiên là muốn cho Diệp Đại tiểu thư ở bên ngoài đỉnh giữa hồ Trung Vũ một khúc. Hân nhiên nguyện tự mình đi vì Diệp Đại tiểu thư nhạc đệm. Tiểu Hân nhiên mỉm cười nói, nàng nếu mở miệng, liền nhất định phải được việc. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, hai cái tuổi trẻ nam tử trước sau đi đến, cầm đầu đúng là Thái tử Mạc Lưu Vân. Buồn cung đã tới chậm, hiện tại tiến hành đến nơi nào? Mạc Lưu Vân vừa tiến đến, hai nữ nhân ánh mắt liền rơi xuống hắn trên người, một cái là tiểu Hân Nhiên, một cái khác chính là Diệp Vân Cẩm. Thái tử biểu ca, ngươi đã tới chậm cần phải tự phạt một ly. Diệp Vân Cẩm dáng người thất tham mà đi ra phía trước ôn nhu nói. Ha ha! Hảo! Mạc Lưu Vân sảng khoái mà bưng lên một chén rượu uống một hơi cạn sạch, ở hắn mặt sau tiến vào đại hoàng tử Mạc Lưu Cảnh cũng đi theo uống lên một chén rượu. Thái tử biểu ca, ngươi tới vừa lúc, lần này thơ hội khôi thủ là kiểu tứ tiểu thư, nàng thơ làm chính là nhất tuyệt đâu. Diệp Vân cẩm cười nói, nhìn Mạc Lưu Vân ánh mắt đều là ngưỡng mộ cùng không muốn xa rời. Nga! Phải không? Hân nhiên thơ thật là nhất tuyệt. Mạc Lưu Vân ánh mắt dừng lại ở kiều hân nhiên trên người. Diệp Vân Cẩm nghe được Mạc Lưu Vân tại đây loại trường hợp không e rẻ mà thẳng hô kiểu Hân Nhiên quê danh, ánh mắt tối sầm lại lại dơ lên gương mặt tươi cười nói, "Tiểu tứ tiểu thư để yêu cầu là muốn nhìn Vân Cẩm ở Tuyết Trung đỉnh giữa hồ một vũ, thái tử biểu ca có nghĩ xem." Nếu tránh không khỏi đi, Mạc Lưu Vân tới vừa lúc có thể cho nàng một cái biểu hiện cơ hội. Đương nhiên, kia bổn cung liền chờ mong biểu mọi biểu hiện. Mỹ nữ muốn ở Tuyết Trung thiếu vũ, Mạc Lưu Vân như thế nào sẽ cự tuyệt? Không nam không nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Tiểu Tứ Tiểu Thư, ngươi là hôm nay khôi thủ, Vân Cẩm liền không nhọc phiền ngươi đánh đàn. Diệp Vân Cẩm trực tiếp cự tuyệt Tiểu Hân Nhiên nói phải cho nàng đánh đàn nói, nói xong liền mang theo nàng nha hoàn đi xuống chuẩn bị. Tiểu Thanh cảm giác được Tiểu Hân Nhiên sắc mặt không thế nào đẹp, nói vậy nàng vốn là tưởng chỉnh Diệp Vân Cẩm, làm nàng đường đường một cái phủ thừa tướng đại Tiểu Thư ở tuyết trung giống một cái vũ nữ giống nhau vì đại gia khiêu vũ trợ hứng, chính là Mạc Lưu Vân gần nhất này tính chất liền thay đổi. Tiêu Thanh đã có thể nhìn ra tới này hai nữ nhân vì cái gì như thế đối chọi gay gắt, vì chính là Mạc Lưu Vân mà thôi, rốt cuộc thái tử phi chỉ có thể có một cái. Hiện giờ Kiều Hân Nhiên bạch bạch cho Diệp Vân cầm một cái ở Mạc Lưu Vân trước mặt quang minh chính đại biểu hiện cơ hội, nói vậy hiện tại đã hối hận đi. Mạc Lưu Vân đi đầu, mọi người đều rời bước tới rồi bên ngoài hành lang hạ, một cái thiếu nữ áo đỏ mang theo một cái ôm dao cầm nha hoàn cầm ô đi qua hồ mặt trên cầu gỗ, chậm rãi vào đỉnh giữa hồ. Thu Nguyệt đã cấp tiểu thanh phủ thêm nàng ngân hồ áo khoác, lông núng đại tuyết đang ở bay là tả mà rơi xuống, gió lạnh thổi tới trên mặt, tiểu thanh cảm thấy thực mát mẻ thực thoải mái. Chênh một tiếng cầm vang, mọi người ánh mắt đều rơi xuống đỉnh giữa hồ kia mặt hồng y thi thân ảnh trên người. Tiếng đàn nu mỹ, giáng muối mặn rượu, hơn nữa này được trời yêu ái tuyệt mỹ cảnh tượng, tiểu hân nhiên thật sự tặng Diệp Vân cẩm một cái đẹp nhất biểu hiện sân khấu. Diệp Vân cẩm một vũ song, an mặc hơi hiện đơn bạc váy đỏ chậm rãi đã đi tới trên mặt còn mang theo chưa cởi đỏ ửng, đối với Mạc Lưu Vân doanh doanh hạ bái, làm biểu ca chê cười. Mạc Lưu Vân trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, cởi xuống trên người áo choàng thân thủ cấp Diệp Vân Cẩm phụ thêm, ôn nhu mà nói, biểu mộng vũ cũng là nhất tuyệt. Diệp Vân Cẩm có chút ngượng ngùng mà cúi đầu xuống, khỏe mắt dư quang nhìn đến cách đó không xa Tiểu Hân Nhiên nắm chặt nắm tay, trong lòng thập phần đắc ý. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân a. Tiêu Thanh cảm thấy Tiểu Hân Nhiên gặp được Diệp Vân Cẩm như vậy một cái mạnh mẽ tình địch, Muốn thuận lợi mà trở thành thái tử phi cũng không dễ dàng. Diệp Vân Cẩm dung mạo cũng không so Tiểu Hân Nhân kém, tài hoa cũng thập phần xuất chúng, tâm cơ cũng không tồi, còn hiểu đến như thế nào thảo nam nhân quan tâm. Còn có rất quan trọng một chút là, Diệp Vân Cẩm chính là Mạc Lưu Vân biểu muội, nêu sau thân cháu ngoại gái, nêu sau nếu là tưởng thân càng thêm thân, Tiểu Hân Nhiên liền hoàn bại. Nhìn đến Mạc Lưu Vân chính ôn nhu mà cùng Diệp Vân Cẩm nói chuyện, Diệp Vân phảng khỏe môi hơi câu cao giọng nói, "Chư vị có thể ở trong vườn tùy tiện đi một chút." Buổi trưa lại thỉnh chư vị khai yến, cho nên nói, hiện tại là ăn cơm trưa phía trước tự do hoạt động thời gian, chờ ăn qua cơm trưa lúc sau, liền có thể ai về nhà nấy. Tiểu Thanh, chúng ta đến bên kia đi đi một chút đi. Tiểu Thanh vốn dĩ cùng Tiểu Hân Nghiên còn có Mạc Thu Linh cùng nhau ở hành lang tiếp theo Châu An tỉnh địa phương xem tuyết, Mạc Thu Linh đột nhiên lôi kéo Tiểu Thanh tay nói, "Tiểu Thanh xoay chuyển ánh mắt liền nhìn đến Mạc Đông Dương chính hướng bên này đi tới, Tiểu Thanh hiểu ý trực tiếp gật gật đầu nói, "Hảo. Đến nỗi Kiều Hân Nghiên giữ lại ánh mắt bị Tiểu Thanh lựa chọn tính xem nhẹ. Quế Dật nhân gia vị hôn phu thêm nói chuyện là không phúc hậu hành vi, hơn nữa theo Mạc Thu Linh theo như lời, Mạc Đông Dương hôm nay còn riêng cấp Kiều Hân Nghiên chuẩn bị lễ vật, dù sao cũng phải cho hắn một cái cơ hội thân thủ đưa ra đi không phải. Tiểu Thương, nô tỷ buổi sáng liền biết hôm nay sẽ hạ tuyết. Lan Tử có chút đắc ý mà nói. Tiểu Thanh thực nghiêm túc gật gật đầu nói, "Ân, Ta Nha hoàn không chỉ có sức lực đại, còn thực thông minh." Xì một tiếng cười. Tiều Thanh quay đầu lại liền nhìn đến Mạc Bác Nguyệt đứng ở phía sau, nhìn nàng cười nói, tiểu Thất, ngươi ra mặt hảo hậu. tiểu Thanh thực bình tĩnh mà nói, này đều bị ngươi đã nhìn ra. Ha ha ha ha, Tiều Thất ngươi thật là càng ngày càng đáng yêu. Mạc Bác Nguyệt cười đến ngửa tới ngửa lui. Nhị ca, đại ca có tẩu tẩu đều không thích ta cái này muội muội. hôm nay đi Mỹ ngọc lâu thế nhưng cũng chưa nhớ tới cho ta mua điểm đồ vật. Mạc Thu Linh ra vẻ buồn dầu mà nói. Mạc Bác Nguyệt trực tiếp duỗi tay xoa xoa Mạc Thu Linh đầu tóc nói, yên tâm, còn có nhị ca thương ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì cứ việc nói, nhị ca đều cho ngươi mua. Đây chính là ngươi nói. Mạc Thu Linh cười đến hảo không vui, Tiêu Thanh hơi hơi mỉm cười quay đầu liền nhìn đến Tiêu Hoài Cẩn vẻ mặt nghiêm túc mà xuất hiện ở nàng bên cạnh. Thất mội tiểu lượng không tồi. Tiêu Hoài Cẩn hỏi. Giống nhau. Tiêu Thanh trả lời. Nếu không phải ta nhìn, ngươi có phải hay không tưởng đem kia bầu rượu đều uống lên Tiêu Hoài cẩn hỏi tiếp, hắn nhìn đến rất nhiều lần Tiểu Thanh tay đều nắm lấy bầu rượu lại buông lòng ra. Không thể nào, ta liền uống lên tam ly, vẫn là phạt rượu. Tiểu Thanh mặt không đổi sắc, tâm không nhảy mà nói. Tiêu Hoài cẩn nhìn Tiểu Thanh vẻ mặt vô tội bộ dáng chán chịu một chút nói, ngươi một cái cô nương ra ở bên ngoài như vậy hào phóng mà uống rượu còn có lý. Đại ca ý tứ là ở nhà có thể uống, hoặc là ta ở bên ngoài uống đến thuộc nữ một chút là được. Tiểu Thanh ánh mắt sáng lên hỏi: Tiêu Hoài cẩn trực tiếp giơ tay liền gõ một chút kiểu Thanh cái chán. "Nhớ kỹ, về sau không chuẩn lại uống rượu, ở nơi nào đều không được." Tiêu Hoài cẩn thực nghiêm khắc mà nói. Đối lập một chút Mạc Thu Linh, Kiều Thanh đột nhiên cảm thấy chính mình hảo khổ bức có một có. Như thế nào đều cảm giác Tiêu Hoài cẩn có một loại nàng cha cảm giác. Lại lần nữa nhìn thấy Kiều Hân Nhiên thời điểm, Kiều Thanh thập phần không phúc hậu hỏi một câu, "Tam tỷ ngươi thực nhiệt sao?" Mặt đều đỏ. Kiều Hân Nhiên trực tiếp giơ tay ở Kiều Thanh trên eo nhẹ nhàng linh một chút. Lại nói bậy ta liền cùng đại ca cáo trạng, vừa mới ngươi ở mặt sau cùng lại trộm uống lên một chén rượu đừng cho là ta không nhìn thấy. Hào đi, nguyên lai like cao lãnh tam tỷ kỳ thật đều là nàng ảo giác, hoặc là nói nữ nhân luyến ái lúc sau liền sẽ thay đổi bộ dáng. Tiêu Thanh cảm thấy kiểu hân nghiên hiện giờ so trước kia đáng yêu nhiều. Nói nàng này ông cụ non ý tưởng thật là không được. Buổi trưa mau đến thời điểm, tuyết động đã có nửa thức dày. Mọi người đang chuẩn bị đi vào ăn cơm, liền nghe được một trận tiếng võ ngựa vang lên. Một người cao lớn nam tử ở tuyết trung cưỡi ngựa xa xa mà chạy tới, mọi người sôi nổi nghỉ chân nhìn qua đi. Dịch Ca Ca. Theo Mạc Dục Tú một tiếng kinh hỉ kêu to, người tới ở cách đó không xa lưu loát mà xoay người xuống ngựa bước nhanh đi tới, đúng là Chấn Quốc Tướng quân phủ đại công tử Tần Dịch. Tần Dịch trên người đã rơi xuống một tầng tuyết, tóc lông mày thượng cũng đều là tuyết, đi tới chắp tay thi lễ, "Xin lỗi, ta đã tới trưởng. Mạc Dục Tú trực tiếp cầm khăn nhón chân phải cho Tần Dịch sát tuyết, Tần Dịch mày nhăn lại lui về phía sau một bước. Chính mình lấy ra một khối ám sắc khăn tùy tiện lau một chút, mặc dù tú có chút thất vọng mà đem khăn thu lên. Tiểu thanh nhàn nhạt mà hướng bên này nhìn thoáng qua liền đi theo kiểu hân nghiên đi vào. Thế giới này nữ nhân nhiều quy củ, nhưng là kỳ thật cũng phân người. Tựa như thái tử, là có thể đồng thời cùng vài cái nữ nhân làm ái mỗi ai cũng không dám nói. Tựa như công chúa, thích ai liền trực tiếp chạy tới gọi ca ca. Nói trắng ra là, địa vị cao có thể tùy hướng đi ở kiều thanh xoay người thời điểm tần dịch ánh mắt cũng rơi xuống nàng trên người hắn mấy ngày trước liền thu được thơ hội thiệp vốn là hắn không thích tham gia hoạt động nhưng là lần này nghĩ người nào đó sẽ đi hắn lại có chút chờ mong chính là hôm nay sắp ra cửa thời điểm trong phủ đột nhiên có một số việc muốn hắn đi ngoài thành xử lý hắn xong xuôi xong việc lại mã bất đình để mà mạo tuyết đuổi lại đây thực không nói cho nên một bữa cơm ăn thật sự an tĩnh rất hài hòa mà ăn cơm xong lúc sau mọi người liền sôi nổi cáo tử, bởi vì tuyết càng rơi xuống càng lớn lại không đi nói lộ sẽ không dễ chạy không năm một cha cùng thúc thúc trở về thời điểm Tiêu Thanh Như cũ cùng tiểu Hân Niên cùng xe Tiêu Thanh có chút tò mò hỏi tiểu Hân Niên Tam tỷ Mặc Đông Dương tặng ngươi thứ gì tiểu Hân Niên sắc mặtửng đỏ mà lấy ra một cái trường điều hình cái hộp nhỏ đưa cho Tiêu Thanh làm nàng chính mình xem Tiêu Thanh mở ra lúc sau phát hiện bên trong là một cây ngọc trâm toàn thân ánh bạch vừa thấy liền giá trị xa xỉ trâm trên đầu còn điêu khắc tinh xảo hoa sen hắn như thế nào biết Tam tỷ thích hoa sen Tiều Thanh hỏi, có thể là đại ca nói đi. tiểu Hân Nghiên có chút không xác định mà nói. Nàng hôm nay thực ngoại ý muốn cũng thực kinh hỷ, một cái thích chính mình muốn thảo chính mình niềm vui trợ phu, gặp chính là nàng may mắn. Trở lại kiều quốc công phủ thanh lan viện, tiểu Thanh vừa ở vào cửa liền phát hiện mạc hoa xanh ngồi ở nàng trong phòng. Nàng vốn dĩ liền không thích nha hoàng thời khắc bên người hầu hạ, hơn nữa mạc hoa xanh là thanh lan viện khách quen, cho nên nguyên bản chỉ có lan tử cùng thu Nguyệt có thể tiến nàng phòng. Hiện giờ đã là nàng không gọi người nói các nàng đều sẽ không vào được. Ngươi hôm nay như thế nào tới sớm như vậy? Tiểu Thanh đi qua đi ngồi xuống nhàn nhạt hỏi. Hiện tại ly trời tối còn sớm, nàng không biết Mạc Hoa Xanh tới đã bao lâu. Thơ hội hảo chơi sao? Mạc Hoa Xanh cười nhạt hỏi. Tiểu Thanh đột nhiên ý thức được Mạc Hoa Xanh kỳ thật cùng Mạc Đông Dương thân phận không sai biệt lắm, đều là nghiêu hoàng thân cháu trai, thậm chí hắn so Mạc Đông Dương thân phận muốn cao, bởi vì Mạc Đông Dương vẫn là Đoan Vương thế tử, hắn đã là thân vương rồi chính là mạc đông dương huynh đệ hôm nay ở thơ hội thượng bị người khen tặng mà mạc hoa xanh hắn căn bản là không thu đến mời thiệp đi tuy rằng hắn trở lại thịnh dương thành nhưng ở thịnh dương vùng ven vốn chính là cái ẩn hình người giống nhau tồn tại vô luận chuyện gì căn bản là không có người sẽ nhớ tới hắn nếu hắn không xuất hiện nói rất nhiều người thậm chí đều quên mất liêu quốc còn có một cái an vương lần trước đoan vương cho hắn hạ thiệp đi tham gia mùa thu săn thú có thể là săn sóc cháu trai nhưng là người khác căn bản là không có cái này tâm Tiểu thanh lắc đầu nói, không hảo chơi, thực nhàm chán. Mạc hoa xanh hơi hơi mỉm cười nói, hiện tại đi an vương phủ đi. Hiện tại, tiểu thanh nhìn xem bên ngoài, loại này thời tiết hẳn là sẽ không có người tới thanh lan viện. Hơn nữa mạc hoa xanh nếu lúc này tới, khẳng định đem trung linh cũng mang lại đây. Tiểu thanh gật đầu nói, hảo. Đại tuyết thiên, tuy rằng bên ngoài rất sáng sủa, nhưng là người đi đường ngựa xe cơ hồ đều không thấy bóng dáng. Hơn nữa mạc hoa xanh mang tiểu thanh đi lộ thử cái lặng. Một đường tới rồi an vương phủ đều không có đụng tới một người Mẫu thân Tiểu dục tiểu bao tử ăn mặc tròn vo hướng tới kiểu thanh nào tới tiểu thanh đem hắn bế lên tới hôn hôn Ôn nhu hỏi Dục nhi có nghĩ mẫu thân Tưởng Tiểu dục tiểu bao tử vang rội mà nói Còn có đại bạch Tiểu bạch cũng tưởng mẫu thân Tiểu dục tiểu bao tử mang theo kiểu thanh đi nhìn nhìn đang ở chậu than phụ cận tiểu Trong ổ thoải mái mà ngủ đại bạch tiểu bạch Sau đó thật cao hứng mà đối kiểu thanh nói Mẫu thân cùng nhau chơi Nói liền lôi kéo tiểu Thanh muốn hướng bên ngoài chạy. Mẫu thân tiểu Dục tiểu Bao tử mắt trông mong mà nhìn xem tiểu Thanh, lại nhìn xem bên ngoài một mảnh trắng xóa mỹ lệ thế giới, ý tứ thực rõ ràng, hắn muốn đi bên ngoài chơi. Dục nhi ngoan, bên ngoài tại hạ tuyết quá lạnh, chờ thiên tình mẫu thân mang người đi ra ngoài chơi. Tiểu hai tử sức chống cự nhược, bên ngoài còn rơi xuống tuyết, tiểu Thanh cũng không dám làm hắn đi ra ngoài bên ngoài chơi, vạn nhất sinh bệnh liền không hảo. Cha tiểu Dục tiểu Bao tử quay đầu mắt trông mong mà nhìn Mạc Hoa xanh một tiếng. Mạc Hoa Xanh thần sắc đầu tiên là vui vẻ, ý thức được Tiểu Thanh ở bên cạnh, lại lập tức nghiêm mặt nói: Dục Nhi, Tiêu thúc thúc, bảo Bối Nhi tử, không phải đã dạy ngươi ngươi nương ở thời điểm kêu ta thúc thúc, không ở thời điểm kêu cha sao? Như thế nào lại đã quên? Thúc thúc Tiêu Dục tiểu bao tử thập phần ngoan ngoãn mà lại kêu một tiếng. Mặc Hoa Xanh đối với Tiểu Thanh cười cười nói: Là Dục Nhi nhất thời gọi sai, ta nhưng không dạy hắn. Tiểu Thanh trực tiếp xoay tầm mắt, Mặc Hoa Xanh có dạy Tiểu Dục kêu hắn cha bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng bất quá hiện giờ hài tử còn nhỏ so đo cái này cũng không có gì ý tứ tiểu thanh khó được sớm như vậy lại đây bồi hải tử ở bên cửa sổ nhìn trong chốc lát tuyết lại cùng tỉnh ngủ thỏ con chơi trong chốc lát lúc sau liền tự mình xuống bếp đi liền bọn họ ba người bất quá tiểu thanh nghị khó được cấp hài tử nấu cơm liền tỉ mỉ làm bốn đồ ăn một canh thịt kho tàu sư từ đầu cá lư hấp gạo nếp củ sen còn có tỏi nhuyễn đậu nành cùng bắp xương sương canh sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn một mặt đi lên Phong Dương thập phần có ánh mắt tiến lên hầu hạ Mạc Hoa Xanh đem mỗi dạng đều nếm nếm, bởi vì Mạc Hoa Xanh nhìn không tới, cho nên ngày thường ăn đồ vật đều là tương đối đơn giản. Nhấm nháp sau khi xong, hắn kinh hỉ Mạc danh mà đối Kiều Thanh nói một câu: "Tiểu thất, ăn ngon thật, vất vả ngươi." Nếu là về sau có thể thường xuyên ăn đến Kiều Thanh làm cơm, hắn nằm mơ đều phải cười tỉnh. Kiều Thanh phi thường bình tĩnh mà cấp Mạc Hoa Xanh tới một câu: "Ta là chuyên môn cấp nhi tử làm, ngươi nên cảm ơn dục nhi làm ngươi dính quang." Mạc hoa xanh mặc. Hai tử như vậy tiểu có thể ăn nhiều ít, hắn biết khẳng định là tiểu thanh ngượng ngùng nói. ân chính là như vậy. Bất quá hắn cũng không cần thiết vạch trần, vẫn là hảo hảo nhấm nháp ăn nhiều một chút đi. Tiểu dục đích xác ăn không hết nhiều ít, tiểu thanh cũng không ăn nhiều ít, cuối cùng sở hữu đồ ăn đều bị mạc hoa xanh một người ăn sạch. Ăn no không? Tiểu thanh có chút vô ngữ mà nhìn mạc hoa xanh hỏi. No rồi. Mạc hoa xanh thực thành khẩn gật đầu, kỳ thật hắn có một chút căng Vốn dĩ Kiều Thanh ở Dương Minh Sơn Trang thời điểm còn nghĩ tới buổi tối cùng Mạc Hoa Xanh cùng nhau uống rượu, bất quá khó được có thể hảo hảo bồi bồi nhi tử, nàng cảm thấy vẫn là hôm nào đi. Cùng ngày nửa đêm tuyết đã ngừng, bất quá tuyết động đã rất dày, toàn bộ thế giới đều trở nên ngân trang tố khỏa. Ngày hôm sau hừng đông phía trước Kiều Thanh ra cửa, Mạc Hoa Xanh như cũ giống thường lui tới như vậy chờ ở cửa, hai người không nói gì, thức ăn ý mà cơ hồ đồng thời phi thân dựng lên hướng tới kiểu quốc công phủ mà đi đem Tiểu Thanh đưa đến Thanh Lan viện. Lúc sau mạc Hoa Xanh liền rời đi. Lan Tử xem Tiểu Thanh ăn qua cơm sáng. Lúc sau không có gì việc cần hoàn thành, liền kiến nghị đến Tiểu thư, chúng ta trong phủ Hoa Viên mua đến mùa đông hạ tuyết. Lúc sau đều khả xinh đẹp. Nghe nói trong Hoa Viên hoa mai đã khai, ngươi muốn hay không đi đi dạo? Dạo Hoa Viên. Tiểu Thanh nhớ tới phía trước đi qua một lần tiểu Quốc công phủ Hoa Viên. Bên trong loại một mảnh cao lớn cây tùng, nhìn đã rất có chút năm đầu. Lúc này xác thật hẳn là sẽ khá xinh đẹp. Rốt cuộc vào mùa này. Đại khái cũng chỉ có Tùng Bách vẫn là màu xanh lục. Hơn nữa theo Lan Tử theo như lời, Tiêu Quốc Công Phủ Hoa Viên Mai Lâm Loại đều là Mai Trung Chân Phẩm Lục ngạc Mai, ở toàn bộ Thịnh Dương Thành đều rất có danh, mùa đến Hoa Mai mở ra thời điểm có rất nhiều nhà khác công tử Tiểu Thư tới bái phòng xem xét. Tiêu Thanh mang theo Lan Tử vừa mới vào Kiều Quốc Công Phủ Hoa Viên, liên đụng phải Kiều Hoài Cẩn huynh đệ bồi Mạc Đông Dương hai anh em cùng với tần dịch một hàng năm người. Mạc Bác Nguyệt Thịnh Tình Tương mời Kiều Thanh đồng hành còn thập phần đứng đắn mà nói nếu có thể mời Kiều Tam Tiểu Thư cùng nhau liền càng tốt. Không năm hai xin lỗi, không thể. Nhìn đến mạc đông dương ngầm có ý chờ mong ánh mắt, Kiều hoài cẩn không tỏ ý kiến, Kiều Hải mận thấy vậy vui mừng thái độ, Kiều Thanh thập phần bình tĩnh mà phân phó lan tử. Ngày hôm qua Tam tỷ nói hôm nay muốn cùng ta cùng nhau tới hoa viên toàn bộ, người đi hỏi hỏi nàng như thế nào còn không qua tới. Xem nàng nhiều phúc hậu, liền lấy cớ đều cấp Kiều Hân nghiên nghi kỹ rồi. Đáng tiếp tiểu thanh đã quên nhà mình nha đầu có cái rất tốt đẹp phẩm chất đặc biệt thật thành lan tử nghe xong tiểu thanh nói thập phần kinh ngạc mà nói tiểu thư ngươi có phải hay không nhớ lầm ngày hôm qua nô tỳ vẫn luôn đi theo tiểu thư tam tiểu thư chưa nói hôm nay muốn cùng tiểu thư cùng nhau tản bộ a vẫn là nô tỳ sáng nay nói trong hoa viên hoa mai khai tiểu thư mới lại đây tiểu thanh có loại thật sâu thất bại cảm lan tử đồng học có thể hay không cấp nhà mình tiểu thư lưu một chút mặt mũi Như vậy hủy đi chủ tử đài thật sự hảo sao. Ha ha ha ha ha. Lại lần nữa nghe được Mạc Bắc Nguyệt cười to, cùng với vài người khác đều nhịn không được trầm thấp tiếng cười. Tiểu thanh mặt không đổi sắc mà đối Lan Tử nói, là ngươi nhớ lầm, mau đi kêu tam tiểu thư đi. A. Nga. Nô tỳ này liền đi. Lan Tử nhìn đến tiểu thanh có chút nghiêm túc biểu tình, theo bản năng mà lên tiếng xoay người, trong miệng còn lầm bẩm chẳng lẽ ta thật sự nhớ lầm? Ai? Tiểu thất? Đây là ngươi cái kia lại xấu lại buồn nha đầu. Lan tử đi rồi lúc sau, Mạc Bác Nguyệt hứng thú bừng bừng hỏi Tiểu Thanh. Đệ nhất, nàng không xấu, đệ nhị, nàng không ngu nốc, đệ tam, ngươi là ở nghi ngờ ta ánh mắt. Tiểu Thanh nhàn nhạt mà hỏi lại. Hắc hắc Mạc Bác Nguyệt cười hai tiếng không nói gì, ý vị thực rõ ràng, ngược lại lại ra vẻ nhỏ giọng hỏi Tiểu Thanh, ngày hôm qua sao lại thế này. Ngươi thật sự liền một đầu đơn giản như vậy thơ đều sẽ không làm sao. Vẫn là chính là tưởng uống rượu tới. Ta sẽ không làm thơ, không có tưởng uống rượu." Tiêu Thanh nói. Tiêu Hoài Cẩn liền ở bên cạnh, nàng nếu là nói tưởng uống rượu khẳng định sẽ bị Tiêu Hoài Cẩn gian dạy. "Thật sẽ không a? Bán tên như vậy lợi hại lại sẽ không làm thơ, tiêu thất ngươi như vậy có điểm bạo lực a, sẽ gả không ra." Mạc Bác Nguyệt lắc đầu nhìn Tiêu Thanh nói. Tiêu Thanh không tiếp Mạc Bác Nguyệt nói, quay đầu đối Tiêu Hoài Cẩn nói, "Đại ca, hắn nói ngươi muội muội gả không ra." Cáo trạng cảm giác cũng không tệ lắm, Tiêu Hoài Cẩn đại ca ngươi sẽ làm sao đâu, Tiểu Thanh thực chờ mong, tiêu Hoài cẩn chán chịu chịu, khinh phiêu phiêu mà nhìn Mạc Bắc Nguyệt liếc mắt một cái nói, yên tâm, ngươi sẽ không gả không ra, nhưng thật ra ngươi Tam tỷ liền phải trở thành Bắc Nguyệt trưởng tẩu, cái gọi là trưởng tẩu như mẹ, đến lúc đó nhất định phải làm ngươi Tam tỷ hảo hảo chiếu cố một chút Bắc Nguyệt Đông Dương ngươi nói đi, Mạc Đông Dương cảm giác chán đổ mồ hôi, tiêu Hoài cẩn hiện giờ chính là hắn muốn nịnh vợ đại cứu tử, đắc tội không nổi a, Hoài cẩn nói được là. Bắc Nguyệt làn lên hảo hảo cổ giáo, hôm nay trở về khiến cho hắn ở nhà hảo hảo tỉnh lại mấy ngày. Mạc Đông Dương nhìn Mạc Bắc Nguyệt có chút nghiêm túc mà nói: "Các ngươi, các ngươi." Quả thực là Mạc Bắc Nguyệt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Tiểu Thanh, nhìn nhìn lại Kiều Hoài Cẩn, nhìn nhìn lại Mạc Đông Dương, tức giận đến lời nói đều cũng không nói ra được. Hắn này liền phải bị cấm túc. Liên bởi vì hắn nói Kiều thất một câu. Tiểu Thanh phi thường bình tĩnh mà tỏ vẻ không liên quan chuyện của nàng. Đối với kiều hải cẩn gõ sơn chấn hổ chiêu thức ấy kiều thanh tỏ vẻ thực vừa lòng, cho nên mặc bác nguyệt đồng học, ngươi đại tẩu là tỷ tỷ của ta, đại ca ngươi là ta tỷ phu, tự cầu nhiều phúc đi ngài lạc. Kiều thất, ta bất quá chính là chỉ đùa một chút, ngươi đến mức này sao? Mặc bác nguyệt hậu chi hậu giác mà ý thức được sự tình mấu chốt chính là kiều thanh. Nga, ta cũng là nói giỡn. Kiều thanh mặt vô biểu tình mà nói. Mặc bác nguyệt té xỉu. Kiều thất, ta muốn đánh nhau với ngươi. Mạc Bác Nguyệt thở phì phì mà nói, Đông Dương, ta cảm thấy ngươi không bằng hiện tại mang theo Bác Nguyệt trở về hảo, ta muội tới ta sẽ cùng nàng nói ngươi đã tới. Tiêu hoài cần lại lần nữa mở miệng trực tiếp dẫn tới kết quả là Mạc Đông Dương nắm Mạc Bác Nguyệt lỗ hai đối hắn nói nói mấy câu, Mạc Bác Nguyệt cái này hoàn toàn thành thật, đi theo Mạc Đông Dương mặt sau không bao giờ kêu kêu quát quát. Tiêu thanh tỏ vẻ thế giới nháy mắt thanh tịnh cảm giác vẫn là thực không tồi. Tiêu quốc công phủ mai lâm đại khái có hai ba mươi cây cây mai tuần bộ sắc đều là mai trùng chân phẩm lục ngạc mai. Trắng tinh cánh hoa thượng lạc đông tuyết, đông tuyết cùng hoa mai cơ hồ hòa hợp nhất thể, ở màu xanh lục ngạc thắc cùng cảnh vụ trợ hạ, không chỉ có cánh hoa, ngay cả tuyết đều lộ ra nhàn nhạt màu xanh lục ánh sáng, lóa mắt bạch, nhu hòa lục, có vẻ cao quý ưu nhã. Tiến vào mai lâm, nhàn nhạt tố hương lệ người vui vẻ thoải mái. Nhìn đến Kiều Hân Nghiên rõ ràng là lại trang điểm một phen, phát gian còn lộ ra một đóa cánh bạch ngọc hoa sen, Kiều Thành cảm thấy Mạc Đông Dương đôi mắt đều thẳng. Mẫu phi nói làm ta mang mấy chi hoa mai trở về, nhưng là ta không biết như thế nào chọn, ngươi có thể hay không giúp ta chọn mấy chi. Mạc Đông Dương mở miệng đối Tiều Hân Nhiên nói. Tiều Hân Nhiên khẽ gật đầu, Tiêu Hoài Cẩn nhìn bọn họ đơn độc tránh ra cũng chưa nói cái gì. Mạc Đông Dương cùng Tiều Hân Nhiên đều là cực quy của người, tuyệt không sẽ làm ra cái gì có thất thể thống sự tình, điểm này hắn biết rõ. Việc hôn nhân sẽ không có cái gì biến cố, hắn làm đại ca cũng hy vọng có thể nhìn đến muội mọi hạnh phúc. Mạc Đông Dương cùng Tiểu Hân Nghiên có thể ở thành thân phía trước đổi dưỡng một chút cảm tình hắn cũng thấy vậy vui mừng. "Đại ca, ta mệt mỏi đi về trước." Tiêu Thanh đối Kiều Hoài Cẩn nói. Hoa Mai đích sắc thực mỹ, nàng vừa mới lại đột nhiên nghĩ tới An Vương phủ Mạc Hoa xanh cùng Tiểu Dục, tức khắc cảm thấy hứng thú thiếu thiếu. "Ân, ngươi trở về đi." Tiêu Hoài Cẩn gật gật đầu, Tiêu Thanh mang theo Lan Tử rời đi Mai Lâm. Tần Dịch tay cầm lại tùng, vẫn là mở miệng đối Kiều Hoài Cẩn nói, "Ta đột nhiên nhớ tới có một chút sự muốn đi làm." Cáo tử. Tiểu hoài cẩn có chút ngoài ý muốn, chính là tần dịch nói có việc hắn cũng không hảo giữ lại, mặc bác Nguyệt còn ở một bên, Tiêu hoài cẩn khiến cho hắn hạ nhân đi đưa tần dịch, tần dịch nói hắn biết đường cự tuyệt. Thất tiểu thư. Nghe được phía sau tiếng bước chân, tiểu thanh quay đầu liền nhìn đến tần dịch đã muốn chạy tới trước mặt, ta có nói mấy câu tưởng cùng thất tiểu thư nói. Tần dịch nói nhìn thoáng qua lan tử. Người đi về trước đi. Tiểu thanh đối lan tử nói, tuy rằng không biết tần dịch muốn nói gì. Nga, nô tỳ cáo lui. Lan tử biết Kiều Thanh hiện giờ rất lợi hại, liền nghe lời mà đi trở về. Chỉ còn lại có Kiều Thanh cùng tần dịch hai người, Kiều Thanh nhàn nhạt hỏi, có chuyện gì? Ta tần dịch nhìn Kiều Thanh, tạm dừng một chút tiếp theo nói, ta lần trước hỏi ngươi đem hải tử đưa đến chạy đi đâu, ngươi hiện tại có thể nói cho ta sao? Hải tử! Kiều Thanh kỳ quái mà nhìn tần dịch liếc mắt một cái, không rõ hắn như thế nào lại không thuận theo không buông tha mà lại nhiều lần nhắc tới cái này để tài, bất quá! Xin lỗi, không thể! Tiêu Thanh vẫn là cự tuyệt. Chẳng lẽ tiểu dục kỳ thật là tần dịch tư sinh tử? Tiêu Thanh vậy vẫy đầu đem cái này không đáng tin cậy ý tưởng vứt tới rồi sau đầu. Ngươi đừng hiểu lầm tần dịch cảm giác lòng bàn tay đều ra mồ hôi, ta kỳ thật là muốn nhận nuôi đứa bé kia, nếu ngươi tin được ta nói, ta sẽ đem hắn coi như thân sinh nhi tử đối đãi. Ngậy. Tiêu Thanh cái này thật sự ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không hiểu được tần dịch suy nghĩ cái gì, hắn một cái không có thành thân công tử muốn nhận nuôi một cái lai lịch không rõ cô nhi. Không cần, hài tử hiện tại thực hảo. Tiều Thanh lắc đầu cự tuyệt. Đó là nàng hài tử, nàng thật sự không cần người khác nhận nuôi. Người không tin được ta. Tần dịch nhìn kiểu thanh hỏi. Không biết vì sao, tiều thanh từ tần dịch khẩu khí xôi thai ra một chút bị thương. Tiều thanh trực giác đó là chính mình ảo giác. Tần đại công tử từ trước đến nay đều mặt vô biểu tình ít khi nói cười. Người khác hẳn là cơ bản đều nhìn không ra hắn ý tưởng. Nay cùng tín nhiệm không quan hệ, ta nói hài tử thực hảo. Thần đại công tử tâm ý ta lãnh, nhưng là lời này về sau không cần nhắc lại, nếu không có khác sự ta liền cáo tử. Tiều Thanh nói xong khẽ gật đầu xoay người rời đi. Tân dịch trầm mặt mà nhìn Kiều Thanh bóng dáng, trong lòng dâng lên một cổ hảo náo cùng thất bại. Hắn tới phía trước rõ ràng tưởng tốt phải hảo hảo cùng Kiều Thanh trò chuyện, chính là hắn không phải mạc bác nguyện, hắn thói quen trầm mặt, cũng không có khả năng làm cho Kiều Hoài cẩn đối mặt Kiều Thanh biểu hiện ra cái gì. Kiều Thanh rời đi thời điểm hắn thật vất vả lấy hết can đảm đuổi theo gần gũi nhìn Kiều Thanh lại không biết muốn nói gì, trong lòng khẩn trương là chưa từng có quá. nhắc tới hài Tử cũng là phía trước liền sinh ra ý tưởng, nhưng hắn nói đều là thiệt tình, hắn muốn nhận nuôi đứa bé kia, như vậy liền có thể cùng nàng chi gian có giang buộc, chính là không nghĩ tới Kiều Thanh lại một lần quả quyết cự tuyệt. Không năm tôn thị tới cửa. Hôm nay buổi tối, Mặc Hoa Xanh lại lần nữa tới Kiều quốc công phủ tiếp Kiều Thanh đi An vương phủ, vừa mới ra Kiều quốc công phủ, Kiều Thanh đột nhiên ngừng lại. Tiểu thất như thế nào không đi rồi? Ngươi mệt mỏi nói ta ôm ngươi. Mạc hoa xanh nói liền rỗi tay thấu lại đây. Tiểu thanh xóa sạch hắn sắp rôi đến nàng bên hông tay, nhìn mạc hoa xanh hỏi, tiểu quốc công phủ hoa mai khai, ngươi có nghĩ đi nơi đó đi một chút? Ba ngày đứng ở mai lâm dưới tàng cây, tiểu thanh đột nhiên liền nghĩ tới mạc hoa xanh cô đơn một người ở An Vương Phủ, ngay cả bên ngoài cảnh tuyết đều nhìn không tới bộ dáng. Tuy rằng biết mạc hoa xanh liền tính đi mai lâm cũng nhìn không tới hoa mai, nhưng là ít nhất có thể ngửi được hoa mai thanh hương. Mặc hoa xanh nhìn Kiều Thanh phương hướng không nói gì, trên mặt tươi cười lại càng thêm lớn. Kiều Thanh có chút mất tự nhiên mà quay đầu đi nói, không nghĩ đi liền tính. Nói xong liền chuẩn bị phi thân dựng lên, ngay sau đó, một con hữu lực bản tay to cường thế mà ôm lấy nàng eo, không có cho nàng cự tuyệt cơ hội, mặc hoa xanh ôm nàng phi thân dựng lên hướng tới Kiều Quốc Công Phủ Hoa Viên mà đi. Bởi vì Kiều Thanh ở nơi này, hắn đối Kiều Quốc Công Phủ các nơi đều không xa lạ, tự nhiên biết Hoa Viên ở đầu cái phương hướng từ học được dùng khinh công lúc sau cùng mạc hoa xanh hồi lâu đều không có như vậy gần gũi tiếp xúc qua tiểu thanh có chút mất tự nhiên mà hơi hơi rãy rủ một chút lúc sau tránh thoát không khai cũng liền từ bỏ mặc hoa xanh ý cười trên khỏe môi càng lúc càng lớn mấy ngày trước tuyết động còn không có hòa tan trên bầu trời treo một vòng sáng ngời ánh trăng tuy rằng là ban đêm nhưng là ánh trăng cùng tuyết trắng làm tiểu thanh tầm mắt không hề trở ngại mặc hoa xanh ôm tiểu thanh ở mai lâm nhanh nhẹn rơi xuống tiểu thanh đi mau hai bước rời đi mặc hoa xanh ôm ấp Mạc Hoa Xanh đi nhanh tiến lên trực tiếp cầm Tiểu Thanh tay, hơn nữa ở kiểu Thanh cự tuyệt phía trước mở miệng nói, Tiểu Thất, liền lần này không cần cự tuyệt ta, hơn nữa ta nhìn không tới sẽ đụng vào trên tay đi, chẳng lẽ ngươi nhận tâm sao? Tuy rằng biết Mạc Hoa Xanh cho dù nhìn không tới cũng tuyệt đối sẽ không đụng vào trên tay, nhưng là hắn chứa đầy chờ mong Thanh Âm làm Tiểu Thanh tâm đột nhiên liền mềm xuống dưới, cũng từ bỏ tranh thoát, tùy ý chính mình tay bị Mạc Hoa Xanh nắm. Mạc Hoa Xanh bàn tay to vốn dĩ bao vây lấy Tiểu Thanh tay. Hai tay dao nắm tư thế thực mau biến thành 10 ngón tay đan vào nhau, tiểu thanh cảm giác có chút mất tự nhiên, chính là nhìn đến mạc hoa xanh trên mặt ý cười, nàng cự tuyệt nói như thế nào đều nói không nên lời. Hai người nắm tay bước chậm ở mai lâm trung, mấy ngày trước vừa mới nở rộ hoa mai hiện giờ khai đến chính thịnh, u hương từng trận, trong bóng đêm thuần trắng đóa hoa ở màu xanh lục cảnh thượng có một loại khác mỹ cảm. Tiểu thất, thật muốn cứ như vậy vẫn luôn đi xuống đi. Mạc hoa xanh hơi có chút cảm khái mà đối tiểu thanh nói Hắn cảm giác hảo hạnh phúc thật là cao hứng hảo vui vẻ. Hai tử con ở nhà chờ đâu, cần phải đi." Tiêu Thanh nói trực tiếp quăng Mạc Hoa xanh tay phi thân dựng lên. "Xem ngươi quá đáng thương thỉnh ngươi nghe cái mùi hoa mà thôi, làm đến như vậy lãng mạn ái mội thật là không thói quen." Tiêu Thanh cảm thấy nàng hôm nay đã đủ cấp Mạc Hoa xanh mặt mũi. Mạc Hoa xanh dở khóc dở cười mà lắc đầu theo đi lên, cái này gây mất hứng nha đầu, thật là bạch bạch lãng phí như vậy lãng mạn ấm áp không khí. Lại qua hai ngày lúc sau, Tiêu quốc công phủ tới một người khách nhân là hạ huyện như đại tẩu bình dương hầu phu nhân tôn thị. Hạ huyện như luôn luôn đối bình dương hầu phủ người đều thập phần thân cận, nhìn đến tôn thị tới cửa thật cao hứng mà đem nàng thỉnh tới rồi huyên linh viện. Chị dâu em chồng hai cái ngồi ở cùng nhau nói chuyện, bồi ngồi còn có vốn dĩ liền ở huyên linh viện tiểu hân nhiên. Đại tẩu kim bằng cùng cẩm tú đâu? Như thế nào không mang theo bọn họ cùng nhau lại đây? Hạ huyện như cười hỏi tôn thị. Hạ cẩm tú là tôn thị nữ nhi cùng hạ kim bằng giống nhau, đều rất được hạ huyển như yêu thích. Nghe được hạ huyển như nhắc tới hạ kim bằng, tôn thị ánh mắt tối sầm lại, bất quá thực mau thần sắc liền khôi phục bình thường, mỉm cười nói, bọn họ ở trong phủ, ngày khác lại làm cho bọn họ lại đây. Đại tẩu hôm nay lại đây chính là có việc. Hạ huyển như bưng lên trong tầm tay hương trà uống một ngụm hỏi. Nhưng còn không phải là có việc sao. Tôn thị trên mặt đôi nổi lên tươi cười nói, vừa mới muội muội nhắc tới kim bằng, tẩu tử liền biết muội muội nhất yêu thương kim bằng hôm nay cái tới cũng là vì kim bằng sự tình nga tẩu tử có chuyện cứ việc nói thằng hảo hạ tuyển như cười nói tôn thị nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh không nhúc nhích tiểu hân nhiên mỉm cười nói ta muốn nói sự tình hân nhiên cái này cô nương ra nhưng không có phương tiện nghe không bằng đi về trước nghỉ ngơi quá trong chốc lát mở lại đi xem hân nhiên tiểu hân nhiên còn không có cái gì tỏ vẻ hạ tuyển như đột nhiên thần sắc biến đổi có chút hồ nghi mà nhìn tôn thị nói đại tẩu chẳng lẽ là vì kim bằng việc hôn nhân tới Ngươi nhưng đừng đánh hân nhi chủ ý, nàng chính là phải làm thái tử phi. Tôn thị thần sắc cứng đờ, lấy khăn che lại khỏe miệng xấu hổ mà cười một tiếng nói, Muội muội tưởng tra, hân nhiên như vậy kìm tôn ngọc quý nhân nhi, đương nhiên là phải làm thái tử phi, tẩu tẩu như thế nào sẽ là như vậy không biết thú người. Tôn thị trên mặt là ở khen tặng tiểu hân nhiên, kỳ thật trong lòng lại không cho là đúng. Cái này cô em chồng ở làm cô nương thời điểm liền nuông chiều, không có gì tâm cơ. Cung thuần túy là mệnh hảo mới gả cho Kiều Trấn Hiên như vậy hảo nam nhân, nhi tử nữ nhi đều tiền đồ, cũng không có gì người cùng nàng tranh. Liên hạ huyền như như vậy tính tình, nếu là gả đến nhà khác đi, hiện tại nói không chừng sẽ thế nào đâu. Còn có cái này Kiều Quốc công phủ đại tài nữ, cùng thái tử sự truyền đến mọi người đều biết, nhưng là muốn làm thái tử phi. À, còn có Diệp Thừa tướng phủ đại tiểu thư nhìn chầm chằm vào cái kia vị trí đâu, cuối cùng hiếu chết về tay ai hãy còn cũng chưa biết. Nghe được Tôn Thị nói như vậy, Hạ Huyền như sắc mặt nháy mắt biến hảo, lôi kéo tôn thị tay nói, tẩu tẩu đừng để ý, có nói cái gì cứ việc nói, chỉ cần không phải đánh nàng tâm can bảo bối kiểu Hân Nhiên chủ ý, khác Hạ Huyền như cái gì đều không thèm để ý. Tôn Thị nhìn thoáng qua Kiều Hân Nhiên như cũ ngồi ở bên cạnh không có phải đi ý tứ, cũng liền đem nàng ý đồ đến biểu lộ, kỳ thật muội muội cũng không đoán sai, ta thật là vì Kim Bằng việc hôn nhân tới. Nói đến nơi đây đã thực minh bạch, tôn thị chính là tưởng cấp Hạ Kim Bằng cưới một cái Kiều quốc công phủ nữ nhi mới tới cửa tới đương nhiên, tiểu hân nhiên chủ ý nàng căn bản là không đánh quá, không nói tiểu hân nhiên trên người còn có thái tử nhãn, liền tính không có, tôn thị cũng không nghĩ tới thế hạ kim bằng cầu thú tiểu hân nhiên đệ nhất hạ tuyển như đem tiểu hân nhiên đương mệnh căn tử tới xem, căn bản sẽ không đồng ý đệ nhị bình dương hầu phủ dòng dõi vốn là so Kiều quốc công phủ thấp, hiện giờ không có gì tiền đồ con cháu đã từ từ suy tàn, tuy rằng tôn thị không muốn thừa nhận hạ kim bằng đích xác không xứng với tiểu hân nhiên, huống chi hiện giờ hạ kim bằng đã. Đại Tẩu nhìn chúng cái nào, Hạ Huyền Như rất có hứng thú hỏi. Tôn Thị đã nói không đánh tiểu hân nhiên chủ ý, đến nỗi mặt khác kia mấy cái, nàng căn bản là không để ở trong lòng quá, không chờ Tôn Thị nói, Hạ Huyền Như liền nói tiếp, Kim Bằng chính là Bình Dương hầu phủ đích trưởng công tử, Đại Tẩu nếu muốn cho hắn cưới cái tiểu gia nữ nhi, thứ nữ không xứng với Kim Bằng, không Bằng liền thanh nhi đi. Tôn Thị hơi hơi sừng sốt, thân sắc có chút kỳ quái mà nhìn thoáng qua Hạ Huyền Như, vứt bỏ khác không nói. Nàng này cô em chồng cũng thật là đủ kỳ ba, phía trước vì Kiều Hân Nhiên đều có thể cùng nàng trở mặt, hiện giờ thế nhưng chủ động đưa ra đem nàng tiểu nữ nhi gả qua đi. Vẫn luôn đều biết Hạ Uyển như đối đãi hai cái thân sinh nữ nhi thực bất công, chính là Tôn Thị không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể bất công đến loại trình độ này. Không năm bốn sinh đôi tỉ muội. Bất quá, nếu là nguyên lai tiểu thất tiểu thư, Tôn Thị khả năng sẽ suy xét, hiện giờ nói, Kiều Thanh chính là được năm nay thưởng hoa yến khôi thủ hơn nữa nghe nói mất tích một năm trở về lúc sau thân thủ lợi hại người như vậy chính là không thích hợp con trai của nàng hướng hồ liền tính hạ huyện như bất công nghe nói kiều Trấn hiên cùng kiều Hoài cẩn chính là thập phần yêu thương cái kiều tiểu thành bình dương hầu phủ hiện giờ cơ hồ đều là dựa vào kiều quốc công phủ sinh tồn nàng nhưng không nghĩ trọng kia hai người cho nên nàng hôm nay vốn chính là hướng về phía kiều quốc công phủ thứ nữ tới thanh nhi là muội muội bảo bối nữ nhi cùng hân nhiên giống nhau đại tẩu cũng không dám đánh nàng chủ ý Tôn thị cười nói, Mợ, mẫu thân cũng là có ý tốt, tưởng cùng mợ thân càng thêm thân. Mợ không cần băn khoăn cha bên kia, nếu thiệt tình cầu thú thất muội nói, nói vậy tổ mẫu cũng sẽ thấy vậy vui mừng. Tiểu hân nhiên mỉm cười nói, nàng hiện giờ xem tiểu thanh càng thêm không vừa mắt, không nghĩ tới tôn thị thế nhưng tưởng cấp hạ kim bằng cầu thú một cái kiểu ra nữ nhi, vậy làm kiểu thanh gả cho hạ kim bằng cái kia ăn nhậu chơi gái cờ bạc không chuyện ác nào không làm ăn chơi chắc táng hảo, liền tính kiểu Trấn hiên không đồng ý. Nàng làm theo có biện pháp thuyết phục tiểu lao phu nhân Tôn Thị lại xấu hổ mà cười một tiếng nói Chúng ta bình dương hầu phủ rốt cuộc so ra kém quốc công phủ Có thể cho kim bằng cưới đến một cái quốc công phủ thứ nữ ta liền vừa lòng Tam tiểu thư đã định rồi đoan vương phủ Này không còn có hai cái dưỡng ở mội mội dưới gối tiểu thư sao Vốn đang tưởng đính hôn cấp kim bằng một cái đích nữ Nếu đại tẩu không thích vậy quên đi Hạ huyền như không sao cả mà nói Không biết kia hai cái, đại tẩu vừa ý cái nào vẫn là đem các nàng treo lên tới làm đại tàu chọn chọn, nói chuyện ngữ khí tựa như ở bán cải trắng giống nhau, loảng xoảng một tiếng ở ngoài cửa vang lên, trong phòng ba người đều thay đổi sắc mặt, Tiểu Hân nhiên đứng dậy bước nhanh đi qua đi mở cửa, nhìn đến một con mèo từ trước mặt nhảy qua đi, lại chiều bốn phía nhìn một chút, phát hiện xác thật không có nhân tài đóng cửa xoay người trở về, Tiểu Hân vinh cùng Tiểu Hân du sắc mặt khó coi mà trở về các nàng hai trụ thản nhân viện, trong tay còn cầm các nàng thân thủ cấp hạ tuyển như làm quần áo, tỷ tỷ. Làm sao bây giờ? Ta không cần gả cho biểu ca Kiều Hân Du nói đều đã mau khóc ra tới. Vừa mới các nàng vốn là muốn đi tìm Hạ Uyển Như đưa quần áo, mới vừa đi tới cửa liền nghe được Hạ Tuyển Như cùng Tôn Thị đang ở nói hạ kim bằng việc hôn nhân. Kiều Hân Vinh lôi kéo Kiều Hân Du tránh ở cửa sổ hạ nghe trong phòng ba người nói chuyện, mãi cho đến nghe được Hạ Uyển Như nói đem các nàng hai kêu lên đi làm Tôn Thị chọn, Kiều Hân Du hoảng loạn chi gian làm ra tiếng vang, hai người chạy nhanh chạy trở về. Kiều Hân Vinh nghĩ đến Hạ Uyển Như nói sắc mặt càng thêm khó coi. Hạ Kim bằng là cái gì mặt hàng các nàng lại rõ ràng bất quá. Trước tiên nếu không phải các nàng hai cả ngày đi theo Kiều Hân Nhiên, chỉ sợ Hạ Kim bằng đã sớm đối với các nàng động tay động chân. Chỉ là như thế nào cũng chưa nghĩ đến, các nàng hai vẫn luôn thật cẩn thận mà hầu hạ Hạ Quyển như cùng tiểu Hân Nhiên. Kết quả là ở Hạ Quyển như trong mắt, các nàng bất quá là có thể bị người tùy ý chọn lựa hàng hóa. Du Nhi yên tâm, tỷ tỷ sẽ không làm người gả cho biểu ca. Nhìn đến Kiều Hân Du hoảng sợ khuôn mặt nhỏ. Tiểu Hân Vinh rũ tay đem trên mặt nàng nước mắt lau khô nói: "Từ nhỏ đến lớn nàng đều che chở cái này muội muội, lần này cũng giống nhau. Nếu các nàng hai bên trong có một cái không thể không nhảy hố lửa nói, nàng tình nguyện người kia là nàng chính mình." Chính là Kiều Hân Du nói thần sắc biến đổi, "Tỷ tỷ, ta cũng không cần người gả cho biểu ca." Nha đầu ngốc Tiểu Hân Vinh ôm Kiều Hân Du, hóc mắt cũng đỏ. "Lục tiểu thư ở sao?" Nghe được bên ngoài truyền đến hạ huyện như đại nha hoàn như phương thanh âm, Kiều Hân Vinh cùng tiểu Hân Du thần sắc đều thay đổi. Tỷ tỷ ta Kiều Hân Du còn không có nói chuyện đã bị Kiều Hân Vinh che miệng. Hai người hiện tại nơi chính là Kiều Hân Du phòng. tiểu Hân Vinh biết, Như Phương trực tiếp tới nơi này tìm lục tiểu thư, nói cách khác hạ tuyển như cùng tôn thị đã tuyển hảo người. Từ nhỏ ngươi liền nhất nghe ta nói, lần này cũng muốn nghe ta. tiểu Hân Vinh nhìn Kiều Hân Du nhỏ giọng nói, đợi lát nữa mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi hôm nay đều đừng ra này gian nhà ở biết không. Kiều Hân Vinh nói đem tiểu Hân Du bên hông túi tiền xả xuống dưới, cùng nàng chính mình túi tiền thay đổi một chút, lôi kéo thất hồn lạc phách Kiều Hân Du trực tiếp đem nàng ấn tới rồi trên giường nằm xuống, sau đó sửa sang lại quần áo lấy lại bình tĩnh mở cửa đi ra ngoài. Như Phương Tỷ Tỷ chính là mẫu thân tìm ta có chuyện gì. tiểu Hân Vinh ôn nhu mà nhìn như Phương hỏi. Nàng cùng Kiều Hân Du là song bảo thai, ngũ quan muốn là cơ hồ không có khác biệt, ngày thường trang điểm lại cực kỳ tương tự, hiện giờ từ Kiều Hân Du trong phòng đi ra bắt trước tiểu hân du nhất tần nhất tiếu cùng nói chuyện thói quen thuật nhìn hoàn toàn chính là một cái khác tiểu hân du không có việc gì chính là bình dương hầu phu nhân đã tới muốn trông thấy lục tiểu thư lục tiểu thư này liền cùng nô tỳ đi thôi như phương nhìn tiểu hân vinh nói tiểu hân vinh gật gật đầu dịu ngoan mà đi theo như phương phía sau đi huyên linh viện tiểu hân vinh tiến huyên linh viện chính phòng tôn thị ánh mắt sáng lên trực tiếp tiến lên kéo tiểu hân vinh tay cười nói hồi lâu không thấy hân du trổ mã mà càng thêm xinh đẹp Lục Muội, mợ nói muốn thỉnh ngươi đi Bình Dương Hầu phủ chơi mấy ngày, ngươi không phải cùng Cẩm Tú biểu muội muốn hảo sao? Vừa lúc có thể thừa dịp cơ hội này nhiều ở vài ngày. Tiêu Hân Nhiên nhìn Tiêu Hân Vinh mỉm cười nói, Tiêu Hân Vinh ngụy trang thực thành công, hơn nữa nàng vẫn luôn ra vẻ thẹn thùng mà túi đầu, ngay cả Tiêu Hân Nhiên đều không có nhìn ra sơ hở. Mà nghe được Tiêu Hân Nhiên nói như vậy, Tiêu Hân Vinh tâm nháy mắt lạnh băng hoàn toàn. Tiêu Hân Nhiên không có khả năng không biết nàng này vừa đi sẽ phát sinh cái gì, chính là nàng thế nhưng Hảo, cũng không cần thu thập thứ gì, du nhi này liền cùng ngươi mợ đi thôi. Hạ huyền như liền lời nói đều lười đến cùng tiểu Hân Vinh nói, trực tiếp mở miệng làm tôn thị đem người mang đi. Tôn thị cảm thấy mỹ mãn mà dẫn dắt tiểu Hân Vinh đi rồi. Huyền Linh viện chính phòng, lại chỉ còn lại có hạ huyền như cùng Kiều Hân nhiên hai mẹ con. Không nghĩ tới ngươi mợ lần này vì một cái thứ nữa lại là như vậy hạ vốn gốc nhi. Hạ huyền như nhìn trong tầm tay tràn đầy một hộp giá trị xa xỉ châu đáo trang sức cười nói. Này đó nhưng đều là Bình Dương hầu phủ quý trọng nhất trang sức, đến lúc đó Hân Nhi xuất giá liền thêm làm của hồi môn. Tiểu Hân Nhiên cầm lấy bên trong một cái thủy sắc sáng trong vòng ngọc khỏe môi hơi tiểu Tiểu Hân Vinh cùng Tiểu Hân Du ở trong mắt nàng bất quá là nô bộc giống nhau tồn tại, vốn dĩ liền tính toán tương lai đem các nàng hai gả đi ra ngoài chính mình có thể được đến chút chỗ tốt. Hiện giờ tôn thị vì một cái Tiểu Hân Du lấy ra lớn như vậy một bút, Tiểu Hân Nhiên thực vừa lòng. Thanh Lan Viện Tiêu Thanh nghe Lan Tử nói Bình Dương Hầu Phu Nhân tới trong phủ làm khách cũng không có bao lớn cảm giác. Có thể dưỡng ra hạ kim bằng như vậy một cái nhi tử, nói vậy cái kia Tôn Thị cũng không phải cái gì hảo mặt hàng. Chỉ là không nghĩ tới, Tôn Thị mới vừa đi không bao lâu, Lan Tử liền nói Kiều Hân Vinh tới. Thỉnh nàng vào đi. Tiêu Thanh nhàn nhạt mà nói. Nói thật nàng có điểm ngoài ý muốn. Khi thật nàng cùng này đối sinh đôi hoa tỷ muội cũng không hoan vô thủ, chẳng qua kia hai người đều là Kiều Hân nhiên trung thực tùy tùng cùng nàng cơ hồ không giao tiếp mà thôi nàng trở lại kiều quốc công phủ cũng có mấy tháng nhưng là sinh đôi hoa tỷ muội chưa từng có đã tới thanh lan viện không năm năm lục tỷ cầu tới cửa tiểu hân vinh không mang nha hoàn một người tiến vào lúc sau túi đầu kêu một tiếng thất muội nghe được Tiều hân vinh trong thanh âm khóc nức nở kiều thanh hơi hơi sử sốt mở miệng đối lan tử cùng thu nguyệt nói các ngươi đều đi ra ngoài đi chờ lan tử cùng thu nguyệt đi ra ngoài tiểu hân vinh lúc này mới ngẩng đầu lộ ra một trương hoa lê dính hạt mưa mặt Thất mội, cầu xin ngươi cứu cứu tỷ tỷ của ta đi. Tỷ tỷ của ta. Tiểu thanh thần sắc biến đổi, đỡ sắp sửa quỳ xuống Tiểu hân du nói, lục tỷ có chuyện hào hào nói. Phía trước lan tử vừa mới nói qua lục tiểu thư bị bình dương hầu phu nhân mang đi, hiện giờ trước mắt cái này lại xác thật là kiều hân du, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Tiểu hân du bị Tiểu thanh ấn ngồi ở ghế trên, rơi lệ đầy mặt mà nói, thất muội ta thật sự cùng đường nàng luôn luôn không có gì chủ kiến. Sở hữu sự tình đều là Kiều Hân Vinh thế nàng tính toán. Hôm nay Kiều Hân Vinh giả mạo nàng bị tôn thị mang đi, nàng hoang mang lo sợ không biết muốn đi tìm ai, đi tới đi tới liền đi tới thanh lan viện cửa, nghĩ đến này trở về lúc sau thay đổi cá nhân giống nhau nhìn rất lợi hại thất muội liền đi đến. Chờ Kiều Thanh nghe Kiều Hân Du Đức quãng mà đem sự tình trải qua nói xong, sắc mặt cũng lạnh xuống dưới. Hạ Kim Bằng là cái cái gì mặt hàng mọi người đều biết, đừng nói Kiều Quốc công phủ đích nữ, chính là thứ nữ hắn đều không xứng với. Hạ Uyển như thế, nhưng mở miệng nói làm Tôn thị tùy tiện chọn. Còn cứ như vậy làm Tôn thị đem người cấp mang đi, nếu Kiều Hân Minh ở Bình Dương Hầu phủ đã xảy ra cái gì, cuối cùng cũng chỉ có thể gả cho Hạ Kim Bằng. Thất muội, ngươi cứu cứu tỷ tỷ đi. Tiểu Hân Du khóc đến khóc không thành tiếng, mợ chọn trung chính là ta, tỷ tỷ là thay ta đi. Ô ô ô. Tôn thị đích xác ngay từ đầu mục tiêu chính là Kiều Hân Du, bởi vì nàng yêu cầu một cái nghe lời lại thuận theo thư nữ gả qua đi. Như vậy về sau liền tính đã xảy ra cái gì cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Lục tỷ đừng khóc. Tiêu Thanh thật sự không biết muốn nói gì hảo. Này hai tỷ muội ở kiều quốc công phủ vẫn luôn đều duy hạ tuyển như cùng Tiêu hân nhiên như thiên lôi sai đầu đánh đó. Phát sinh như vậy sự thế nhưng còn làm không rõ ràng lắm có thể vì các nàng chống lưng rốt cuộc là ai. Bất quá Tiêu hân du cầu đến nàng nơi này, Tiêu Thanh cũng không thể ngồi yên không nhìn đến. Người trở về nghỉ ngơi, ta đi đem ngũ tỷ mang về tới. Tiêu Thanh trực tiếp kêu Thu Nguyệt lại đây, làm nàng đem tiểu Hân Du đưa trở về. Tiêu Thanh nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đi trước tìm tiểu Trấn Hiên, chính là cố tình hôm nay Tiều Trấn Hiên lại ra ngoài việc chung muốn ngày mai mới có thể trở về. Chờ Tiều Thanh lại đi tìm Tiều Hoài Cẩn cùng Tiều Hoài mẫn thời điểm, cũng là không một cái không ở trong phủ. Nhìn xem sắc trời, tiểu Hân Vinh đã bị mang đi mau hai cái canh giờ, Tiều Thanh quyết định chính mình đi một chuyến Bình Dương Hậu Phủ. Phân phó quản gia cho nàng chuẩn bị ngựa thời điểm. Quản gia thực ngoại ý muốn bất quá vẫn là thực mau chuẩn bị một con ngựa cấp tiểu thanh. Rốt cuộc trải qua thưởng hoa yến, tiểu thất tiểu thư cưới ngựa bắn cung suất chúng cũng là mọi người đều biết. Hỏi rõ ràng Bình Dương Hầu Phủ phương hướng, tiểu thanh trực tiếp cưới ngựa ra kiểu quốc công phủ, tới rồi Bình Dương Hầu Phủ cửa bị người ngăn cản xuống dưới. Tiểu thanh xuống ngựa lạnh lùng mà nói, ta là Tiêu thất tiểu thư, tránh ra. Nguyên lai like là Tiêu thất tiểu thư, mau mời. Bình Dương Hầu Phủ lấm la lấm lét quản gia đem tiểu thanh mời vào sánh ngoài. Nói này liền đi tìm phu nhân cùng tiểu thư lại đây liền đi rồi. Tiểu thanh một người tới. Tôn thị sắc mặt nặng nề hỏi. Là, tiểu thất tiểu thư cưới ngựa lại đây, nhìn người tới không có ý tốt ta. Quản gia chạy nhanh nói. Ngươi đi, liền nói ta thân thể không khỏe, làm nàng trở về. Tôn thị lạnh giọng nói. Nàng vì mưu tiểu quốc công phủ một cái thứ nữ chính là bỏ vốn gốc nhi, thành bại liền ở hôm nay, không cho phép xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Là... Quản gia túi đầu không lưng lui đi ra ngoài. Thân thể không khỏe. Ta lục tỷ đâu? Tiểu thanh lạnh lùng hỏi. Tiểu lục tiểu thư à, nàng cùng đại tiểu thư kết bạn đi ra ngoài đi dạo phố, lúc này không ở trong phủ. Hạ phủ quản gia đôi mắt loè lòe nói. Vừa dứt lời, quản gia chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang trận lòe, một phen chủy thủ đã để thượng cổ hắn. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta, ta lục tỷ ở nơi nào đi? Tiểu thanh một chút cũng chưa khách khí. Khi nói chuyện trùy thủ mùi dao đã hoàn toàn đi vào quản gia cổ. Quản gia chân mềm nũng, chạy nhanh liên thanh xin tha, ta nói. Ta nói. Quản gia té ngã lộn nhào mà dẫn dắt kiểu thanh tới rồi một cái thập phần hẻo lánh sân, đi đến một phòng cửa ngừng lại nói, Kiều Lục tiểu thư. Liên ở bên trong. Lan. Tiểu thanh lúc này mới đem trùy thủ cầm trở về, trực tiếp một chân đem cái kia quản gia đạp đi ra ngoài, sau đó nhấc chân đám môn. Liền nhìn đến Kiều Hân Vinh bất tỉnh nhân sự mà nằm ở trên một cái giường, bên trong còn có một cái trung niên nam nhân mặt mang dâm tà tươi cười đang ở giải Kiều Hân Vinh quần áo. Nhìn đến Kiều Thanh đá môn tiến vào, cái kia trung niên nam nhân sắc mặt đại biến, ngươi là ai? Cút đi! Ngươi mẹ nó mới cho ta cút đi! Kiều Thanh trực tiếp tiến lên một chân đem nam nhân kia đá tới rồi ngoài cửa. Đáp ứng rồi Kiều Hân Du sẽ đến đem tiểu Hân Vinh mang về, đoán trước đã có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Không nghĩ tới Bình Dương Hầu phủ người lại là như vậy xấu xa. Tiêu Hân Du nói nàng nghe được chính là Tôn thị thế hạ kim bằng cầu thú kiểu gia tiểu thư, chính là cái này trung niên nam nhân lại là ai? Nếu nàng lại đến chậm một bước, Tiêu Hân Vinh thật sự đã bị hủy hoại. Ngũ tỷ, Tiêu Thanh tiến lên kêu một chút Tiêu Hân Vinh lại không đánh thức, nàng lấy ra túi tiền một cái bình thuốc nhỏ, mở ra nút lọ phóng tới Kiều Hân Vinh mũi hạ, bất quá một lát, Tiêu Hân Vinh liền mở mắt. Cái này dược bình cũng là Mạc Hoa xanh đưa cho Kiều Thanh nói là làm nàng phòng thân dùng đối giống nhau mê dược đều có hiệu quả thất muội kiều hân vinh có chút mê mang mà kêu kiều thanh một tiếng nàng chỉ nhớ rõ nàng tới rồi bình dương hầu phủ lúc sau uống lên một ly trà sau đó liền bất tỉnh nhân sự nhìn thoáng qua nàng hiện tại nơi địa phương còn có trên người nửa khai vật áo kiều hân vinh thần sắc đại biến ngũ tỷ trước đem quần áo mặc tốt đợi lát nữa ta mang người trở về kiều thanh nhặt lên trên mặt đất rơi dụng kiều hân vinh áo ngoài đưa cho nàng sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại Mặt vô biểu tình mà nhìn tôn thị mang theo một đám chắc nịch gia đình xuất hiện ở nàng trước mặt. Người là ai? Tiểu thanh nhìn cái kia phía trước bị hắn đá phi trung niên nam nhân lạnh lùng hỏi. Cũng dám ở ta Bình Dương Hầu phủ như vậy làm cản cho ta đem nàng bắt lại. Trung niên nam nhân bị người nâng nhìn kiểu thanh âm ngoan mà nói. Người là Bình Dương Hầu. Tiểu thanh thần sắc lạnh hơn. Hào một cái tôn thị. Nói là tưởng thế hạ kim bằng cầu thú kiểu gia nữ nhi, hiện giờ thế nhưng đem tiểu hân minh đưa đến Bình Dương Hầu trên giường Thanh Nhi, nơi này tất nhiên là có cái gì hiểu lầm, ngươi nghe mỡ chậm rãi cho ngươi giải thích. Tôn Thị thần sắc biến đổi lại biến, chừng mắt nhìn Bình Dương hầu hạ thừa trí liếc mắt một cái, xả ra một nụ cười đối kiểu thanh nói. Hiểu lầm, ngươi chờ giải thích cho ta cha cùng đại ca nghe đi. Tiểu thanh lạnh lùng mà nói. Đúng lúc này, ngồi ở trên xe lan bị người đẩy lại đây hạ kim bằng trực tiếp hướng về phía Tôn Thị lớn tiếng nói. Nương, ngươi không phải nói cho ta mang một cái kiểu ra tiểu thư trở về, người đâu? 056 không tin phải không? Nhìn đến hạ kim bằng hiện giờ bộ dáng, tiểu thanh đại khái có thể đoán được tôn thị rốt cuộc đánh cái gì chủ ý thật là hảo xấu xa người một nhà. Bên ngoài thượng cấp hạ kim bằng cưới tiểu gia tiểu thư trở về, nhưng là hạ kim bằng như vậy rất có thể không thể giao hợp, sau lương khiến cho hạ kim bằng thê tử hoài thượng Bình Dương hầu loại, tóm lại đều là hạ gia người đúng không? Còn chuyên môn chọn tiểu gia tính tình nhất mềm lục tiểu thư. Tiểu Hân Vinh mở cửa ra tới, nhìn đến hạ kim bằng bộ dáng, Sắc mặt trắng nhật thân mình nóng lên. Nàng cho rằng nơi này là hố lửa, ai ngờ căn bản chính là địa ngục. Chúng ta đi. Tiêu Thanh trực tiếp đỡ Tiều Hân Vinh phải đi. Hiện giờ nơi này nhiều người như vậy. Lời nói nếu nói khai hủy chính là Kiều Hân Vinh cùng Tiều Hân Du Thanh Danh. Đến nỗi Bình Dương hầu phủ này người một nhà, chờ thừa nhận tiểu Trấn Hiên cùng Tiều Hoài Cẩn Lửa dẫn đi. Thanh Nhi ngươi có thể đi, Hân Du lại là muốn lưu lại. Tôn Thị ngoài cười nhưng trong không cười mà chắn hai người trước mặt. Sự tình đã phát triển tới rồi tình trạng này, Khai Cung không có quay đầu lại mũi tên, nàng tuyệt đối không thể phóng tiểu Hân Du cứ như vậy rời đi. Nương ngươi cho ta tìm sáu biểu mũi a. Lớn lên không tuổi, Hạ Kim Bằng nhìn Kiều Hân Du dâm tà mà nói. Phía trước hắn ở Bình Dương hầu phủ bị người phế đi hai chân, ngay cả Nam Tính Tượng trưng cũng bị người cấp phế đi. Phế người của hắn để lại một trương tờ giấy, tờ giấy mặt trên viết, thay ta nương tử báo thù rửa hận. Hạ Kim Bằng đích xác đã làm bức tử phụ nữ nhà lành chuyện này. Nhìn đến này tờ giấy, tưởng phía trước làm nghiệt bị người tới trả thù, hoàn toàn không có liên tưởng đến hắn cùng ngày ban ngày bên đường chặn đường muốn đùa dỡn kiểu thanh sự tình. Hạ Kim Bằng biến thành tàn phế, tôn thị đau lòng dưới cũng nghiêm lệnh sở hữu bình dương hầu phủ người một chữ đều không chuẩn nói ra đi, nếu không loạn côn đánh chết. Cho nên người ngoài cũng không biết Hạ Kim Bằng đã biến thành một cái phế nhân. Tôn thị làm như vậy cũng là nghĩ vô luận như thế nào che lấp một chút trước cấp Hạ Kim Bằng cưới cái tức phụ nhi lại nói. Vốn dĩ cũng không tính toán một hai phải cưới kiểu quốc công phủ tiểu thư, bởi vì tôn thị cũng sợ chọc tiểu trấn hiên cùng tiểu hải cẩn không mau. Ai ngờ hạ kim bằng tuy rằng bị phế đi, không chỉ có thân thể biến thái, tâm lý cũng càng thêm biến thái lên. Thân thể hơi chút chuyển biến tốt đẹp một chút lúc sau, liền bắt đầu cả ngày dùng các loại biến thái thủ pháp tra tấn bình dương hầu phủ nha hoàn. Không bao lâu thời gian đã bị hắn lộng chết hai cái. Nghe nói tôn thị phải cho hắn cưới vợ. Hạ Kim Bằng thế nhưng một ngụm căn chết nhất định phải cưới một cái tiểu quốc công phủ tiểu thư, khác đều không được. Cứ như vậy, Tôn Thị mới đem chủ ý đánh tới tiểu hân du trên người, nghĩ nàng tính tình mềm mại, hơn nữa còn có hạ huyền như ở, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Mà Bình Dương hầu hạ thừa chí cũng cùng Hạ Kim Bằng là một đường mặt hàng, vừa nghe Tôn Thị nói phải cho Hạ Kim Bằng cưới một cái tiểu quốc công phủ tiểu thư, liền động nổi lên oai tâm tư. Cùng Tôn Thị nói nếu Hạ Kim Bằng không thể giao hợp, Không bằng khiến cho tiểu hân du hoài thượng hắn hài tử, cũng là hạ gia loại, chỉ cần làm được thần không biết quỷ không hay sẽ không có người biết, cũng sẽ không có người hoài nghi hạ kim bằng không được. Tôn thị trong lòng hận cực, nhưng là nàng rất rõ ràng hạ thừa chí là cái thứ gì, liền tính nàng không đáp ứng, chờ con dâu cưới vào cửa, hạ thừa chí vẫn là sẽ tìm mọi cách trộm được tay, chi bằng trực tiếp đáp ứng rồi hắn, thuận nước đẩy thuyền ở ngắn nhất thời gian trong vòng gạo nấu thành cơm, đến lúc đó việc hôn nhân này chính là ván đã đóng thuyền. Tôn thị còn riêng hỏi thăm hảo hôm nay tiểu quốc công phủ nam nhân đều không ở, ai ngờ nửa đường ra Kiều thanh cái này biến số. Tránh ra. Tiểu thanh lạnh lùng mà nói. Nếu không phải cố kỵ sinh đôi hoa tỷ muội thanh danh, nàng nhất định sẽ làm này dơ bẩn người một nhà hiện tại liền trả giá đại giới. Thanh nhi, ngươi xem hân du đã cùng kim bằng có gia thịt chi thân, cứ như vậy không minh bạch mà đi rồi, chẳng phải là chúng ta hại hân du sao. Tôn thị cấp hạ kim bằng đánh một cái ánh mắt, nhìn tiểu thanh không có hảo ý mà nói. Nữ nhân thanh danh lớn hơn thiên. Hôm nay tiểu gia Lục tiểu thư tới Bình Dương hầu phủ, chỉ cần bọn họ một mực chắc chắn tiểu Lục tiểu thư đã cùng Hạ Kim Bằng có gia thị chi thân, như vậy nàng không muốn chết nói, cũng chỉ có thể gả cho Hạ Kim Bằng. Tiêu Quốc công phủ bên kia vì nữ nhi thanh danh chỉ có thể nhận, dù sao đi tới này một bước, chỉ cần có Hạ Huyền như ở, Tiêu Quốc công phủ sẽ không thật sự đối Bình Dương hầu phủ làm cái gì. Đúng vậy, sáu biểu muội, ngươi cùng biểu ca cái gì đều làm, còn muốn đi nơi nào a? Hạ Kim bằng hiểu ý, rào rạt đắc ý mà nói. Hắn mơ ước tiểu quốc công phủ xinh đẹp như hoa tiểu thư thật lâu, vẫn luôn cũng chưa biện pháp đắc thủ, hiện giờ mắt thấy liền phải đắc thủ, tự nhiên là nắm chặt không bỏ. Các ngươi nhận sai người, ta là Kiều Hân Vinh. Kiều Hân Vinh không thể chịu đựng bọn họ lại một ngụm một tiếng bại hoại Kiều Hân Du thanh danh, nàng thật sự không dám tưởng tượng nếu hôm nay không phải Kiều Thanh lại đây, nàng ở chỗ này đến tột cùng sẽ tao ngộ cái gì. Cái gì? Tôn Thị sắc mặt biến đổi, thực mau lại khôi phục bình thường nói. Nguyên lai like là Hân Vinh à, cũng là ngươi cùng Hân Du lớn lên quả giống, mợ ta cùng ngươi biểu ca cũng là nhất thời gọi sai. Nàng không nghĩ tới cái này, tiểu gia lão ngũ thế nhưng cho nàng tới vừa ra mạo danh thay thế. Bất quá không quan hệ, mặc kệ là lão ngũ vẫn là lão lục, kết quả đều sẽ không thay đổi. Xem ra hôm nay tôn thị là không tính toán thiện hiểu rõ. Tiêu Thanh bước chân vừa động tới gần tôn thị, thủ đoạn vừa lật chủy thủ đã để tới rồi nàng trên cổ lạnh lùng mà nói, ngươi nói, nếu ta đem ngươi đầu lưỡi cắt. Ngươi còn có thể hay không nói lung tung." Tôn thị sắc mặt trắng bệnh, vẫn là cường trang cường ngạnh mà nói, "Ngươi thiếu làm ta sợ. Ta là Bình Dương hầu phu nhân, ngươi trong mắt còn có hay không vương pháp?" Vương pháp? Tiêu Thanh Phảng phất nghe được cái gì buồn cười sự tình giống nhau, không tin phải không? Dứt lời trực tiếp ở Tôn thị má trái thượng cắt một đạo vết máu thật sâu, máu tươi trào ra, Tôn thị kêu thảm thiết một tiếng thiếu chút nữa ngất xỉu đi. "Ngươi cùng ta giảng vương pháp. Ngươi cho rằng nếu các ngươi làm sự tình bị người đã biết?" Các ngươi một nhà còn có sống?" Tiêu Thanh lạnh lùng mà nói. Tưởng lấy nữ nhi thanh danh uy hiếp kiểu quốc công phủ, cũng không ước lượng ước lượng chính mình mấy cân mấy lượng. "Ngươi, ngươi đừng tới đây." Hạ Thừa Chí cùng Hạ Kim Bằng đã sớm sợ tới mức tè ra quần, cũng không rảnh lo tôn thị, liên tiếp mà hướng phía sau trốn. Tiêu Thanh mặt vô biểu tình mà đi qua, trực tiếp lấy chủy thủ ở Hạ Kim Bằng cùng Hạ Thừa Chí một người trên mặt cắt một cái xoa, "Đây là trước cho các ngươi một chút giáo huấn, cho ta nhớ kỹ." Bình Dương hầu phủ nếu truyền ra một cái ta không muốn nghe đến tự, lần sau các ngươi liền trực tiếp thấy Diêm Vương đi thôi. Có là gan liền đi báo quan, xem ai càng sôi sẹo. Tiêu Thanh nói xong liền trực tiếp đỡ tiểu Hân Vinh nên ngang mà đi. Nếu Bình Dương hầu phủ người không muốn chết đến càng mau nói là không dám đem sự tình hôm nay tuyên dương đi ra ngoài. Tiêu quốc công phủ ở Liêu quốc Thịnh Dương thành cũng không phải tùy tiện ai đều dám trêu chọc. Hôm nay sự tôn thị hơn phân nửa lá gan đều là hạ tuyển như cấp. Thất muội Kiều Hân Vinh ngày này đã chịu kích thích quá nhiều, vừa mới lại bị Kiều Thanh kia một tay cấp dọa tới rồi, sắc mặt bạch đến dò người, nhìn Kiều Thanh không biết muốn nói gì. Trở về lại nói, đã tới rồi Bình Dương hầu phủ cửa, Kiều Thanh trực tiếp duỗi tay đem tiểu Hân Vinh đỡ lên mã, chính mình cũng xoay người lên ngựa hướng tới Kiều Quốc Công Phủ mà đi. 057 không thể để lại. Tới rồi Kiều Quốc Công Phủ, nghe quảng gia nói Kiều Trấn Hiên cùng Kiều Hoài Cẩn đều đã đã trở lại. Tiểu thanh trực tiếp lôi kéo tiểu Hân Vinh đi tiểu Trấn Hiên tại ngoại viện thư phòng thanh nhi ta đang chuẩn bị làm đại ca ngươi đi tiếp các ngươi trở về hôm nay sao lại thế này tiểu Trấn Hiên vừa thấy đến tiểu Thanh cùng tiểu Hân Vinh liền mở miệng hỏi cha tiểu Hân Vinh vừa thấy đến tiểu Trấn Hiên cùng tiểu Hải cẩn liền cảm giác bi từ giữa tới bùng một tiếng quỳ gối trên mặt đất còn không có mở miệng cũng đã khóc không thành tiếng tiểu Trấn Hiên cùng tiểu Hải cẩn sắc mặt đều thay đổi tiểu Thanh đem tiểu Hân Vinh kéo lên ngồi xuống Xem nàng cũng nói không nên lời cái gì, liền trực tiếp chính mình mở miệng đem phía trước phát sinh sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Sau khi nghe được tới, Tiểu Trấn Hiên cùng Tiểu Hoài Cẩn sắc mặt đã không thể dùng khó coi tới hình dung, Tiểu Trấn Hiên tức giận đến thân mình đều đang run dậy, khinh người quá đáng. Quả thực là khinh người quá đáng. Ở Lão Bình Dương Hầu còn trên đời thời điểm, Bình Dương Hầu Phủ cũng là gia phong thanh minh nhân gia, bởi vì Lão Bình Dương Hầu cùng Lão tiểu Quốc công giao tình không tồi. Tiểu Trấn Hiên cùng hạ huyển như mới từ tiểu định ra việc hôn nhân. Tiểu Trấn Hiên mắt thấy lao Bình Dương Hầu qua đời lúc sau, hạ thừa trí hành sự càng thêm không có kết cấu, hạ ra nhi nữ cũng không có một cái có tiền đồ, đã không thế nào cùng Bình Dương Hầu phủ lui tới. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, Bình Dương Hầu phủ người thế nhưng to gan lớn mật như vậy tính kế kiểu quốc công phủ. Liên tính hạ kim bằng là cái hoàn hảo không tổn hao gì nam nhân, hắn cũng tới không nổi hắn kiểu Trấn Hiên nữ nhi. Liên tính là thứ nữ thì thế nào? Tiểu Hân Nghiên liền phải gả đến Đoan Vương phủ làm thế tử phi, hắn tiểu ra thứ nữ cũng là thịnh dương thành số được với quý nữ, thế nhưng bị người như thế dày xéo. Tiểu Hân Vinh phía trước cũng không biết nàng thiếu chút nữa đã bị hạ thừa chí xâm phạm sự tình, hiện giờ nghe được Tiểu Thanh nói, nàng mặt lại trắng bài phần, hoàn toàn không có một tia huyết sắc. Vinh nhi đi về trước nghỉ ngơi, yên tâm, vi phụ tất nhiên vì ngươi lấy lại công đạo. Tiểu Chấn Hiên nói gọi tới ở thư phòng ngoại phụng dưỡng nha hoàn, làm nàng đem lung lay sắp đổ Tiểu Hân Vinh đỡ trở về. Người tới. Tiến đi Tiều Hân Vinh, Tiều Trấn Hiên trực tiếp đem quản gia kêu lại đây, đi đem tứ Tiểu Thư Thỉnh đến huyên linh viện đi bồi phu nhân, sau đó phái người đi huyên linh viện thủ, đừng làm bên trong bất luận kẻ nào đi ra ngoài, cũng không chuẩn bất luận kẻ nào đi vào. Quản gia thần sắc một ngưng, cung kính mà nói, là. Nói xong lập tức dẫn người đi thỉnh tiểu Hân Nhiên. Tiều Thanh biết, Tiều Trấn Hiên đây là chuẩn bị đối bình dương hầu phủ động thủ, thủ huyên linh viện là vì phòng ngừa hạ tuyển như nháo lên. Hạ huyền như dù sao cũng là Kiều Hoài Cẩn cùng Tiều Hân Nhiên thân sinh mẫu thân, tuy rằng có sai, nhưng là này đó có thể về sau lại nói, hiện giờ việc cấp bách là đem Bình Dương Hầu Phủ xử lý. Cha chuẩn bị như thế nào làm? Tiều Hoài Cẩn sắc mặt nặng người hỏi. Bình Dương Hầu Phủ tuy rằng là hắn nhà ngoại, nhưng là từ hắn ông ngoại đã chết lúc sau, hắn đối kia người nhà liền hoàn toàn không có bất luận cái gì hảo cảm. Mà Bình Dương Hầu Phủ lần này sự tình hoàn toàn chạm vào hắn điểm mấu chốt. Không thể để lại. Tiêu Trấn Hiên trầm ngâm một chút lạnh giọng nói. Kết thân ra là kết hai họ chi hảo, cho nhau nâng đỡ. Chính là giống hiện giờ Bình Dương hầu phủ như vậy, chỉ biết kéo kiều quốc công phủ chân sau, mà không có khả năng đối kiều quốc công phủ có bất luận cái gì chỗ tốt. Hạ thưa Chí cùng tôn thị tâm tư âm ngoan lại vô pháp vô thiền, lưu bọn họ tồn tại một ngày nào đó sẽ xông ra đại họa tới, đến lúc đó kiều quốc công phủ nói không chừng còn phải cho bọn họ phạm sai mô đơn. Liên tính vì hai cái nữ nhi thanh danh, Tiêu Trấn Hiên cũng tuyệt đối không thể lại lưu Bình Dương Hầu Phủ thai họa ở trên đời. Ta đi làm, cha yên tâm. Tiều Hoài Cẩn nắm tay nắm lên. Hắn là cái tay vô phó gà chi lực thư sinh không sai, nhưng là hắn tuyệt đối không phải cái do dự không quyết đoán lòng dạ đàn bà người. Làm được sạch sẽ điểm nhi. Tiều Trấn Hiên có chút mệt mỏi xua xua tay nói. Hai cha con ít đòi nói mấy câu liền định ra Bình Dương Hầu Phủ vận mệnh, kỳ thật Tiều Thanh một chút đều không ngoài ý mớn. Nếu là nàng lời nói Cũng sẽ lựa chọn đem Bình Dương Hầu Phủ cấp diệt Hôm nay sở dĩ không có lựa chọn Ở Bình Dương Hầu Phủ Đại Khai Sắc Giới Bởi vì lúc ấy vẫn là ở rõ như ban ngày dưới Nếu nàng thật giết người Sự tình liền vô pháp thu thập Nàng ra tay kinh sợ một phen Trước đem Tiểu Hân Minh mang về tới Đến nỗi chuyện sau đó Tiểu Trấn Hiên cùng Tiểu Hải Cẩn sẽ đi làm Thân ở địa vị cao người Không có ai trên tay sẽ không dính nhiễm một tiêu huyết tinh Cá lớn nuốt cá bé là vĩnh hằng phát tắc Ở Tôn thị đối tiểu quốc công phủ tiểu thư động tâm tư thời điểm, kỳ thật đã chú định bình dương hầu phủ vận mệnh. Tôn thị cho rằng Kiều Trấn Hiên nếu đã biết sự tình chân tướng, vì nữ nhi thanh danh sẽ lựa chọn nén giận. Nhưng là trên thực tế, liền tính hôm nay Kiều Thanh không có kịp thời đổi tới, Kiều Hân Vinh gặp hạ thừa chí đã hư, bình dương hầu phủ âm như cũng không có khả năng thực hiện được. Bởi vì Kiều Trấn Hiên nếu biết chân tướng nói, càng có khả năng cách làm là diệt bình dương hầu phủ, sau đó đem tiểu Hân Vinh tiếp trở về. Có đôi khi nhượng bộ chưa chắc là lựa chọn tốt nhất, giao sát chặt đây dối mới là càng sáng suốt cách làm. Thanh Nhi trở về đi. Tiểu Trấn Hiên xua xua tay làm Tiểu Thanh trở về. Tiểu Thanh cũng không có cùng Tiểu Trấn Hiên cùng Tiểu hải Cẩn nói nàng ở tôn thị một nhà ba người trên mặt đều tiếp đón hai đao. Bọn họ cho rằng Tiểu Thanh chỉ là kịp thời đuổi tới Bình Dương Hầu Phủ đem Tiểu Hân Minh mang theo trở về. Đêm đó, Mạc Hoa xanh lại đây tiếp Tiểu Thanh thời điểm hỏi ban ngày sự tình, Tiểu Thất hôm nay như thế nào một người đi Bình Dương Hầu Phủ. Hắn đối kiểu thanh hành tung rõ như lòng bàn tay, nhưng là có chút cụ thể nội tình lại là không biết. Nhìn mạc hoa xanh, tiểu thanh đột nhiên nghĩ tới hạ kim bằng đột nhiên trở nên tàn phế hai chân. Mạc hoa xanh, ngươi có biết hay không hạ kim bằng là như thế nào biến tàn phế? Không lý do, tiểu thanh đột nhiên liền cảm thấy hạ kim bằng tàn phế rất có thể cùng mạc hoa xanh có quan hệ. Ha ha, tiểu thất thật thông minh. Mạc hoa xanh khẽ cười một tiếng nói, là ta làm phong dương đem hắn lộng tàn. Quả nhiên. Tiểu thanh hỏi tiếp Vì cái gì? Bởi vì hắn dám can đảm đùa giỡn tiểu thất, như vậy hắn sẽ không bao giờ nữa sẽ xuất hiện ở tiểu thất trước mặt. Mạc Hoa Xanh mỉm cười nói. Chính là đơn giản như vậy, liền tính Hạ Kim bằng căn bản đùa giỡn không đến Tiểu Thanh, nhưng là ở hắn đối Tiểu Thanh động ai tâm tư thời điểm, ở Mạc Hoa Xanh nơi này, đã cùng cấp với sống không bằng chết người. Tiểu Thanh trầm mặc, Hạ Kim bằng duy nhất một lần đùa giỡn nàng còn bị nàng đá bay, không nghĩ tới Mạc Hoa Xanh sau lưng còn làm như vậy nhiều sự nhìn nơi xa Bình Dương Hầu Phủ phương hướng đã hừng hực bốc cháy lên ánh lửa Tiêu Thanh nhàn nhạt mà thu hồi tầm mắt tới rồi ngày mai Nghiêu Quốc Bình Dương Hầu Phủ đem không còn nữa tồn tại sáng sớm hôm sau Thịnh Dương Thành liền truyền khắp Bình Dương Hầu Phủ bị diệt môn tin tức Hình bộ quan viên đi điều tra lúc sau đến ra kết luận là ngoài ý muốn cháy rất nhiều người đều nói là Hạ Thừa Chí cùng Hạ Kim bằng làm bậy quá nhiều gặp báo ứng cũng không có người đồng tình bọn họ Hạ gia còn có dòng bên ở Tiêu Hoài cần phái người cho bọn hắn tác bạc bọn họ trực tiếp qua loa mà thu liễm một chút cho cốt nói muốn mang về nguyên quán an táng cái này tiểu quốc công phủ ngay cả tang sự đều không cần thăm ra, bởi vì căn bản là không tồn tại cái gì tang sự không năm tám là ta sai rồi huyên linh viện tiểu chấn hiên sắc mặt nặng nề mà ngồi ở chủ vị thượng hạ tuyển như cùng tiểu hân nhiên bị đóng hai ngày tuy rằng ý thức được khả năng ra chuyện gì nhưng là lần này tiểu chấn hiên thủ đoạn rất cường ngạnh các nàng không chỉ có ra không được hơn nữa cái gì tin tức đều tìm hiểu không đến Lao ra, nay đến tuột cùng là làm sao vậy? Hạ tuyển Như nhìn Tiêu Chấn Hiên khó coi sắc mặt, trong lòng thấp phòng hỏi. Ta chuẩn bị đề ra Tống Di Nương làm bình thê. Tiêu Chấn Hiên đi vào Huyên Linh viện lúc sau, mở miệng câu đầu tiên lời nói không có nói bình dương hầu phụ sự tình, lại là nhắc tới muốn đem hắn hiện giờ duy nhất thiết thất, Tiều Hoài mẫn cùng Kiều Hân nghiên mẹ để Tống Di Nương để làm bình thê. Ta không đồng ý. Hạ tuyển Như sắc mặt đại biến, không hề nghĩ ngợi vượt miệng tốt ra. Tiêu Chấn Hiên cũng không ham nữa sắc. Tổng cộng cũng chỉ có quá hai cái thiếp thất. Tống Di Nương là từ nhỏ làm bạn hắn lớn lên, tình cảm không giống bình thường. Một cái khác đã chết sinh đôi hoa tỷ muội mẹ đẻ triệu Di Nương vẫn là năm đó Hạ Huyển Như vì cùng Tống Di Nương tranh sủng, chính mình cấp tiểu chấn hiên an bài. Mấy năm nay, Hạ Huyển Như không phải không nghĩ tới đối phó Tống Di Nương, gần nhất có kiểu chấn hiên chấn, thứ hai Tống Di Nương cũng nơi trốn nội bộ, cái gì đều không cùng Hạ Huyển Như tranh đoạt, trừ bỏ sinh một nhi một nữ ở ngoài. Ở kiều quốc công phủ cơ hồ cùng ẩn hình người giống nhau, mà nàng nhi nữ làm người cũng thập phần điệu thấp, cũng không làm trọc hạ huyển như không mau sự tình. Dần già, hạ huyển như cũng liền không có đối phó nàng tâm tư. Chính là như thế nào cũng chưa nghĩ đến, đã tới rồi hiện giờ, tiểu chấn hiên sẽ đột nhiên nhắc tới đem tống di nương để ra làm bình thê. Cha, mẫu thân lo liệu việc nhà nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao a. Người như thế nào có thể như vậy thương nàng tâm. Tiểu hân nhiên đỡ lấy hạ tuyển như thập phân ủy khuất mà nhìn tiểu Trấn Hiên nói. Nếu là để ra Tống Di Nương làm bình thề, hạ tuyển như tại đây trong phủ địa vị liền phải giảm xuống, mà nàng địa vị cũng sẽ tùy theo giảm xuống, tiểu Hân Nhiên còn có thể lấy đích nữ thân phận xuất giá. Nàng sao có thể cam tâm? Nhiên nhi, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là các ngươi mấy cái tỷ muội trung thông minh nhất, ai ngờ kết quả là ngươi là để cho vi phụ thất vọng cái kia. tiểu Trấn Hiên vẻ mặt thất vọng mà nhìn tiểu Hân Nhiên nói đương hắn nghe nói đem Tiểu ra nữ nhi đưa đến Bình Dương hầu phủ sự tình, Tiểu Hân Nhiên không chỉ có cảm kích vẫn là tham dự giả chi nhất thời điểm, thật là đối nàng thất vọng cực kỳ. Nhìn đến Tiểu Trấn Hiên xem ánh mắt của nàng, Tiểu Hân Nhiên trong lòng nhảy dự, rũ mắt thập phần ủy khuất mà nói, không biết nữ nhi làm sai cái gì, còn thỉnh cha nói rõ, nữ nhi cũng hảo sửa lại. Hai người các ngươi đồng ý đem Du Nhi đính hôn cấp hạ kim bằng, trong mắt còn có ta cái này một nhà chi chủ sao. Tiểu Trấn Hiên lạnh giọng hỏi cũng không tính toán đem Tiểu Hân Vinh ở Bình Dương hầu phủ tao nộ nói cho các nàng mẹ con chuyện này biết đến người càng ít càng tốt Tiểu Hân nhiên trong lòng nể dự quả nhiên là chuyện này bại lộ Cha nơi này có phải hay không có cái gì hiểu lầm Lục Mỗ bất quá là đi mượn ra làm khách mà thôi Tiểu Hân nhiên tính toán cắn chết không thừa nhận không có hiểu lầm các ngươi cũng không cần nhiều lời nữa Ta ý đã quyết Tống Di Nương sẽ bị để vì Bình Thê về sau Kiều Quốc công phủ hậu trạch sự tỉnh liền giao cho nàng đi Tiêu chấn Nhiên có chút mệt mỏi nói. Hưởng hắn luôn luôn tự xưng là gia phong thanh minh, lần này sự tình với hắn mà nói quả thực chính là vô cùng nục nhã. Ta không đồng ý. Tống Di Nương là cái gì thân phận? Sao có thể cùng ta cùng ngồi cùng ăn? Hạ huyền như không tin nàng cái này, Bình Dương Hầu Phủ đích nữ sẽ bại cấp một cái bình dân nữ tử. Tống Di Nương cũng là xuất thân trong sạch quan gia tiểu thư, đến nỗi người, Bình Dương Hầu Phủ ngày hôm trước cháy, không ai sống sót, Bình Dương Hầu Phủ không còn nữa tồn tại ngươi liền an an phận phận mà làm ngươi kiểu quốc công phu nhân đi. Tiêu Chấn Hiên nói xong trực tiếp phất tay háo rời đi. Tống Di nương đích sát xuất thân trong sạch, đã từng cũng là kiểu quốc công phu thế giao nhà tiểu thư, bất quá sau lại trong nhà gặp khó, chỉ còn lại có nàng chính mình ăn nhờ ở đậu. Từ nhỏ cùng Tiêu Chấn Hiên thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, cũng không có bán mình tiến kiểu quốc công phu, sau lại cũng là tự nguyện cấp kiểu Chấn Hiên làm tiếp. Bình Dương hầu Phủ Hạ Huyền Như nghe xong Tiêu Chấn Hiên nói, thân mình nhói lên trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tiêu Trấn Hiên làm việc từ trước đến nay sấm rền gió cuốn, nói muốn đem tống di nương để vì bình thê, không quá mấy ngày hết thể chuẩn bị ổn thỏa liền đem sự tình cấp làm. Hạ huyền như ở luân phiên kích thích dưới trực tiếp ngã bệnh. Kiều Hoài Cẩn đang nghe nói Kiều Trấn Hiên muốn đem tống di nương để vì bình thê thời điểm cũng không có phản đối. Hạ huyền như lần này thật sự làm sai, Tiêu Trấn Hiên ở Bình Dương Hầu Phụ bị giết dưới tình huống chỉ là đề ra bình thê đã là xem ở Hạ huyền như là Kiều Hoài Cẩn cùng Kiều Hân Nhiên mẹ để phân thượng Đến tận đây. Tiểu quốc công phủ hậu viện quyền to rơi xuống nguyên lai tống di nương, hiện giờ nhị phu nhân trong tay. Lão phu nhân muốn là mặc kệ sự, tiểu chấn hiên cấm tiểu hân nhân đủ, nàng không có thể đi lão phu nhân trước mặt châm ngõi thổi gió, hết thể đều tiến hành thật sự thuận lợi. Thản nhân viện, tỷ tỷ, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, làm ta sợ muốn chết. Tiểu hân du nhìn bất quá ngắn ngủn mấy ngày, tiểu hân vinh liền gầy ốm một vòng hốc mắt lại đỏ. Ta không có việc gì. Tiểu hân vinh tĩnh dưỡng mấy ngày đã khôi phục lại. Tuy rằng gầy không ít bất quá tinh thần còn hảo. Đặc biệt là nghe nói Bình Dương hầu phủ cháy sự tình lúc sau trong lòng một khối tảng đá lớn rốt cuộc hạ xuống. Du Nhi lúc ấy nghĩ như thế nào lên đi tìm thất muội Kiều Hân Vinh hỏi Kiều Hân Du. Nàng thật sự thực may mắn, ngày đó Kiều Trấn Hiên cùng Kiều Hoài Cẩn Huynh Đệ đều không ở. Nếu không phải Kiều Thanh Kịp thời đổi tới nói, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Ta, ta chính là cảm thấy thất muội lần này trở về lúc sau trở nên thật là lợi hại liền đi cầu thất muội kiều hân du có điểm ngượng ngùng mà nói kỳ thật nàng tâm tư đặc biệt đơn thuần nguyên lai tưởng cùng kiều thanh lui tới nhưng là kiều hân vinh nhìn ra hạ tuyển như cùng kiều hân nhiên đều không thích kiều thanh sợ chọc các nàng không mau liền không cùng kiều thanh lui tới cũng không cho kiều hân du cùng kiều thanh nhiều lời lời nói đúng vậy thất muội rất lợi hại kiều hân vinh hơi có chút cảm khái mà nói nàng không biết nguyên lai cái kia thất muội đến tột cùng bên ngoài một năm đã trải qua cái gì thế nhưng biến thành hiện giờ như vậy nhưng là hiện tại thất muội thực hảo thật sự thực hảo trải qua sinh tử Tiểu Hân Vinh cảm thấy phảng phất một lần nữa sống một hồi đong nhiên quay đầu lại phát hiện nàng quá khứ mười mấy năm thế nhưng vẫn luôn đều ở đi một cái sai lầm con đường Tiểu Hân Vinh nhìn Tiểu Hân Du hỏi ngươi cảm thấy tứ tỷ đối chúng ta thế nào Tiểu Hân Du sững sốt một chút có chút do dự mà nói ta không biết lần trước nàng còn đem nàng thích nhất kia phó vòng ngọc tặng cho chúng ta hai chính là lần này nàng đều không có thay chúng ta nói chuyện Tiểu Hân Vinh nhịn không được ôm Tiểu Hân Du khóc lên, "Muội muội ngốc, kia phó vòng ngọc nàng đã đeo đã nhiều năm không nghĩ muốn mới tặng cho chúng ta, ngươi không phát hiện trên tay nàng đeo một bộ càng tốt sao?" "Tỷ tỷ, ngươi đừng khóc, Tiểu Hân Du nhìn đến Tiểu Hân Vinh khóc, nước mắt cũng chảy xuống, "Dưới, kỳ thật ta đều biết, nương cùng tứ tỷ căn bản chính là đem hai chúng ta đương hạ nhân sai sử, rõ ràng trong phủ có tú nương, nương cùng tứ tỷ phi nói trắng ra quán hai chúng ta làm quần áo dày, cái gì đều phải chúng ta làm?" Tứ tỷ một không cao hứng liền hướng chúng ta phát giận, Lần đó từ phủ thừa tướng biệt viện trở về, tỷ tỷ ngươi không ở, nàng không cao hứng liền cố ý đem trà nóng thủy bắt đến ta trên người, quá trong chốc lát lại cùng ta nói đúng không cẩn thận. Ô ô ô ngươi như thế nào không cùng ta nói? Ngươi năng đến nơi nào? Tiểu Hân Vinh khẩn trương mà nhìn Tiểu Hân Du hỏi. Tiểu Hân Du lắc đầu nói, quần áo an mặc hậu, hiện tại đã hảo lúc ấy thật sự sưng lên một tảng lớn. Hai chị em đều cảm thấy bi từ giữa tới, ôm đầu khóc giống một hồi, Tiểu Hân Vinh lau khô nước mắt trầm giọng nói. Là ta sai rồi. 059 không thể nời hà. Đúng vậy, nàng sai rồi. Nàng từ nhỏ liền mang theo muội muội vẫn luôn nghĩ như thế nào lấy lòng mẹ cả cung đích tỷ, Hảo có thể sinh hoạt đến hảo một chút, tương lai có thể gả hảo nhân ra. Chính là hiện tại nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nàng vẫn luôn đều sai rồi, 10 phần sai. Nàng cung mội mội thật cẩn thận mà hầu hạ hạ huyển như cùng tiểu hân nhiên, chính là đổi lấy chính là cái gì. Các nàng hai nữ hồng thậm chí so chuyên môn tú nương đều phải hảo rất nhiều bởi vì hạ tuyển như cùng tiểu hân nhiên vẫn luôn đem các nàng coi như tú nương đại sứ gọi có đôi khi vì cho các nàng làm quần áo các nàng hai muốn thức đêm đến đã khuya mới có thể ngủ mặt ngoài hạ tuyển như cùng tiểu hân nhiên đối với các nàng thực hảo chính là người khác nhìn không tới thời điểm các nàng hai chính là kia đối mẹ con nơi chút giận tuy rằng không có thật sự đánh quá các nàng nhưng là nhục mạ phạt quỷ này đó các nàng đều trải qua quá tiểu hân vinh luôn muốn hạ tuyển như xem ở các nàng tỷ muội mấy năm nay đối nàng thuận theo Tương lai không cần ở các nàng việc hôn nhân thượng khó xử các nàng chờ gả cho người, các nàng liền có thể hơi chút hảo quá một chút. Chính là lần này sự tình Hạ Huyền như thế nhưng đem các nàng hai cái đương hàng hóa giống nhau làm tôn thị tùy tiện chọn, thậm chí không chút nào để ý mà trực tiếp làm tôn thị mang theo người liền đi. Dù cho Hạ Huyền như không biết Hạ Kim bằng tàn phế, không biết tôn thị một nhà âm u, nhưng là liền tính nàng biết thì thế nào? Tiêu Hân Vinh rất rõ ràng, liền tính các nàng hai chị em bị Bình Dương hầu phủ người khi dễ. Thậm chí bị hại đã chết, hạ huyển như cũng tuyệt đối sẽ không đứng ở các nàng bên này vì các nàng nói một lời. Mà các nàng vẫn luôn khen tặng hầu hạ thân tỷ tỷ Kiều Hân Nhiên, thế nhưng từ đầu đến cuối liền ngồi ở nơi đó không nói một lời. Nhưng là dựa vào cái gì? Hạ huyển như cùng Kiều Hân Nhiên dựa vào cái gì như vậy khi dễ các nàng? Liên tính các nàng hai là thứ nữ, đều là thứ nữ, tam tỷ Kiều Hân Nhiên đều có thể vẻ vang mà gả tiến đoan vương phủ làm thế tử phi, liên tính các nàng so ra kém Kiều Hân Nhiên. Đường đường quốc công phủ tiểu thư, cũng tuyệt đối không đến mức bị người như thế dày xéo. Lần này sự tình làm tiểu hân vinh đột nhiên ý thức được nàng vẫn luôn đều mang theo mội mội ở đi một cái sai lầm con đường. Các nàng hai lấy lòng hạ huyển như cùng tiểu hân nhiên nhiều năm như vậy, nàng đến bây giờ mới đột nhiên ý thức được. Tiêu đối mẹ con căn bản là không đem các nàng hai coi như tiểu quốc công phủ chủ tử đối đãi, làm việc cũng không có khả năng vì các nàng hai suy xét. Lần này sự tình, tiểu chấn hiên cùng tiểu Hoài Cẩn đều che chở các nàng cũng làm tiểu Hân Minh hoàn toàn tỉnh nộ lại đây. Đúng vậy, cái này trong phủ cũng không chỉ có hạ huyển như cùng tiểu Hân Nhiên, còn có các nàng hai cha cùng đại ca. khách trong phủ có lẽ mẹ cả quyền lực rất lớn, có thể trực tiếp quyết định thứ nữ vận mệnh, cũng đúng là bởi vì có cái này ý tưởng, tiểu Hân Minh mới vẫn luôn lấy lòng hạ huyển như. Chính là nàng hiện tại đột nhiên ý thức được tiểu Quốc công phủ là không giống nhau, nàng cha cùng đại ca cũng không phải cái loại này hoàn toàn mặc kệ hậu trạch việc nam nhân, tương phản, bọn họ thực quan tâm nữ nhi cùng mỗi mùa. Hạ huyển như căn bản là không có quyết định các nàng hai vận mệnh quyền lực. Trước kia là các nàng hai chính mình làm tiểu chấn hiên cùng tiểu hoài cẩn cho rằng các nàng quá dứt khá, hạ huyển như cùng tiểu hân nhiên đều đối bọn họ thực hảo. Nhưng là về sau, nàng tuyệt đối sẽ không lại nhẫn nhục chịu đựng, cũng tuyệt đối sẽ không làm nàng muội muội chịu khổ. Tiểu thanh lần đầu tiên nhìn thấy cái này trong phủ nhị phu nhân là ở tiểu hân nhiên trong viện. Nàng ăn mặc một kiện không tính hoa lệ cũng không tính thuần tịnh quần áo, thoạt nhìn trung quy trung củ đang ở ôn nhu mà đối tiểu hân nghiền nói chuyện, nhìn đến tiểu thanh lại đây, mỉm cười tiến lên huề tay nàng ngồi xuống, ngắn ngủn nói chuyện với nhau, làm tiểu thanh cảm giác cái này nhị nương không chỉ có khí chất không tầm thường, hơn nữa cách nói năng cũng không tầm thường, chắc không được tiểu chấn hiên sẽ thích. Kỳ thật nàng đã từng bại bởi hạ huyền như, bất quá chính là cái thân phận mà thôi, hiện giờ điểm này chướng ngại cũng theo bình dương hầu phủ hôi phi yên diệt không tồn tại. Bất quá nói thật, tiểu thanh đối hạ huyền như một chút ít cảm tình đều không có. Dùng huyết thống liên hệ lên quan hệ là nhất không thể nề hạ, bởi vì trời cao sẽ không cho người ta lựa chọn đầu thai quyền lợi. Nhưng là này phân không thể nề hạ ở kiểu thanh nơi này căn bản là không tồn tại, nàng có thể lựa chọn tiếp thu kiểu chấn hiên cái này phụ thân, kiểu hoài cẩn cái này đại ca, cũng có thể lựa chọn không tiếp thu hạ tuyển như cái này mâu thân. Bởi vì đối nàng tới nói, cái gọi là huyết thống cái gì đều không phải, nàng tiếp thu, chỉ là bởi vì kiểu chấn hiên cùng kiểu hoài cẩn thiệt tình đem nàng coi như nữ nhi cùng muội muội thiệt tình đối nàng hảo. Không tiếp thu, chỉ là bởi vì Hạ Uyển Như không đáng nàng lãng phí cảm tình, chỉ thế mà thôi. Kỳ thật, Tiểu Thanh cũng không biết tại đây Trường Phong ba trung, Hạ Uyển Như cùng Kiều Hân Nhiên ngay từ đầu còn tính toán quá đem nàng gả cho Hạ Kim Bằng. Bởi vì sinh đôi hoa tỷ mọi nghe lén đến nội dung cũng không có bao gồm ban đầu kia vài câu, các nàng không biết, Tiểu Thanh tự nhiên cũng không biết. Bất quá đương nhiên, nếu Tôn thị ngay từ đầu đánh chính là kiểu Thanh chủ ý, kết quả chỉ có một Bình Dương hầu phủ sẽ bị diệt đến càng mau, nào đó nam nhân sẽ làm tôn thị một nhà bị chết thảm hại hơn. Tiểu thư, Ngũ tiểu thư cùng Lục tiểu thư tới. Lan Tử dứt lời, Tiêu Thanh liền nhìn đến Tiểu Hân Vinh cùng Tiểu Hân Du đã mỉm cười đi đến. Thất muội, chúng ta không thỉnh tự đến ngươi sẽ không không chào đón đi. Tiểu Hân Vinh cười hỏi. Sẽ không. Tiểu Thanh lắc đầu nói, mời ngồi đi. Đã trải qua một hồi phong ba, nàng có thể rõ ràng cảm giác được này đối sinh đôi hoa tỷ muội thay đổi. Thất muội lần này tỷ tỷ có thể bình an ít nhiều có ngươi trước kia tỷ tỷ có cái gì làm được không đúng địa phương còn thỉnh ngươi đừng để ý chúng ta đều là thân tỷ muội về sau còn muốn nhiều đi lại mới là Tiểu Hân Vinh mỉm cười nói nhìn Tiểu Thanh ánh mắt đều là cảm kích không ngại ta mất trí nhớ đều cấp quên mất Tiểu Thanh nói xong Tiểu Hân Vinh khỏe miệng chịu một chút cái này thất muội thật là trở nên hoàn toàn không giống nhau như vậy khá tốt đây là ta thêu túi tiền thất muội không chê liền cầm chơi đi Tiểu Hân Vinh nói đưa cho Kiều Thanh một cái thập phần tinh xảo túi tiền, mặt trên theo thừa thực phức tạp thực tinh mỹ, túi tiền một góc còn theo một cái nho nhỏ thanh tự, vừa thấy liền biết đây là Tiểu Hân Vinh chuyên môn tốn tâm tư cấp Kiều Thanh làm. Không chê, thật xinh đẹp. Tiểu Thanh tự đáy lòng mà khen một câu, sau đó đem trên người túi tiền thay đổi xuống dưới, treo lên tân hỏi Kiều Hân Vinh, đẹp sao? Tiểu Hân Vinh cười nói, thất muội ngươi cũng quá thật sự. Nàng trước kia như thế nào không phát hiện cái này thất muội như vậy đáng yêu đâu Thất muội, đây là ta làm, tặng cho ngươi. Tiêu Hân Du có chút thẹn thùng mà lấy ra một cái tinh mỹ cái nút, La dùng rất nhỏ tuyến một tầng một tầng bệnh thành cái nút, vừa thấy liền biết Hoa không ít tâm tư. rất đẹp, cảm ơn lục tỷ. Tiêu Thanh cầm ở trong tay lăn qua lộn lại nhìn hai lần, thật là thực phức tạp thực phí công phu cái nút. Tỷ muội tới cửa chủ động kỳ hảo, Tiêu Thanh cũng sẽ không đem các nàng cự tri ngoài cửa. đã trải qua phía trước sự tình, các nàng có lẽ là thanh tỉnh, không tính toán lại làm tiểu Hân Nhiên làm nền đi. Như thế chuyện tốt, Tiểu Thanh vẫn luôn cảm thấy lấy kiểu hân nhiên như vậy ích kỷ tính cách, không có khả năng sẽ đối xử tử tế này đối tỉ muội. Các ngươi chờ một chút. Tiểu Thanh đem cái kia cái nút phóng hảo lúc sau đối với các nàng nói đến. Đứng dậy đi bên cạnh phùng một cái hộp gỗ lại đây, Tiểu Thanh trực tiếp ở các nàng trước mặt mở ra nói, ngũ tỷ cùng lục tỷ xem có hay không thích tùy tiện lấy. Cái gọi là có đi mà không có lại quá thất lễ, Tiểu Hân Vinh cùng Tiểu Hân Du đưa Tiêu thanh đổ vật tuy nói đều là không thế nào đáng giá Tiểu đồ Nhưng là bên trong tiêu phí tâm tư chính là rất khó đến Hơn nữa Kiều Thanh cảm thấy các nàng hai hẳn là cũng không nhiều ít bạc tại bên người Có thể đưa ra vật như vậy đã là các nàng thực chân thành biểu hiện 060 không không tài đại khí thô tiểu Hân Vinh cùng tiểu Hân Du nhìn nhau liếc mắt một cái Đều thấy được đối phương trong mắt khiếp sợ Các nàng khiếp sợ với Kiều Thanh đối với các nàng khẳng khái Cái hộp này đều là ngọc khí Trâm cài hoa thai vòng tay vòng cổ cái gì cần có đều có Ngọc chất vừa thấy liền giá trị xa xỉ Thủ công càng là xa xa thắng qua các nàng trong tay mỗi một kiện trang sức, mà Kiều Thanh đối với các nàng nói chính là tùy tiện chọn. Nhớ tới Kiều Hân nhiên đem dùng đã nhiều năm không nghĩ muốn vòng tay bố thí giống nhau ném cho các nàng, đối lập dưới Kiều Hân du hốc mắt đều đỏ. Thất muội, đây đều là ngươi đồ vật, hơn nữa đều quá quý trọng, chúng ta không thể muốn. Kiều Hân Vinh đem hộp đẩy trở về. Này đó đều là tân, ta trước nay vô dụng quá, ngũ tỷ lục tỷ không cần ghét bỏ. Kiều Thanh nói, không không. Ta không phải cái kêu ý tứ. Tiều Hân Vinh liên tục xua tay nói, là thật sự quá quý trọng, chúng ta đưa thất muội đều là không đáng giá tiền vật nhỏ. Tiều Hân Vinh đột nhiên cảm thấy có chút hổ thẹn, chính là các nàng hai chị em thật sự lấy không ra cái gì đáng giá đổ vật. Nguyên lai like là ngượng ngùng thu. Tiêu Thanh hơi hơi mỉm cười đem hộp lại đẩy qua đi nói, kỳ thật mấy thứ này đều là ta chính mình làm. Phía trước trong lúc vô ý được hai khối hảo ngọc thạch, ta liền làm này đó trang sức, không phải tiêu tiền mua. Thất mội ngươi. Tiểu Hân Vinh không thể tin tưởng mà nhìn Tiểu Thanh hỏi. Đúng vậy, Tiểu Thanh gật gật đầu nói, "Ta phía trước không phải ở bên ngoài một năm sao? Giống như học rất nhiều đồ vật, bất quá sau lại mất trí nhớ không nhớ rõ." Phía trước trong lúc vô ý phát hiện điêu khắc đồ vật rất có ý tứ, liền thử làm làm, phát hiện làm được cũng không tệ lắm, hẳn là ta học quá đi. Này đó trang sức thật là nàng chính mình điêu khắc, dùng ngọc thạch là mạc hoa xanh từ An Vương phủ nhà kho nhảy ra tới một đống chung hai khối. Bởi vì mạc hoa xanh biết nàng thích điêu khắc lúc sau, Liền đem An Vương phủ sở hữu hảo Ngọc Thạch đều cấp làm ra tới đưa cho nàng, đại bộ phận hiện tại còn ở An Vương trong phủ phóng, này đó đều là Kiều Thanh nhàm chán thời điểm tùy tiện làm. Thất mọi ngươi thật là lợi hại. Tiểu Hân Du có chút sùng bái mà nhìn tiểu Thanh nói. Cho nên đâu, này đó đều là không tiêu tiền, hai vị tỷ tỷ nhất định phải nhận lấy, bằng không các ngươi đưa đồ vật ta cũng không dám nhận. Tiểu Thanh thực nghiêm túc mà nói. Nàng ngày thường đeo trang sức không nhiều lắm, giống nhau liền dùng vẫn thường dùng kia vài món. Phía trước được thưởng hoa yến khôi thủ, khen thưởng bên trong còn có một hộp châu đáo trang sức, nàng mang về tới về sau ném tới một bên còn không có xem qua, quay đầu lại có thể tìm ra nhìn xem, chưa chút chính mình dùng, dư lại đưa các tỷ tỷ. Tiểu Hân Vinh xem Tiểu Thanh lời nói không giống làm bộ, liền cười một chút nói, chúng ta đây liền một người chọn một kiện đi. Tính, các ngươi đều cầm đi đi. Tiểu Thanh trực tiếp đem cái nắp đắp lên nói, nàng cũng không phải tài đại khí thô, chẳng qua điểm này đồ vật đối nàng tới nói thật không tính cái gì. Nàng thực mau là có thể lại làm một đống ra tới, đương nhiên, phải dùng mạc hoa xanh vô điều kiện cung cấp Ngọc Thạch. Rời đi Thanh Lan viện thời điểm, Kiều Hân Vinh trong lòng ngực ôm một cái hộp, hai tỷ mỗi liếc nhau, mai cho đến trở lại Thản Nhiên viện vẫn là cảm thấy có điểm vượng. Các nàng ngay từ đầu chối từ tới, cuối cùng cũng không biết như thế nào đã bị Kiều Thanh thuyết phục, ôm hộp đem bên trong tám kiện trang sức đều mang theo trở về. "Tỷ tỷ, như vậy có phải hay không không tốt lắm?" Kiều Hân Du có chút do dự mà nói các nàng hai đưa tiểu thanh đồ vật, có lẽ còn không có cái hộp này đắt giá, càng miễn bàn bên trong bất luận cái gì một kiện trang sức. Hơn nữa hôm nay các nàng vốn dĩ chủ yếu là đi cảm tạ tiểu thanh phía trước tương trợ, như thế nào cuối cùng còn cầm tiểu thanh đồ vật trở về. Tiểu Hân Vinh thở dài một hơi, mở ra cái kia hộp, ôn nhuận ngọc quang lộ ra tới, nàng hơi có chút cảm khái mà nói, nơi này mỗi một kiện ở bên ngoài bán đều đến mấy trăm hơn một ngàn lượng bạc, thất muội đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền đều cho chúng ta liên tính này đó đều là nàng làm, ngọc thạch cũng muốn tiền, tiêu phí công phu khẳng định cũng không ít. đúng vậy, thất muội rất hào phóng. tiêu hân du nói, nàng là hào phóng, cũng là tưởng nói cho chúng ta biết, nàng nhận chúng ta này hai cái tỷ tỷ. tiêu hân vinh nói, nếu như vậy liền nhận lấy đi, về sau hảo hảo đối thất muội là được. tiêu hân du nặng nghề mà gật gật đầu, ngũ muội lục muội cũng đi người nơi đó. minh nghiên trong viện, tiêu hân nghiên hỏi tiểu thanh. Tiều Thanh gật gật đầu đem trên người treo túi tiền lấy ra tới cấp tiểu Hân Nhiên xem, đây là ngũ tỷ đưa ta. Nói xong lại hỏi Tiều Hân Nhiên, các nàng đưa ngươi cái gì? tiểu Hân Nhiên điểm một chút tiểu Thanh cái chăn nói, liền ngươi cái gì đều biết. Nói từ trong ngăn tủ lấy ra một đôi thập phần tinh mỹ màu đỏ dày thêu nói, cái này, thật xinh đẹp. tiểu Thanh cảm thán đến, này tay nghề thật là tuyệt, dày thêu mặt trên thêu thừa thế nhưng là lập thể. Các nàng hai cái cũng không dễ dàng. Tiều Hân Nhiên hơi hơi thở dài một hơi nói, nàng từ nhỏ đến lớn trước nay không nghĩ tới đi định bợ hạ Uyển như cùng Tiểu Hân Nhiên, bởi vì nàng biết kia đều là phi công. Nàng không phải không có khuyên quá kia hai cái muội muội, chỉ là lúc ấy các nàng đều nghe không vào, hiện giờ rốt cuộc tình ngộ cũng không tính vãn. Phía trước Bình Dương Hầu phụ sự tình Tiểu Hân Nhiên chỉ là ẩn ẩn suy đoán đến một chút, rất nhiều chuyện cũng không biết, bất quá xem này đối tỷ muội hiện giờ biểu hiện hẳn là cũng có thể đoán được. Hạ Tuyển Như cùng Tiểu Hân Nhiên hẳn là làm thực xin lỗi các nàng sự tình, bằng không sự tình sẽ không phát triển đến tận đây, ngay cả nàng mẹ đẻ đều thành nhị phu nhân. Nghe nói các nàng cấp cha cùng đại ca nhị ca đều tặng thân thủ làm quần áo, bọn họ đều thực thích. Tiểu Hân Nhiên nói: "Tựa như như vậy, nữ nhi cấp phụ thân làm kiện quần áo, muội muội cấp ca ca làm túi tiền, đều là hết sức bình thường sự tình, lại nhất có thể kéo gần lẫn nhau khoảng cách, bởi vì từng đường kim mũi chỉ đều là tâm ý." Tiểu Hân Nghiên nói xong còn nhìn Tiểu Thanh Tiểu Thanh sửng sốt một chút hỏi, Tam tỷ cung cấp cha cùng đại ca nhị ca đã làm quần áo. Tiểu Hân Nghiên này ánh mắt là mấy cái ý tứ? Am chỉ nàng cũng nên tỏ vẻ tỏ vẻ. Đương nhiên, ta mỗi năm đều phải cấp cha cùng đại ca nhị ca làm quần áo cùng túi tiền. Tiểu Hân Nghiên nói xong như cũng nhìn Tiểu Thanh, muốn chờ nàng tỏ thái độ. Cái này Tam tỷ ánh mắt kỳ thật thực sắc bén, Tiểu Thanh nhược nhược mà tỏ vẻ nàng chỉ đã làm tiểu hài tử quần áo, hơn nữa Tiểu Hân Nghiên cùng sinh đôi hoa tỷ mọi đều tặng quần áo. Nàng lại đưa nhiều không tấn ý, vẫn là một người cho bọn hắn tới khối ngọc bội đi. Tiểu Thanh dùng một khối cực phẩm bạch ngọc ngọc thạch điêu khắc tam khối ngọc bội ra tới, cấp Kiều Hoài cẩn ngọc bội mặt trên điêu khắc một cái cần tự, cấp Kiều Hoài mẫn kia khối mặt trên điêu khắc một cái mẫn tự, cấp Kiều Trấn Hiên cũng kia khối kỳ thật tiểu thành nghĩ tôi muốn hay không mặt trên khắc một cái cha. Khụ khụ, nói giỡn, cấp Lao cha mặt trên khắc lại hắn thích một bộ sơn thủy họa, đem họa tác điêu khắc ra tới đảo thật là rất lao lực, bất quá Kiều Trấn Hiên thực kinh hỉ là được. Kỳ thật lại nói tiếp, Tiêu Thanh cùng Nhị ca Kiều Hoài Mẫn lui tới cũng không nhiều. So sánh với Kiều Hoài Cẩn, Kiều Hoài Mẫn tính tình có vẻ càng thêm ôn hòa, dáng vẻ thư sinh cũng càng đậm một ít. Bất quá đều là Kiều Trấn Hiên từ nhỏ tự mình dạy dỗ đến đại, phẩm tính tuyệt đối là chính trực, đối Kiều Thanh cũng vẫn luôn thực ôn hòa. Tiêu Thanh cảm thấy như vậy khá tốt, Kiều Hoài Mẫn nguyên bản dù sao cũng là cái con vợ lẽ, tính tình so Kiều Hoài Cẩn mềm một chút vừa lúc, đỡ phải phát sinh cái gì huynh đệ tranh chấp sự tình. Không sáu một ta đây đâu. Hoài Cẩn, ngươi này, quần áo mới, tân giày, tân ngọc bội, tình huống như thế nào? Mặc Đông Dương xem tiểu Hải Cẩn rực rỡ hẳn lên bộ dáng hỏi. Nay quần áo thật không sai, giày cũng đẹp, ngọc bội. Hoa, tiểu đại ca ngươi ở nơi nào đính làm? Mặt trên còn có tên của ngươi đâu? Mặc Bác Nguyệt đem tiểu Hải Cẩn từ đầu đến chân đánh giá một lần nói. Tiêu Hoài Cẩn hơi có chút đắc ý mà nói, quần áo giày còn có ngọc bội đều là ta bọn muội muội đưa. Gần nhất bọn muội muội thật là càng thêm hiểu chuyện chi kỷ chỉ trừ bỏ kiều Hân nhiên. Mạc Đông Dương hai anh em cảm giác Kiều Hải Cẩn trên người cư nhiên xuất hiện lợi hại sắt chi khí, thật là hảo khó được. Bất quá Mạc Đông Dương có điểm toan, bên trong khẳng định có hắn tương lai tức phụ nhi thân thủ làm, nói chính hắn còn không có đâu. Mạc Bác Nguyệt có điểm tò mò, nay quần áo dày còn hảo thuyết, cái nào muội muội như vậy có tâm, còn đính làm một khối ngọc bội ra tới. Ở Thịnh Dương thành, chỉ có Mỹ Ngọc lâu cung cấp ngọc bội đính làm phục vụ, giá cả quả thực quý đến thái quá, từ ngọc thạch đến thiết kế đến điêu khắc mỗi một bước đều phải dùng nhiều tiền. Mặc Bác Nguyệt đem hắn tò mò hỏi ra tới, Tiêu Hoài Cẩn hơi có chút tự đắc mà nói, cái này không phải ở Mỹ Ngọc Lâu đính làm, là ta thất muội chính mình làm, không phải đâu. Mặc Bác Nguyệt liên tục lắc đầu tỏ vẻ không thể tin tưởng, này tay nghề so với Mỹ Ngọc Lâu cái kia lão nhân còn muốn càng hơn một phân hảo đi, sẽ là cái kia Tiểu Nha đầu làm. Hoài Cẩn, thật hâm mộ ngươi a. Mặc Đông Dương có chút cảm khái mà nói cái này muội không đại ca nhiều năm trả giá rốt cuộc có hồi báo, mặc Bác nguyệt cũng rốt cuộc tin kia ngọc bội thật là Kiều thanh làm, tiểu thất nghe nói ngươi cho ngươi cha còn có hai cái ca ca đều làm một khối ngọc bội, mặc hoa sinh hỏi tiểu thanh hôm nay lại đây thời điểm sắc trời còn sớm, bồi hài tử chơi trong chốc lát lúc sau liền bắt đầu làm khác, ân tiểu thanh gật đầu chuyên chú mà điêu khắc trong tay một khối mặc ngọc, đây là nàng phía trước được đến thưởng hoa hiến khôi thủ nhất ngoài ý muốn kinh hỉ vẫn luôn không có động nó. Cũng là lần này cấp tiểu hải cẩn bọn họ làm ngọc bội thời điểm nghĩ tới, hôm nay liền dùng thượng. Dục nhi cũng có. Mạc hoa xanh nói ngữ khi đã có chút chua lòm. Nói hắn cung cấp nguyên bộ khắp đao, còn có nhiều thế này ngọc thạch, kết quả đến bây giờ liền điều mau cũng chưa đến. Thật là hảo khổ bức. ân Tiểu thanh lại ừ một tiếng vẫn là không có ngẩng đầu. Ta đây đâu? Mạc hoa xanh có chút lên án mà đối tiểu thanh nói. Cái này tiểu không lương tâm nha đầu. Hắn một cái đại người sống cả ngày vây quanh nàng chuyển á chuyển, nàng thế nhưng làm như không thấy. Mặc hoa xanh, ngươi lại quấy giày ta nói, này khối mặc ngọc điêu hỏng rồi ta cũng sẽ không lại cho ngươi khác làm một khối. Tiểu thanh nhàn nhạt mà nói, dù sao lại không phải cho ta, hỏng rồi liền hư. Mặc hoa xanh bỗng nhiên ý thức được tiểu thanh vừa mới nói gì đó, nháy mắt tâm hoa nộ phóng. Tiểu thanh đem chân quý nhất mặc ngọc lưu trữ cho chính mình làm ngọc bội. Cái này nhận chi làm mặc hoa xanh đều phải bay lên. Ngươi hảo hảo làm, ta đi bồi nhi tử. Mặc hoa xanh một hàng yên mà chạy, Tiểu Thanh khỏe môi hơi câu tiếp theo tiện tay Ngọc Thạch làm đấu tranh. Tiểu Thanh ra cửa liền nghe được Tiểu Dục Tiểu Bao Tử vui sướng tiếng cười, liếc mắt một cái xem qua đi. Tiểu Dục Tiểu Bao Tử ngồi ở mạc Hoa Xanh trên vai đang ở cơ chân múa tay, mà Tiểu Bao Tử trên vai, còn phóng không biết là đại bạch vẫn là tiểu bạch tiểu bạch thỏ, tiểu bạch thỏ ở kiểu Dục Tiểu Bao Tử trên vai sợ tới mức run bần bần. Tiểu thất, Mặc Hoa Xanh cảm giác được Tiểu Thanh ra tới. Khiên Hải Tử bước nhanh đã đi tới. Mậu thân, Tiểu Dục Tiểu Bao Tử ngồi ở mạc hoa xanh đầu vai đối nàng với tay. Tiểu Thanh liền nhìn đến kia chỉ Tiểu Bạch Thỏ từ Hải Tử trên vai chạy xuống đi xuống, ở không trung phịch một chút tứ chi. Sau đó mạc hoa xanh trực tiếp tinh chuẩn mà duỗi tay tiếp được lại thả lại Hải Tử trên vai. Tiểu Thanh khỏe miệng chịu một chút, nàng cảm thấy còn như vậy đi xuống kia con thỏ sớm hay muộn phải bị hù chết. Duỗi tay đem Tiểu Dục Tiểu Bao Tử ôm lấy, đối vẻ mặt chờ mong mạc hoa xanh nói bên trong. Chính mình đi lấy. Mặc hoa xanh nháy mắt từ kiểu thanh trước mặt chạy không ảnh. Chờ kiểu thanh đem kia chỉ sợ tới mức không nhẹ tiểu bạch thỏ đưa về nó đồng bạn bên người. Mặc hoa xanh đã đi mà quay lại, có chút kích động mà đối kiểu thanh nói, tiểu thất, ta rất thích. Hiện tại kia khối ngọc bội liền đặt ở ngực hắn vị trí, đó là hắn đời này thu được tốt nhất lễ vật. Lập tức liền phải ăn tết, toàn bộ thịnh dương thành phố lớn ngõi nhỏ đều ở vào một loại thập phần náo nhiệt không khí chung. Hôm nay Kiều Thanh bồi Kiều Hân Nghiên đi Thịnh Dương thành Mỹ Ngọc lâu mua trang sức. Đây là Kiều Chấn Hiên cố ý chỉ thị, bởi vì Kiều Hân Nghiên năm sau liền phải gả đến Đoan Vương phủ đi, Kiều Chấn Hiên chuyên môn phân phó nhị phu nhân cho Kiều Hân Nghiên mấy chuông ngân phiếu làm nàng cho chính mình đặt mua một ít đồ trang sức trang sức. Mỹ Ngọc lâu là Thịnh Dương thành lớn nhất trang sức cửa hàng, cũng là tối cao đương trang sức cửa hàng, giá cả cũng là tương đương khả quan. Tuy rằng gọi là Mỹ Ngọc lâu, bất quá trong lâu trừ bỏ ngọc sức ở ngoài Cái khắc vàng bạc châu đáo trang sức cũng cái gì cần có đều có, là Thịnh Dương Thành phu nhân tiểu thư yêu nhất dạo địa phương. Đương nhiên, tiền đề là người muốn cũng đủ có tiền còn phải bỏ được tiêu tiền. Tiểu Thanh là lần đầu tiên tới Mỹ Ngọc Lâu, hoặc là phải nói Thịnh Dương Thành rất nhiều cửa hàng kỳ thật nàng đều không có đi qua. Ở Mỹ Ngọc Lâu cửa xuống xe ngựa, Tiểu Thanh cùng Tiểu Hân Nghiên các mang theo một cái nha đầu đi vào. Mỹ Ngọc Lâu làm chính là xa hoa quý tộc sinh ý, giống quốc công phủ tiểu thư loại này thân phận khách nhân. Vừa vào cửa đã bị một cái thanh tú thị nữ cung kính mảnh đất tới rồi lầu hai một cái phòng Phòng cũng không lớn, bất quá bố trí thật sự là tinh mỹ đẹp đẽ quý giá Hai vị tiểu thư muốn điểm cái dạng gì trang sức Thị nữ cung kính hỏi Tiểu hân nghiên nhìn về phía tiểu thanh, kỳ thật nàng cũng là lần đầu tiên tới Mỹ ngọc lâu Tiểu thanh nhìn thoáng qua tiểu hân nghiên phát ra ngọc hoa sen châm hỏi thị nữ Có hay không nguyên bộ ngọc hoa sen trang sức Có thị nữ suy nghĩ một chút gật gật đầu nói Hôm nay Mỹ Ngọc Lâu tân ra một bộ phấn ngọc hoa sen đồ trang sức, nô tỷ này liền lấy tới cấp hai vị tiểu thư nhìn xem. Thị nữ sau khi ra ngoài không bao lâu liền thật cẩn thận mà phủ một cái tinh Mỹ hộp đã trở lại, ở kiều hân nghiên cùng tiểu thanh trước mặt mở ra, bên trong là một bộ phấn trạm ngọc khắc mà thành trang sức, tổng cộng 4 kiện, châm cải, khuyên thai, vòng tay cùng ngạch sức, mỗi một kiện mặt trên đều điêu khắc hoa sen, nhàn nhạt màu hồng phấn cùng hoa sen hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Tam tỷ thử xem Tiêu Thanh cảm thấy cũng không tệ lắm, nghe nói trừ tịch đều phải tiến cung dự tiệc, đến lúc đó vừa lúc có thể dùng tới. Tiểu Hân Nhiên buồn chính là trắng non mượt mà nữ tử, tuy rằng liếc mắt một cái nhìn lại so ra kém Tiểu Hân Nhiên như vậy tuyệt sắc, nhưng là cho người ta cảm giác thực thoải mái, hơn nữa từ đính hôn lúc sau Tiêu Hân Nhiên cũng không có trước kia như vậy bừng, nhiều vài phần sức sống. Phấn ngọc mang lên lúc sau càng có vẻ mặt như đào lý, nhiều vài phần thiếu nữ tiểu tiếu. Ta cảm thấy cũng không tệ lắm, tam tỷ cảm thấy đâu. Kiều Thanh chủ yếu là cảm thấy nguyên bộ trang sức tương đối khó được, bởi vì Tiểu Hân Nghiên nguyên bản hẳn là không có như vậy chuyên môn làm được nguyên bộ trang sức. Này bộ bao nhiêu tiền? Tiểu Hân Nghiên lại nhìn một chút trong gương lúc sau dối tay đem phấn ngọc trang sức bắt lấy tới hỏi kia thị nữ. 062 Diệp ra huynh muội Hồi tiểu thư nói, này bộ phấn ngọc trang sức 5.000 lượng bạc trắng. Thị nữ cung kính mà trả lời. Nơi này đồ vật quả nhiên hảo quý. Đây là Kiều Thanh đệ nhất ý tưởng. Bất quá nghe nói Mỹ Ngọc Lâu đồ vật mỗi một kiện đều là độc nhất vô nhị, hơn nữa là thân phận địa vị tượng trưng. Tiểu Thanh không sai biệt lắm cũng có thể lý giải vì cái gì như vậy quý, kỳ thật nhân ra đi chính là cao cấp hàng xa xỉ lộ tuyến, giá cả càng quý có chút người càng cảm thấy hảo. Tiểu Hân Nghiên lắc đầu nói, quá quý, thôi bỏ đi. Tuy nói Tiểu Trấn Hiên cho nàng 5.000 lượng ngân phiếu, nhưng là lập tức mua trang sức toàn tiêu hết đối nàng tới nói có chút khó tiếp thu. Nàng luôn luôn tiết kiệm, trước nay không mua quá như vậy quý trọng đồ vật. Ngại quý, không phải cảm thấy không hảo. Tiêu Thanh mỉm cười đối Tiểu Hân Nhiên nói, Tam tỷ, không bằng liền này bộ đi. Chính là khó được gặp phải. Tiêu Quốc Công phủ lại không phải không có tiền, Tiểu Hân Nhiên lại không phải mỗi ngày mua, lớn như vậy lần đầu tiên mua như vậy quý trang sức, như thế nào đều không thể thất vọng mà về a. Tiểu Hân Nhiên có chút do dự. Tiêu Thanh nói, đây là cha ý tứ, nếu hôm nay Tam tỷ không mua trở về, chẳng phải là cô phụ cha có ý tốt. Tiểu Hân Nhiên cuối cùng vẫn là gật đầu nàng phải gả người, ăn mặc đều không thể ném Tiểu Quốc công phủ mặt mũi, cũng không thể làm Đoan Vương phủ bên kia cảm thấy keo kiệt, này hẳn là cũng là Tiểu Trấn Hiên làm nàng ra tới mua trang sức nguyên nhân. Thị nữ thật cao hứng, tuy nói mỹ ngọc lâu khách quý nhiều, bất quá dùng một lần mua một bộ chủ nhân cũng không thường thấy. Bắt được ngân phiếu lúc sau liền cao hứng mà ra kiểu thanh nơi phòng chuẩn bị đi dưới lầu trưởng quậy nơi đó tính tiền, đến lúc đó kiểu thanh các nàng liền có thể trực tiếp mang theo kia bộ trang sức đi rồi. Thị nữ còn không có xuống lầu đã bị người kéo lại, tấm ảnh nhỏ, kia bộ phấn ngọc hoa sen nghe nói bị ngươi cầm đi, hiện tại ở nơi nào? Một cái khác thị nữ giữ chặt nàng hỏi. Thị nữ tấm ảnh nhỏ dừng lại bước chân cười nói, tiểu thiến, ta vừa mới đã đem kia bộ trang sức bán, đang chuẩn bị đi trưởng quậy nơi đó giao tiền đâu. Các nàng Mỹ ngọc lâu quý củ, căn cứ các nàng mỗi người bán đi trang sức giá cả có tương ứng tỷ lệ khen thưởng bao lì xì, tấm ảnh nhỏ lần đầu tiên hoàn thành lớn như vậy một bút đơn tử. Cảm giác năm nay trong nhà đều có thể quá đến hảo. Bán. Thị nữ tiểu thiến có chút thất vọng mà nói, ta vừa mới cùng bên này khách quý nói kia bộ trang sức, xem bọn họ bộ dáng thực cảm thấy hứng thú, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo. An ngay nói thật, liền nói bọn họ chậm một bước, loại chuyện này cũng thường xuyên có. Tấm ảnh nhỏ nói, Mỹ Ngọc Lâu loại này phục vụ hình thức tất nhiên sẽ dẫn tới xuất hiện tình huống như vậy, giống nhau khách nhân cũng đều có thể lý giải, rốt cuộc thứ tự đến trước và sau vốn chính là lẽ thường hơn nữa tới mỹ ngọc lâu khách nhân phi phú tức quý ai cũng sẽ không vì một bộ trang sức đắt tội người khác chính là kia hai cái khách nhân tiểu thiến thực khó xử mà lắc đầu trở về nàng vừa mới ra tới cái kia nhã gian tấm ảnh nhỏ tiếp theo đi dưới lầu tính tiền nguyên lai like là kiều tam tiểu thư cùng thất tiểu thư tiểu thanh cùng tiểu hân nghiên mua xong rồi trang sức chuẩn bị đi trở về mới vừa đứng dậy nhã gian liền vào được hai người lại là phủ thừa tướng đại công tử diệp vân phàm cùng đại tiểu thư diệp vân cẩm tương không bằng ngẫu nhiên gặp được Không biết hai vị nhưng nguyện ngồi xuống tâm sự. Diệp Vân Cẩm tươi cười nhu mỹ mà nói: "Diệp đại công tử Thỉnh, Diệp đại tiểu thư Thỉnh." Tiêu Hân Nghiên nhàn nhạt mà nói lại ngồi trở về. Bốn người ngồi xuống lúc sau, Diệp Vân Cẩm ánh mắt dừng lại ở trên bàn trang sức hộp thượng, giống như tò mò hỏi, không biết kiểu Tam tiểu thư mua cái gì trang sức. Khả năng làm Vân Cẩm xem một cái. "Có thể." Tiêu Hân Nghiên nói xong, nàng đại nha Hoàng Tĩnh thư tiến lên đem trang sức hộp cái nắp mở ra kia bộ phấn ngọc hoa sen trang sức xuất hiện ở diệp gia huynh muội trong mắt. Nhìn đến Diệp Vân cẩm ánh mắt sáng lên, cùng Diệp Vân phàm tâm chiếu không tuyên mà nhìn nhau liếc mắt một cái, Tiểu Thanh liền biết này tuyệt đối không phải đơn thuần ngẫu nhiên gặp được. Quả nhiên, Tiểu Tam tiểu thư ánh mắt thật tốt Diệp Vân cẩm thập phần chân thành mà khen Kiều Hân Nghiên một câu, sau đó lại thực mất mát mà nói, "Chỉ tiếc ta cùng đại ca muộn một bước. Quá mấy ngày là ngũ công chúa sinh nhật, nàng từ trước đến nay yêu nhất hoa sen, tên chung lại có một cái liên tự." Này bộ trang sức đưa cho nàng làm sinh nhật lễ vật thật là lại thích hợp bất quá. Muội muội không cần thất vọng, Ngũ công chúa luôn luôn cùng tiểu Tam tiểu thư giao tình rất tốt, tiểu Tam tiểu thư lại luôn luôn nhất thiện lương rộng lượng, chưa chắc không muốn bỏ những thứ yêu thích giúp người thành đạt. Ngươi hẳn là may mắn hôm nay gặp được chính là tiểu Tam tiểu thư, nếu là người khác, chỉ sợ cũng thật sự muốn bỏ lỡ đưa cho Ngũ công chúa cái này nhất thích hợp lễ vật." Diệp Vân Phàm mỉm cười đối Diệp Vân Cầm nói, "Thật vậy chăng?" Diệp Vân Cầm ánh mắt sáng lên, Nhìn Tiêu Hân Nghiên có chút xin lỗi lại mãn hàm chờ mong hỏi, "Tiểu Tam tiểu thư thật sự nguyện ý đem này bộ trang sức nhường cho ta sao? Thật sự là quá tốt, Vân Cẩm đa tạ Kiều Tam tiểu thư." Tiểu Thanh thật là nghe không nổi nữa. Này đối huynh muội thật đủ có thể, làm bộ làm tịch Hân Nghiên cùng Mạc Dục Liên giao tình nói sự, còn Phủng Tiểu Hân Nghiên nói nàng thiện lương rộng lượng. Nếu không đem trang sức nhường cho bọn họ, còn phải là cái keo kiệt thanh danh. Nhưng là Kiều Hân Nghiên là cùng Mạc Dục Liên giao tình hảo, lại không phải cùng này đối huynh muội vì cái gì muốn thành này đối huynh nội chi mỹ tiểu hân nghiên trong lòng thật sự có điểm khó xử này đó vốn chính là vật ngoại thân nàng cũng không thích đến phi nó không thể nông nỗi tuy rằng nói diệp gia huynh muội lời trong lời ngoài cho nàng hạ bộ làm nàng trong lòng thực không thoải mái bất quá vì một bộ trang sức đắc tội với người nhưng thật ra thật sự không cần phải hơn nữa diệp gia huynh muội còn nhắc tới ngũ công chúa tiểu hân nghiên nếu khăng khăng không cho chính là cùng công chúa đoạt đồ vật chính là không đợi tiểu hân nghiên mở miệng trầm mặc mà ngồi ở một bên kiểu thanh trước mở miệng lại không phải đối kiểu hân nghiên hoặc là diệp vân cẩm nói chuyện mà là mở miệng hỏi lan tử một câu, lan tử, ngươi vừa mới nghe được tam tỷ nói muốn đem này bộ trang sức nhường cho diệp đại tiểu thư sao? không có a, nô tí nghe đâu, tam tiểu thư căn bản là không nói gì. lan tử thực nghiêm túc mà trả lời tiểu thanh vấn đề, nhìn đến diệp vân phàm cùng diệp vân cẩm huynh muội sắc mặt đồng thời cứng đờ một chút, tiểu thanh mặt vô biểu tình mà tiếp theo nói một câu, nga, ta còn tưởng rằng là ta lỗ thai ra cái gì vấn đề đâu. Này bộ trang sức nếu Diệp ra huynh muội thành tâm muốn hảo hảo nói rõ ràng là được, Tiểu Hân Nghiên chưa chắc sẽ không giúp người thành đạt, chính là hiện giờ hai huynh muội như vậy kẻ sướng người họa mà thế nào cũng phải buộc Tiểu Hân Nghiên nhường ra đi, Tiểu Thanh thật sự nhìn không được. Thất tiểu thư thật là sảng khoái nhanh nhẹn Diệp Vân Cẩm biểu tình thực mau khôi phục tự nhiên, mỉm cười đối Tiểu Thanh nói một câu, sau đó lại vẻ mặt xin lỗi mà nhìn Tiểu Hân Nghiên nói, là ta không đúng, cũng là ta quá nóng vội nói sai lời nói bất quá ta còn là tưởng mạo muội hỏi một chút kiểu tam tiểu thư, nhưng nguyện đem này bộ trang sức nhường cho ta. Cô được giãn được nữ nhân a, đã có Lâm muội muội bề ngoài lại có bảo tỷ tỷ là lướt tâm tư, khách quan tới nói, Kiều Thanh cảm thấy Diệp Vân Cẩm thật rất lợi hại. Nếu Diệp đại tiểu thư nói như vậy, này bộ trang sức liền nhường cho Diệp đại tiểu thư đi. tiểu Hân Nhiên nhàn nhạt mà nói. Bất quá trải qua Kiều Thanh lôi kéo Lan Tử cắm kia hai câu lời nói, nguyên lai bị buộc nhường ra đi hiện tại đã biến thành Diệp Vân Cẩm cầu nàng làm. Tiểu Hân Nghiên cũng không có gì dứt bỏ không được. Diệp Vân cẩm mỉm cười nói, "Vậy đa tạ tiểu Tam tiểu thư." Nói xong làm nha hoàn đem 5000 lượng ngân phiếu lấy ra tới phóng tới trên bàn, hai anh em mang theo kia bộ phấn ngọc hoa sen đi rồi. 063 tiểu thất tiên tâm, canh hai. Tam tỷ nhìn nhìn lại khác. Tiểu Thanh cùng Tiểu Hân Nghiên tới Mỹ Ngọc lâu lâu như vậy, đến, hiện tại tương đương cái gì cũng chưa mua. Tiểu Hân Nghiên gật gật đầu, thị nữ tấm ảnh nhỏ lại phủng vài kiện mới nhất trang sức ra tới cấp Tiểu Hân Nhiên chọn lựa. Tiểu Hân Nghiên cuối cùng chỉ chọn một bộ màu tím nhạt đá quý khuyên hai. Vốn dĩ nguyên bộ trang sức liền không nhiều lắm, cũng là khả ngộ bất khả cầu. Hôm nay các nàng cũng là tới sớm, vừa lúc đụng phải kia bộ phấn ngọc hoa sen. Tới văn nói, Diệp gia huynh muội cũng không cần các nàng làm trực tiếp liền mua đi rồi. Tiểu Thanh cũng không khuyên Tiểu Hân Nghiên nhiều chọn vài món, bởi vì nàng xem qua nghe nói là mỹ ngọc lâu tốt nhất trang sức lúc sau, đôi chính mình tay nghề càng có tin tưởng. Phía trước đều tặng sinh đôi hoa tỷ muội một hộp trang sức. Hiện giờ Kiều Hân Nhiên yêu cầu, liền lại cho nàng làm một bộ hảo. Bất quá Kiều Thanh không có trực tiếp cùng Kiều Hân Nhiên nói, chờ làm tốt lại đưa cũng có thể là cái kinh hỉ không phải. Nhiều quốc quý củ, mỗi năm đại niên 30, tam phẩm trở lên quan viên muốn hề ra quyến tiến cung dự tiệc, có hoàng đế cùng đủ loại quan lại cùng nhạc ý tứ ở bên trong. Tiến hội từ chính ngọ bắt đầu, chạm vạng phía trước kết thúc. Mạc Hoa Xanh, ngươi ngày mai sẽ tiến cung sao? Tháng chạp 29 hôm nay buổi tối, Kiều Thanh đột nhiên hỏi Mạc Hoa Xanh, Hoàng đế cùng đủ loại quan lại cung nhạc sẽ không vẫn là không mặc hoa xanh cái này thân cháu trai chuyện gì đi.